Đương nhiên ở Khang Hy trước mặt liền phải biểu hiện thực thẳng, cái gì tâm tư đều tàng không được, có gì nói gì, làm Khang Hy yên tâm. Nguyên nhân chính là vì cái này, thiên thụy phía trước liền trong lòng tưởng cái gì, đều phải chạy tới cùng Khang Hy nói, càng là hướng Khang Hy biểu lộ nàng một ít kỳ lạ chỗ, liền tỷ như nói phê bình Khang Hy thơ từ đi, người khác đều nói tốt, thiên thiên thủy nói không tốt, nói Khang Hy không kia linh tính, làm Khang Hy một chút một chút nhận đồng thiên thủy thẳng thắn trương dương ca tính, càng thêm đối nàng yên tâm không thôi. Thiên thủy giúp Khang Hy lột mấy viên quả nho, sau đó, sấn Khang Hy ở hưởng thụ Mỹ Vị thời điểm nhỏ rộng nói Hoàng A Mã, ta có chuyện tưởng cùng Hoàng A Mã giảng mở giảng. Nga. Khang Hy nuốt vào một viên quả nho, bị Mỹ Vị kích thích tâm tình rất tốt, cười nói có chuyện liền giảng, như vậy tiểu tâm làm gì? Hoàng A Mã cũng không phải lão hổ, còn sẽ ăn ngươi không thành. Sao có thể chứ? Thiên thủy tươi đẹp cười Hoàng A Mã chính là lão hổ ta cũng không sợ, ta là tiểu lão hổ đâu. Nói chuyện. Thiên thủy cười mị hai mắt, trên má má lún đồng tiền như ẩn như hiện, giống như là một con phơi nắng lười biếng tiểu miêu, dưỡng lợi chảo ở khoe khoang giống nhau, làm người yêu thích đến không được Hoàng A Mã, ta và người giảng chính là đại ca cùng bảo thành sự tình. Khang Hy nghe thiên thủy chậm rãi nói chuyện, thần sắc một chút ngưng trọng lên. Hoàng A Mã, ta biết ta là nữ hài tử, không nên nói việc này, chính là, ta lo lắng đại ca cùng bảo thành thân thể sao, bọn họ như vậy tiểu, mỗi ngày sớm bỏ dậy đi học, cơm sáng lại không kịp thời. Thân thể như thế nào sẽ hào được, vạn nhất tương lai trường không cao, là rất có tổn hại đại thanh uy nghi đâu. Ngài tưởng A, đại thanh đại A ca cùng thái tử đều là chú lùn, chạm đi ra ngoài nhiều thật mất mặt, còn có A, tương lai chúng ta đại thanh là muốn vạn quốc tới triều, ngài cũng biết tây người. Vóc răng cao, nhân ra vương tử gì gần nhất, tất cả đều là vóc dáng cao, liền chúng ta đại thanh vương tử một tiểu chú lùn, này hào thuyết khó coi đâu, hoàng A mã trên mặt không tốt, ta cũng đi theo mất mặt. Thiên thủy tún khang hy tay háo làm lũng chơi xấu, giảng tính trẻ con nói, nhưng lại một chút hướng khang hy trong lòng giảng hoàng á mã, ta đại thanh hoàng tử lại không khảo trạng nguyên, những cái đó thi thư gì hiểu biết một chút thì tốt rồi, học như vậy tinh tế làm gì. Bạch bạch lãng phí thời gian, còn không bằng làm cho bọn họ kiến thức một chút mặt khác học thức tài nghệ, còn có đạo lý đối nhân xử thế, để tương lai định tính. Không đến mức mê tâm trí, mê muội mất cả ý chí. Thiên Thụy nói thật đúng là giảng tới rồi khang hy trong lòng. Suy nghĩ một chút cũng đúng vậy, đại thanh hoàng tử lại không khảo khoa khảo, đến nỗi giống người khác giống nhau khổ đọc thi thư mười dư tại sao. Mặt khác, vạn nhất muốn thật giống thiên thủy giảng như vậy. Bởi vì mỗi ngày dậy sớm mà làm các hoàng tử trường không cao, mỗi người đứng ra đều người lùn một đầu, sắc thật có đủ mất mặt, thoạt nhìn, này đi học chế độ xác thật đến sửa sửa A. Khang Hy trong lòng như vậy tưởng, trên mặt lại là không hiện, chỉ nhìn thiên thủy sụ mặt nói hoàng A mã hiện tại có khác sự tình. Ngươi giảng cái này trở về sau lại nói, Hoàng A Mã muốn xuất cung, ngươi muốn hay không cùng đi. Tuy rằng Khang Hy nói như vậy, bất quá thiên thụy lại biết Khang Hy đã có chủ ý, cũng liền yên tâm, lại nghe Khang Hy muốn xuất cung, nào còn có không muốn, lập tức nhạc nhảy lên muốn đi, muốn đi. Này cha con hai người trộm gạt mọi người, thay đổi ra cung quần áo, mang theo lương cửu công còn có mấy cái võ nghệ cao cường thị vệ, một chiếc đơn giản xe ngựa liền ra cung, ra cửa cung, xe thẳng hướng Tây Sơn chạy tới. Thiên Thụy xúc mảnh ra bên ngoài xem, liền thấy xe ngựa xử hơn người yên đông đúc phố xá sâm uất, chấm dãi, dân cư càng ngày càng thưa thớt. Hơn nữa kia con đường tựa hồ là đi qua giống nhau. Lúc sau, Thiên Thụy nhìn đến rất quen thuộc một cái nông trang, lập tức tỉnh qua thần tới, cái này thôn trang nàng đi qua, ở thôn trang thượng còn nhận thức cái kia hải thương Trần Ngẩn, tựa hồ. Cái này Trần Ngẩn bị Khang Hy cấp thu phục, hiện tại vì Khang Hy làm việc, ở vội vàng thu phục Đài Loan sự tình đâu cũng không biết Khang Hy lần này tới thôn Trang Thượng là có chuyện gì, có phải hay không Trần Ngẩn tới. Sau đó hai người mặt hội. Kia gì? Thiên Thủy càng nghĩ càng oai, Thẳng đem Khang Hy cùng Trần Ngẩn hai cái tưởng thành một đôi khổ tình người yêu, bởi vì gia quốc thiên hạ không thể không tách ra, một cái ở trong cung đối nguyệt tương tư, một cái ở tuyển Châu vọng hải thở dài, khó khăn hai người gặp nhau một hồi, lại cũng không thể chính đại quan minh. Ta không thể không nói, Thiên Thủy, ngài tà ác. Thật mau, xe vào nông Trang. Đánh xe quen cửa quen nẻo tới rồi thôn trang thượng lớn nhất một hộ nhà cửa dừng lại, Khang Hy trước nhảy xuống xe ngựa, sau đó đem Thiên Thụy ôm xuống xe, khiến cho người đi gõ cửa. Cửa mở, Khang Hy lôi kéo Thiên Thụy, cha con hai người nên ngang vào kia phiến màu đen đại cửa sắt Thiên Thụy khắp nơi vừa thấy, này hộ nhân ra còn cùng nàng phía trước nhìn thấy giống nhau, bài trí gì đó cũng chưa bao lớn biến hóa, bất quá chính là sân mở rộng không ít, còn có phòng ở cũng nhiều, thoạt nhìn, nơi này trụ người quá cũng không tệ lắm cùng Thiên Thụy đoán không tuổi, Khang Hi lần này xác thật là tới gặp Trần Ngẩng. Khang Hi kéo Thiên Thụy vào cửa sau còn chưa đi vài bước, Trần Ngẩng liền đón ra tới. Nhìn đến Khang Hi thời điểm, thần sắc có chút khẩn trương, đón đầu liền phải quỳ xuống. Khang Hi chạy nhanh cười nói Trần Tiên sinh không cần đa lễ, ta là cải trang ra tới, ngươi coi như ta là một cái ngang hàng hữu bằng liền hảo. Tuy rằng Khang Hi lời nói như vậy dãng không sai, nhưng Trần Ngẩng cũng không phải ngốc tử, nên có lễ tiết một chút cũng chưa kéo xuống. Tuy rằng không quỳ xuống cắn đầu. Còn là được rồi đơn giản lễ, lúc sau một đường dẫn Khang Hy cùng thiên thủy vào sánh ngoài, lại làm người bưng nước trà tới, lúc này mới nói thảo dân khâu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Lần này, Khang Hy đảo không thoái thác, bị chân ngẩng lễ lúc sau mới mỉm cười nói hảo, chấm lần này thời gian cũng không nhiều lắm, người cùng chấm nói một chút kia đài loan tình hình, còn có, kia con thuyền sự tình đến tuột cùng như thế nào? Có thể hay không từ các quốc gia đảo một ít tạo thuyền phương diện nhân tài tiến đến? Khang Hy hỏi rất là kỹ càng tỉ mỉ, chân ngẩn cũng từng dọt từng dọt chậm rãi nói ra tới, thiên thủy lúc trước nghe còn có chút hứng thú, sau lại càng nghe càng là mơ hồ, càng nghe càng là mệt ra rời, thật sự không nhịn xuống, thế nhưng đóng đôi mắt thiếu chút nữa không ngủ. Ha ha, thiên sinh lời nói cập là. Một trận tiếng cười chuyển đến, thiên thủy đầu điểm điểm, đột nhiên cả kinh, tỉnh quá thần tới, quay đầu nhìn về phía Khang Hy bên kia, nhưng nàng lại đã quên nàng hiện tại ngồi ở ghế trên, này động tác quá lớn. Lập tức liền đem thiên thủy cấp té xuống. Bùng một tiếng, Khang Hy chính nói hưng thú ngẩn cao đầu, liền nghe thế sau một trận động tĩnh, vừa quay đầu lại, liền thấy hắn từ trước đến nay kiêu ngạo khuê nữ liền như vậy thẳng ngơ ngác, ngây nốc từ ghế trên té xuống, chính chính quăng ngã cái cầu gầm bùn. Sau đó, này khuê nữ cũng là cái tính tình quật, cũng không khóc cũng không gọi, ngạnh trống cùng tiểu sâu giống nhau một chút chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, chi đôi tay ngồi ở nền đá xanh thượng, mở to một đôi mê mang mắt to, mơ mơ, mang mang Tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại đâu. Ha ha. Chân ngầng bên này che miệng, khỏe mắt mang cười nhìn Thiên Thụy. Khang Hy Tắc Phi thường không cho mặt mũi, cười ha ha lên, chỉ vào Thiên Thụy cười kêu kêu một cái vui vẻ a. Kêu gì, ta không khì à, coi như thải y hề ngu thân. Thiên Thụy rất là xấu hổ buồn bực làm tâm lý xây dựng, đầu nhỏ càng là khắp nơi nhìn, muốn tìm cái khe đất chui vào đi, mãi mãi, quá mất mặt à. chương 96 lại thấy cục đá. Khe đất không tìm thấy. Thiên Thụy lại bất kỳ nhiên đụng vào một đôi đen kịt trong mắt. Cẩn thận nhìn lên, một cái diện mạo hoàn mỹ tinh xảo cực kỳ nam hài tử đang ở trước mắt, vẻ mặt kỳ quái nhìn nàng. Rất ít có, Thiên Thụy mặt đỏ, kia gì, như vậy không song cực kỳ bộ dáng bị người ta xinh đẹp tiểu nam hài nhìn đến, thật đúng là thực xấu hổ một việc đâu. Có hay không ném tới. Tiểu nam hài mở miệng, thanh âm cũng rất êm tai đầu, một bên nói chuyện còn một bên duỗi tay đem Thiên Thụy đỡ lên. Sau đó cười đối nàng nói ta mang ngươi đi bên ngoài chơi trong chốc lắt đi, ta có thật nhiều mới lạ đồ vật đâu. Quả nhiên là cái chi kỷ hải tử A, thiên thụy trong lòng thở dài, không đành lòng cự tuyệt nhân gia tiểu nam hải. Hơn nữa, ở nhân gia hải tử quan tâm hạ, nàng về điểm này xấu hổ cũng đã sớm theo gió rồi biến mất, liền gật gật đầu, lôi kéo khỏe miệng, cười cười hảo A. Hai đứa nhỏ tay cầm tay đi ra ngoài chơi, khang hy sờ sờ cái mũi, đối với nhà mình khuê nữ tốt như vậy lừa gạt mà lo lắng, tăng quá ở chân ngẩn theo sau giảng đến về Đài Loan cùng phương Tây sự tình khi Khang Hy về điểm này lo lắng cũng sớm không có Thiên Thủy đi ra khỏi phòng theo sau lập tức ném ra Nam Hải tử tay quay đầu lại đối Nam Hải tử mắt trận trắng ngươi là kêu cục đá đi ta nhưng nói cho ngươi có cái gì mới lạ chơi nghệ chạy nhanh lấy ra tới cho ta nhìn nếu là không mới lạ nói chuyện đối với cục đá huy hiếp liệt ra một hàm răng trắng cục đá cười cười vẫn là một bộ người hiền lành bộ dáng bảo đảm mới lạ đi, ta mang ngươi đi nhìn. Đối mặt tốt như vậy tính tình người, Thiên Thụy chính là lại đại tính tình cũng không có, bị cục đá kéo vào một bên một gian đại nhà ở, sau đó liền nhìn cục đá lật qua tới đảo quá khứ tìm đồ vật, thึก mau, một đống chơi nghệ xuất hiện ở Thiên Thụy trước mặt. Nói thật ra lời nói, mấy thứ này thật đúng là thực hiếm lạ đâu, có đặt ở bên thai có thể nghe được gió biển thanh âm biển rộng ục, còn có vỏ sò dính thành thuyền buồm, xinh đẹp mini san hô, nhất mới lạ vẫn là một cái khắc gỗ mini phương Tây trang viên cảnh quan. Kia đặt ở đại khay dùng đầu gỗ điêu khắc mà thành phong cách gỗ thiệp kiến trúc mặt khác làm rất là giống nhau mặt cỏ, mặt trên phóng màu trắng ghế dài cách đó không xa trong chóng, còn có nho nhỏ con sông sở hữu mấy thứ này tổ hợp ở bên nhau làm thiên thụy có một loại cực quen thuộc cảm giác giống như kiếp trước nàng nơi trong thành thị kia rất nhiều cổ xưa kiến trúc giống nhau làm nhân tâm ấm a cái này ngươi là từ đâu ngõ tới thiên thụy sở trường đầu ngón tay bát kia tiểu trong chóng. đối cục đã nói chuyện khi thanh âm cũng ôn hòa rất nhiều cục đã cười cười, cẩn thận mở ra kia xinh đẹp lâu đài nhỏ đại môn, lộ ra bên trong đặt dựa theo tỷ lệ thu nhỏ lại trường hình cái bàn, còn có bốn phía ghế nhỏ, thật sự liền cùng phương tây quý tộc sử dụng những cái đó thập phần giống nhau, khó được từ đâu ra hảo thợ mộc làm này đó chơi nghệ tuy nhỏ, nhưng lại cố tình cực tinh xảo. đột nhiên nhìn lên, thật đúng là giống như đem phương tây một tòa trang viên rút nhỏ dọn đến nơi đây giống nhau. đây là ta hòa đồ, sau đó tìm hảo thợ thủ công làm được, thế nào, xinh đẹp đi đá hướng lên trời thủy triển lãm xong rồi hắn đâu yếm vật phẩm, không khỏi cũng sú thí một hồi. Thiên Thủy cười trộm, đừng nhìn đứa nhỏ này mánh nhìn lên rất ôn hòa, kỳ thật vẫn là có tiểu hải tử kia không chừng tính một mặt đâu. Thật xinh đẹp. Thiên Thủy tâm tình hảo rất nhiều, cũng nhạc khen một hồi hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ lập tức cao hứng lên, khoe miệng thượng tiểu, cười ra vẻ mặt tươi đẹp tới. Kia gì, xinh đẹp tiểu hải tử Thiên Thủy cũng thấy nhiều. Có thể nói đã có miệng dịch lực, chính là đối mặt hòn đá nhỏ Thiên thủy vẫn là xem ngây người đâu. Cục đá. Không tự chủ được. Thiên thủy lại làm một lần quái A-Z, tay nhỏ bò lên trên nhân ra cục đá khuôn mặt nhỏ ngươi nói một chút, ngươi rốt cuộc là như thế nào lớn lên, như thế nào so nữ hải tử còn muốn xinh đẹp. Cục đá khuôn mặt nhỏ bản lên ngươi không cần nói bậy, ta mới không phải nữ hải tử đâu, lại lấy ta cùng nữ tử so. Tiểu tâm ta tấu ngươi tiểu ra hỏa nói chuyện, huy hiếp nhiều lần chính mình nắm tay. Thiên thủy trong lỗ mũi gử lạnh một tiếng, không hề mở miệng quá. Nàng vẫn là thực mắt thèm nhìn nhân ra cục đá kêu mini tiểu trang viên. Còn có, cục đá còn không thỏa mãn, tiếp tục cảnh cáo thiên thủy ta có tên, về sau không được lại kêu ta cục đá, ta kêu Trần Luân Quính, về sau ngươi muốn kêu ta Trần Đại ca. Thiết, thiên thủy khinh thường quay đầu, cảm giác chính mình càng ngày càng nhỏ đâu thế nhưng cùng một cái tiểu hài tử so đo lên đã kêu cục đá, cha ngươi đều như vậy gọi ngươi đó. con Đại ca, muốn ta kêu Đại ca, liền phải đưa ta lễ vật. Ngươi lại luyến tiếp đem cái này tiểu trang viên đưa ta, như thế nào xứng làm ta đại ca? Phi, ta thật không phải cố ý lại tiểu hài tử đồ vật nha, ta là quá hiếm lạ này ngoạn ý. Thiên Thụy yên lặng làm tâm lý xây dựng, tiếp tục sử dụng phép khích tướng ta đại ca có thứ tốt đều sẽ cho ta. Ngươi lại keo kiệt, lớn lên lại giống nữ hài tử, ta mới không cần. Cục đá, Nga, không, Trần Luân quính mặt đỏ lên, nhìn Thiên Thụy, vẻ mặt kích động dạng, qua một hồi lâu, tiểu ra hỏa cắn răng một cái. Rối tay đem kia tiểu trang viên hướng thiên thủy trước mặt đời hảo, cho ngươi, ta cũng không nhỏ khí, ta là đại ca, muốn cho ngươi. Kia gì, này liền được. Thiên thủy cực độ hoài nghi nhìn Trần Luân quính liếc mắt một cái, trong lòng cười trộm, tiểu gia hỏa chính là không chịu nổi ta, hơi chút một lừa liền đem thứ tốt đưa ra đi. Này hòn đá nhỏ cũng là hàng năm nơi nơi hành tẩu, có kiến thức người đâu, sao liền dễ dàng như vậy mắc như bị lừa đâu. Xem ở hắn đưa ta đồ vật phân thượng, ngốc một lát nhất định phải nhắc nhở một chút ngẩng. Làm hắn hảo hảo giáo dục hài tử, đừng dạy ra một cái tiểu bạch si tới. Thiên thủy nha đầu này, quá vô tình vô nghĩa chút, nhân gia Trần Luân Quýnh đều đem Âu hiếm chi vật đưa nàng, nàng thế nhưng còn nghĩ hãm hại nhân gia, còn tưởng ở nhân gia láo cha trước mặt nói rõ chỗ yếu, có điểm quá vô tâm không phổi. Vừa nghĩ hãm hại Trần Luân Quýnh, thiên thủy tay nhỏ một phủi đi, đem kia vỏ sò dính thuyền buồn cũng ôm đến bên người, ngọt ngào cười Trần Đại ca, đem cái này tiểu thuyền bùm cũng đưa ta đi. Ta cả đời này cũng không biết có thể hay không nhìn đến hải, người thường xuyên ở bờ biển, về sau nhặt được xinh đẹp vỏ sò, chính mình lại làm một cái thì tốt rồi, đưa ta đi, ta lấy về đi, người khác hỏi thời điểm, ta liền có thể nói là Trần Đại ca đưa. Nói chuyện, Thiên Thụy còn vẻ mặt Thiên Trân vô tà thẳng ngay mắt, rất là cố sức ở Trần Luân Quynh trước mặt bán manh, lấy Thiên Thụy hàng năm ở trong cung luyện gia kỹ thuật à. diễn, còn có kêu bán manh thực lực, tiểu Trần Đồng Hài đó là hoàn toàn chống đỡ không được. Hai người thật sự không ở một cái đoạn số thượng, vì thế, Tiểu Trần đồng Hải mơ mơ màng màng liền đáp ứng rồi. Chờ đến Tiểu Trần đồng Hải tỉnh quá thần tới thời điểm, liền phát hiện, bảo bối của hắn đã bị Thiên Thủy cướp đoạt thất thất bát bát, không còn mấy kiện, tám quá, nhân ra Tiểu Trần đồng Hải là cái có thành tin hảo hài tử, tám quản Thiên Thủy là như thế nào lừa đi, nếu nhân ra đáp ứng rồi, liền phải làm được, vì thế, Tiểu Trần đồng Hải đau lòng khó làm đem chính mình bảo bối đưa cho Thiên Thủy. Nhìn Thiên Thủy ôm vài thứ kia đi ra ngoài, cứ có bị vật nhỏ trôn tư thế, tiểu trần đồng hải phấn hảo tâm giúp đỡ thiên thụy cầm một bộ phận, hơn nữa đưa nàng ra khỏi phòng, vẫn luôn đem nàng đưa đến sảnh ngoài, dùng đau lòng khó làm ánh mắt nhìn thiên thụy đem hắn đại bộ phận bảo bối phóng tới trên bàn, sau đó hướng khang hy cùng trần ngẩng tuyên bố mấy thứ này về nàng sở hữu. tiểu trần đồng hải hút hút cái mũi, đem nước mắt nhắm thẳng trong bụng ướt, linh giáo thiên thụy một bên giả thiên chân giả phấn nộ, một bên phúc hắc đem đổ vật lừa tới tay bản lĩnh. Tiểu Trần Đồng Hải quyết định về so đối với xinh đẹp nữ hài tử muốn nhiều cảnh giác ngàn vạn không cần bị người ta ngọt ngào cười liền lừa tìm không ra bắc lần này bị lừa đồ vật còn không quan trọng lần sau nếu như bị lừa kia gì khó mà nói tóm lại Tiểu Trần Đồng Hải đau hạ quyết tâm nhất định phải nhiều hơn rèn luyện lại không thể dễ dàng mắc mưu bị lừa thiên thủy lừa người phấn cao hứng phấn cao hứng ghé vào trên bàn nhìn những cái đó mini vật nhỏ thường thường đối Tiểu Trần Đồng Hải vứt đi một cái ngọt ngào tươi cười đáng tiếp chính là. Tiểu Trần Đồng Hải đang ở ai điếu bảo bối của hắn, đối với Thiên Thủy tươi cười không nhìn, Thiên Thủy cũng coi như là tiếu mỹ nhãn làm cấp người mù xem, làm vô dụng công. Tiêu đầu, Khang Hy cùng Trần Ngẩn nói rất là tận hứng, hướng Trần Ngẩn thỉnh giao rất nhiều phương Tây sự tình, Đương biết được phương Tây hảo chút quốc gia quốc thổ diện tích nhỏ đến đáng thương, chính là nhân gia ủy vào có cường hữu lực hải quân, không ngừng hướng thế giới các nơi phát triển, đặc biệt là cái kia anh quốc quốc, mạnh mẽ đoạt lấy thuộc địa, có thể nói phàm là Thái Dương chiếu xạ địa phương. Đều có nhân gia thuộc địa, được xưng ngày không rơi đế quốc. Nhân gia phương Tây quốc gia thuộc địa đã tới rồi Đại Thanh cửa, An Nam còn có lưu tống chờ thủ đô đã trở thành nhân gia thuộc địa, nhưng Đại Thanh trước hai năm còn không được tấc mộc nhập hải, còn đang bế quan đóng cửa biên giới, tự cao tự đại. Nghĩ đến cái kia yêu bà giảng đời sau anh Pháp liên quân từ thiên tân đại cô khẩu đổ bộ, thực mau liền đánh tới Kinh Thành, như vậy ít người, thế nhưng đánh tới Đại Thanh Hoàng đế đều phải chạy trốn nông nỗi, lại nghĩ đến Đại Thanh kia dài dòng đường ven biển Khang Hy chính là từng đợt z run, tuy rằng nói ngày ấy nhớ rằng, còn muốn lại trải qua mấy thế hệ hoàng đế mới có thể đến cái kia nông nỗi, chính là, Khang Hy cảm thấy thực không bảo hiểm đâu, An Nam Ly Đại Thanh như vậy gần, còn nữa, kia vùng duyên hải thành thị phòng bị cũng không như thế nào hảo, khó bảo toàn sẽ không có một quốc gia cùng Đại Thanh vừa lật mặt, liền đem thuyền chạy đến Đại Thanh cửa, dùng đại pháo nổ tung Đại Thanh Đại Môn Đâu. Khang Hy là cái tâm tư tinh mịn, hơn nữa ánh mắt còn tính lâu dài hoàng đế. Mọi việc ở trong lòng cũng sẽ khen ngược mấy cái quá, nghĩ đến Đại Thanh cũng có khả năng bị phương Tây quốc gia cấp nổ tung đại môn, Khang Hy liền cảm thấy rất là khí giận, càng thêm hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo chỉnh đốn và sắp đặt quân vụ, hơn nữa phát triển hải quân, tuy rằng không thấy được có thể ở sinh thời nhìn đến Đại Thanh quân đội chinh chiến tứ phương, khá vậy muốn bảo đảm Đại Thanh không sợ bất luận cái. gì cương địch. Đường Khang Hy cùng Thiên Thụy ngồi trên xe ngựa hồi cung thời điểm, vị này tuổi trẻ đế vương đang ở cân nhắc thế nào đào nhân tài, tạo thuyền pháo. Thế nào mau chóng thu phục Đài Loan? Mà Thiên Thụy nha đầu lại ôm nàng lừa tới những cái đó mới lạ chơi nghệ, hiếm lạ đến không được, cả người đều phải ghé vào kia đôi đồ vật thượng, trên mặt càng là treo âm mưu thực hiện được tươi cười. Này cha con hai cái cắt có tâm tư, xe ngựa một đường lung lay vào cùng, Thiên Thụy lay một chút, đem cái kia vỏ sò thuyền buồn ôm vào trong ngực, mới muốn cứ gọi người giúp nàng đem đồ vật vận hồi cảnh nhân cung khi, liền nghe được bên ngoài chuyển đến một trận tiếng ồn nào Thiên Thụy vén dèm nhìn lên. Liên thấy Mưa Xuân mang theo Tiểu Đinh tử mồ hôi đầy đầu đứng ở phía trước cách đó không xa, nhìn đến Thiên Thụy, Mưa Xuân vài bước chạy tới, quỳ xuống mang theo tiếng khóc nói công chúa, "Ngài nhưng đã trở lại, ngài chạy nhanh hồi cung nhìn một cái đi thôi, Tam A ca cùng Tứ A ca đánh nhau rồi, bọn nô tỳ." Chương 97: Đối thủ một mất một còn. Sao lại thế này? Vừa nghe Tiểu Tam cùng Tiểu Tứ đánh nhau, Thiên Thụy lập tức không bình tĩnh, liền nàng bảo bối cũng không cần, trực tiếp liền từ trong xe ngựa chui ra tới. Khang Hy cũng đi theo ra tới, nhìn Mưa Xuân liếc mắt một cái chủ tử đánh nhau, các ngươi sẽ không khuyên điểm, đều chạy nơi này tới làm gì. Không có công chúa, các ngươi liền cái gì đều làm không được sao. Lời này giảng, dọa Mưa Xuân chạy nhanh quỳ xuống Hoàng thượng thứ tội, không phải bọn nô tỳ không khuyên, thật sự là. kia gì, kế tiếp nói Mưa Xuân không biết nên như thế nào nói. Thiên thủy nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, kéo Mưa Xuân tới, đối Khang Hy nói Hoàng A Mã, ta về trước cảnh nhân cung. Trong xe vài thứ kia hoàng A mã nhớ rõ làm người cho ta đưa qua đi A. Nói chuyện, thiên thủy lôi kéo mưa xuân nhanh như chớp đi cái không ảnh. Khang hy vô ngữ sở sờ, sờ cái mũi, lời trong lòng, tiểu nha đầu càng lúc càng lớn mật A. Hiện tại thế nhưng sai sử nổi lên hắn cái này hoàng đế, lại phát triển đi xuống, sợ không được đem này hoàng cung cấp hủy đi A. Lại tưởng tượng, thiên thủy như vậy to gan lớn mật, còn không phải hắn cái này đường A mã cấp quán ra tới, tính, hai tử như vậy liền khá tốt, cùng hắn cũng không xa lạ. Làm gì đều đến làm hài tử sợ hắn a. Nói, Khang Hy này cũng có chút quá thích Thiên Thụy, cảm thấy nhà mình cái này nha đầu như thế nào đều là tốt, sợ có một ngày Thiên Thụy đặng cái mũi lên mặt, cười ở Khang Hy trên đầu tác vai tác phúc Khang Hy đều vui tươi hớn hở khích lệ Thiên Thụy hoạt bát đáng yêu đi. Thiên Thụy tú mưa xuân một đường chạy nhanh, thực mau vào cảnh nhân cung, liền nghe được một trận tiếng ồn nào, lại xem trong viện bọn nô tài đều là một đoàn loạn, nhìn đến Thiên Thụy khi, này đó nô tài mới lau một phen hãn, đại tùng một hơi rốt cuộc có thể nhẹ nhàng xuống dưới. Thiên Thụy vào nhà, liền thấy mấy cái cung nữ còn có nãi ma ma chính làm thành một vòng, Một năm miệng mười nói chuyện, mỗi người đều cấp không được bộ dáng, trực tiếp tiến lên lột ra đám người nhìn lên, Thiên Thụy lập tức vui vẻ. Liền thấy tiểu Tam nằm trên mặt đất. Tiểu Thứ cơi ở tiểu Tam trên người, dẫn theo nắm tay chính ngoan tấu đầu, tiểu Tam ôm đầu nằm, trong miệng thẳng la hét tiểu tứ. Ngươi đủ rồi a, đừng tưởng rằng ra không đánh người, ngươi muốn lại đánh, ra cần phải đánh trả. Hư Tam ca Hư tam ca tiểu tứ trong miệng lầm bẩm, Thủ hạ lại không ngừng, nhắm thẳng tiểu tam trên người tiếp đón. Đủ rồi. Thiên thủy nhìn thật sự không giống, chạy nhanh qua đi đem tiểu tứ ôm xuống dưới, lại đem tiểu tam kéo tới, giúp hắn sửa sang lại một phen quần áo, chờ đem hai cái tiểu ra hỏa tất cả đều trấn an hảo. Thiên thủy mới ngồi xuống, một tay lôi kéo tiểu tam, một tay lôi kéo tiểu tứ, sụ mặt hỏi tiểu tam. Tiểu tứ, các ngươi nói nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì đánh nhau Nếu là nói không rõ minh bạch, xem tỷ tỷ như thế nào phạt các ngươi. Tỷ tỷ hỏi hắn. Tiểu Tam rõ ràng ăn mệt, chứng mắt hai con mắt thẳng nhìn tiểu tứ. Ừ. Tiểu tứ đầu nhỏ vừa chuyển, vặn đến bên kia, căn bản không xem tiểu Tam. Thiên thủy nhìn, vừa tức giận vừa buồn cười, thật là không biết nên lấy này hai tiểu tổ tông làm sao bây giờ. Không có biện pháp, việc này còn phải lộng biết rõ ràng, đành phải tiếp tục sụ mặt nói đều không nói phải không, đều không nói nói. Tỷ tỷ cần phải đều phạt. Từ nay về sau, các ngươi ai cũng đừng nghĩ ăn những cái đó trái cây." Thiên Thụy lời nói còn không có nói xong, Tiểu Tam lập tức thay đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn Tiểu Tứ liếc mắt một cái tỉ tỉ, đều là Tiểu Tứ lạc. Ta tới tìm hắn chơi sao, liền ăn hắn một cái tiểu anh đảo, hắn liền phải đánh người. Tiểu Tam thực nhanh chóng đem sự tình nói xong, hắn rốt cuộc lớn hơn một tuổi nhiều một chút, nói chuyện đã thực lưu loát, sự tình cũng thỉnh rất rõ ràng minh bạch. Thiên Thụy nghe xong, minh bạch sự tình trải qua, nguyên lai like. Hôm nay Tiểu Tam một người thực nhằm chán, liền nghĩ đến cảnh nhân cung tới tìm Thiên Thụy chơi, thuận tiện có thể thuận điểm ăn ngon, mà khác, còn có thể tìm Tiểu Tứ chơi trong chốc lát, Tiểu Tứ hiện tại sẽ nói sẽ đi, lại lớn lên bụi bấm, thực đáng yêu, Tiểu Tam là phân thích, cũng không có việc gì luôn là thích đầu Tiểu Tứ chơi. Chính là, Tiểu Tam tới cảnh nhân cung, lại phát hiện nhà hắn tỷ tỷ không ở, không có ăn ngon, đành phải có điểm tiết hận đi tìm Tiểu Tứ, vừa vặn nhìn đến Tiểu Tứ ở chơi một con đầu gỗ làm Tiểu cầu cầu kia tiểu cẩu cẩu thực hào ngoạn, mông phía sau có cơ quan, dùng sức chuyển thượng vài vòng, tiểu cẩu cẩu liền sẽ đi đường, tiểu tâm nhìn, rất là hâm mộ, liền qua đi muốn cùng tiểu tứ cùng nhau chơi. Lại nào biết, tiểu tứ người này là cái lại bá đạo lại ăn mảnh, hắn sinh hạ tới không lâu đã bị ôm đến cảnh nhân cung, ngày thường thiên thụy cùng 6 khanh khách đều sủng hắn, muốn cái gì đều tìm mọi cách cho hắn lộng tới tay, dưỡng thành tiểu tứ dung không giới người tính tình, kia chỉ tiểu cẩu cẩu lại là thiên thụy đặc đặc cấp tiểu tứ làm tiểu tứ đương nhiên không cho người khác sợ soạn. Cho nên, tiểu tam đưa ra muốn cùng nhau chơi yêu cầu khi, tiểu tứ thực vô lý cự tuyệt, hơn nữa ôm tiểu cẩu dầu mông bò đến bên kia chính mình chơi. Sau đó đâu, tiểu tam nhìn đến tiểu tứ trên giường phóng hồ đông, còn có lông xù xù thỏ con, cây trúc làm con rắn nhỏ lạp, đầu gỗ điêu tiểu phòng ở lạp, thật nhiều thật nhiều món đồ chơi, tiểu tam biết đây là tỷ tỷ cố ý làm ra tới hoặc là tìm tới cấp tiểu tứ chơi. Kia gì, tiểu tam cũng là hài từ sao? hai tử tâm tư cũng là thực trọng, tiểu tam liền cảm giác tỷ tỷ chỉ thích tiểu tứ, không thích tiểu tam, vì thế, này nha từ hâm mộ chuyển thành ghen ghét hận. Tiểu tứ ôm tiểu cầu cầu tiểu tam sờ không được, liền đem tiểu tứ đặt ở giường đất trên bàn anh đào cấp ăn. kia anh đào là thiên thụy buổi sáng đi càn thanh cung thời điểm cố ý lấy ra tới cấp tiểu tứ ăn, tiểu tứ dậy sớm ăn nhiều, vẫn luôn ở tiêu thực, đến bây giờ đều còn không có ăn một viên, kết quả, toàn cấp tiểu tam ăn, tiểu tứ đương nhiên không vui. Xem tiểu tam thấy thế nào đều không vừa mắt, cảm giác tiểu tam không có đại ca hảo, cũng không có nhị ca sùng hắn, liền trực tiếp cùng tiểu tam tiếp đón thượng. Tiểu tam cũng không phải có hại người, tiểu tứ dám đánh hắn, hắn đương nhiên cũng không chịu thua, ấn tiểu tứ cũng đánh hai hạ, nhập quá, tiểu tam rốt cuộc là ca ca, còn biết nhường đệ đệ một chút không dám như thế nào đánh tiểu tứ, tiểu tứ liền không giống nhau, hắn tiểu sao, cũng không biết nhường nhịn, dùng tàn nhẫn kính lăn lộn tiểu tam. Tiểu tứ từ sau khi sinh liền đi theo thiên thụy, Thiên thủy cũng đau hắn, không gian thổ không gian thủy gì liền cùng không cần tiền dường như vi tiểu tứ, còn có những cái đó không gian trái cây, tiểu tứ cũng ăn nhiều, đừng nhìn nhân ra số tuổi tiểu, sức lực lại rất lớn, tấu tiểu tam thế nhưng bỏ không đứng dậy. Tiểu tam nói xong, thiên thủy nghe thẳng lấy mắt thấy tiểu tứ, thấy tiểu tứ còn không phục, tức giận nhìn tiểu tam, rất có còn muốn lại tấu tiểu tam ý tứ, thiên thủy rất là bất đắc dĩ, đem tiểu tứ túm đến trước mặt, mang theo điểm sắc bén nói tiểu tứ a, tiểu tam là ca ca, Hắn liền ăn tiểu tứ một chút trái cây, tiểu tứ liền đánh ca ca, đây là thực không đúng, còn có a tiểu tứ không nên như vậy bá đạo, hẳn là cùng ca ca cùng nhau chơi, bằng không ca ca sẽ thương tâm. Tiểu tứ cúi đầu, dầu dị không vui. Qua một hồi lâu mới ngẩn đầu lên, nhà tiểu ra hỏa mãn nhãn nước mắt, rất bất mãn nhìn thiên thụy, đại khái là ngại thiên thụy không hướng về hắn đi, sau đó lên án chỉ vào tiểu tam tỷ tỷ ngốc tử. Tam ca người xấu. Khi dễ tiểu tứ, tiểu tứ thương tâm, ô ô bất hòa các ngươi chơi kia gì đây là cái gì tình hình thiên thụi trợn tròn mắt nhìn đến tiểu tứ khóc thiên thủy thật đúng là man đau lòng nói thật ra lời nói này trong cung trừ bỏ khang hy cùng bảo thành thiên thủy thương yêu nhất quan tâm vẫn là tiểu tứ tiểu gia hỏa rốt cuộc là nàng từ nhỏ một bước không rời mang đại sao cảm tình cùng người khác tự nhiên không giống nhau tiểu tứ lại là cái không yêu khóc hài tử tính tình quật thực hiện tại này vừa khóc làm cho thiên thủy luôn cuống tay chân lên tiểu tứ thiên thụi mặt bản không đứng dậy Lôi kéo tiểu tứ đến bên người, sờ sờ hắn đầu to tiểu tứ không khóc, tỷ tỷ nói không đúng sao, ngươi muốn hưu ái huynh đệ nhà. Tiểu tam bị tiểu tứ khóc cũng có chút luôn cuống, thò tay thẳng kéo tiểu tứ tiểu tứ không khóc. Tam ca bị đánh đều không khóc, ngươi này đánh người như thế nào đào khóc. Hừ, tiểu tứ hư lạnh một tiếng, thực nạo kiều quay đầu, không để ý tới tiểu tam. hoa. Wow. tiểu tam thấy như vậy, cũng nhịn không được khóc lên tiểu tứ người xấu sao, bất hòa tiểu tứ chơi. Thiên thụy hoàng thần. Hống cái này hống cái kia, khuyên tiểu tam khuyên tiểu tứ, đáng tiếc chính là, hai cái tiểu ra hỏa đều không để ý tới nàng. Một cái so một cái khóc lớn hơn nữa thành. Tiểu tứ khóc trong chốc lát, đi đến trước giường, ôm cái đồ vật lại đây, trực tiếp nhét vào thiên thủy trong tay tam ca người xấu, thỏ con xấu xa. Thiên thủy nhìn lên, cũng không phải là sao, nàng cấp tiểu tứ làm cái kia bạch mau con thỏ hiện tại đã bị làm cho phá vài cái động, hơn nữa, con thỏ lỗ thai cũng rớt, cái đôi đoạn, chân không có một cái. Nếu không phải cẩn thận nhìn, căn bản nhìn không ra đó là một con thỏ tới. kia gì, tiểu tam thế nhưng nói dối, đem sự tình thẳng chiều đối hắn có lợi một mặt giảng, còn hãm hại tiểu tứ, tiểu tứ tuổi còn nhỏ, nói chuyện còn không lưu loát, có hủy khuất nói không nên lời, khó trách sẽ khóc, sẽ không để ý tới tiểu tam, sẽ nói tiểu tam người xấu đâu, thì ra là thế à. Thiên thủy lập tức kéo dài quá mặt, cầm cái kia ba điều chân con thỏ thẳng hỏi tiểu tam tiểu tam, ngươi nói cho tỉ tỉ đây là có chuyện gì? Ngươi như thế nào không nói? Ngươi đem tiểu tứ con thỏ xả hỏng rồi. Tiểu Tam thấp đầu, có điểm sợ hãi, có điểm xấu hổ, úng nói không ra lời. Qua một hồi lâu, Tiểu Tam mới đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt cũng có nước mắt chớp động, hồng hồng khuôn mặt nhỏ, trong suốt nước mắt, Tiểu gia hỏa manh sát người tỷ tỷ, là Tiểu Tam không đúng, chính là cũng quái tiểu tứ a, ta chỉ là sợ sợ, hắn liền không cho, ta vừa giận, liền dùng sức túm sao, kết quả liền cấp túm hỏng rồi, người xấu. Tiểu tứ đem đầu vặn đến một bên, không để ý tới Tiểu Tam, nho nhỏ tâm nhãn bên trong đã nhận định Tiểu Tam là người xấu. Thiên Thụy nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, não nhân đau lợi hại, nói thật ra lời nói, hai cái tiểu gia hỏa đều có sai, Tiểu tứ tính cách quá bá đạo, cũng quá yêu ăn mảnh, Tiểu Tam ghen ghét tâm quá nặng, nói thật ra lời nói, Thiên Thụy tưởng tượng cũng biết, Tiểu Tam khẳng định là thấy Tiểu tứ nơi này món đồ chơi nhiều như vậy, hơn nữa đều là Thiên Thụy đặc đặc tìm cấp Tiểu tứ chơi, Tiểu Tam chính mình đều không có nhiều như vậy. Nghĩ thiên thủy yêu thương tiểu tứ nhiều quá tiểu tam, tiểu tam liền không cao hứng, lòng dạ hẹp hỏi, xem không được tiểu tứ độc sủng, đương nhiên muốn làm phá hủy. Mà tiểu tứ nếu có thể hảo hảo cùng tiểu tam chơi, có lẽ tiểu tam cũng sẽ không như vậy ghen ghét, có lẽ sẽ rất đau tiểu tứ cũng không nhất định. Chính là, tiểu tứ độc nung chiều, nơi nào bao dung tiểu tam sờ đồ vật của hắn, thực không cho tiểu tam mặt mũi, còn đem tất cả đồ vật đều lay đến hắn kia một bên, xem đều không cho tiểu tam xem, chọc giận tiểu tam lúc này mới khiến cho những việc này hai cái tiểu gia hỏa tiểu tâm tư thiên thụy một đoán liền minh bạch đương nhiên đến thế này hai cái tiểu gia hỏa đau đầu nếu là hiện tại không cởi bỏ hai người khúc mắt nói không chừng tiểu tam cùng tiểu tứ sẽ vẫn luôn ghi tạc trong lòng lẫn nhau xem không hợp nhãn trưởng thành biến thành đối thủ một mất một còn cũng không nhất định đâu thiên thụy nhớ rõ giống như ở đâu cái văn nhìn đến quá tiểu cửu liền bởi vì cắt tiểu tứ thích cầu cầu mao đã bị tiểu tứ ghi hận thượng cả đời đều cùng tiểu cửu không đúng kia gì Này đó các hoàng tử tâm nhãn so trầm chọc con nhỏ, đương nhiên cũng là di chuyển tự khang hy, biết nói, khang hy kia tâm nhãn cũng là man tiểu nhân, ghi hận thượng cái nào, làm ngươi cả đời đều không thể sống yên ổn. Tiểu tam cùng tiểu tứ rốt cuộc là khang hy nhi tử, cũng kế thừa khang hy lòng dạ hẹp hỏi, nếu là hai người cho nhau ghi hận thượng, khó tránh khỏi về sau sẽ không xuất hiện huynh đệ tương tàn sự tình. Thiên thụy xoa xoa chán, trong lòng cân nhắc nhất định đến lập tức lập tức làm hai cái tiểu gia hỏa hòa hảo trở lại. Tuyệt đối không thể làm này hai tên ra hỏa biến thành đối thủ một mất một còn. Chương 98-44 phạt. Công chúa. Với ma ma ở bên ngoài kêu một tiếng, thiên thủy bung đang ở xoa chán tay lớn tiếng nói vào đi. Thức mau, với ma ma tiến bảo, hành lễ nói hoàng thượng phái lương công công lại đây, dò hỏi tam A-ca cùng tứ A-ca là chuyện như thế nào. Thiên thủy nghe xong, làm lương kiểu công tiến vào nàng kéo tiểu tam tiểu tứ đứng lên, nhìn lương kiểu công cũng cười nói làm phiền lương âm đạn Tiểu Tam Tiểu Tứ đùa dẫn đâu, nhưng thật ra kinh động Hoàng A Mã, Lương Am Đạt trở về cùng Hoàng A Mã giảng một tiếng, không nhiều lắm điểm sự, Tiểu Hai từ sau, không một lát liền hòa hảo. Lương Kiểu Công cười nhìn Tiểu Tam, Tiểu Tứ liếc mắt một cái công chúa nói rất là, nô tài đã biết, trở về sẽ báo cáo Hoàng Thượng. Lại cùng Thiên Thụy nói nói mấy câu, Lương Kiểu Công cáo từ, Thiên Thụy kéo Tiểu Tam Tiểu Tứ ngồi xuống, điểm hai người đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói hai người các ngươi à, nhìn một cái, bao lớn điểm sự, liền kinh động Hoàng A Mã. Phải biết rằng Hoàng A Mã trăm công ngàn việc, này Đại Thanh Triều mỗi ngày có bao nhiêu sự tỉnh chờ Hoàng A Mã xử lý, hắn bản thân liền đủ mệt mỏi, các ngươi còn đánh nhau gây chuyện, làm Hoàng A Mã lo lắng. Hai cái tiểu gia hỏa thấp đầu, cảm giác Thiên Thụy nói rất đúng, thật là không nên làm trưởng bối nhọc lòng, chính là, hai cái tiểu gia hỏa ai cũng không phục ai, cái nào đều không muôn chức túi đầu xin lỗi. Thiên Thụy hết trô nói rồi, nha, này hai gia hỏa quá biến nữ, như vậy đinh điểm hài tử, này lòng tự trọng có điểm quá cường. Liên thanh xin lỗi đều như vậy khó xuất khẩu, nói, cái kia thời không cửu long đoạt đích có phải hay không cũng là vì khi còn nhỏ tích lũy mâu thuẫn, chậm rãi mâu thuẫn nhỏ biến đại, cuối cùng biến thành bế tắc, nháo thành không chết không ngừng cục diện. Không có biện pháp à, này kết thiên thủy còn phải giải, đành phải lôi kéo tiểu tam, trong miệng cười nói tiểu tam, ngươi là ca ca, muốn cho đệ đệ, ngươi nhìn xem, ngươi đem tiểu tứ thỏ con biến thành như vậy, tiểu tứ nhiều thương tâm à. Sau đó, thiên thủy lại kéo kéo tiểu tứ. Chỉ vào tiểu tam nói tiểu tứ, ngươi là đệ đệ A, muốn kính yêu huynh trưởng. Tuy rằng tiểu tam cũng có không đúng địa phương, chính là ngươi cũng nên cùng tiểu tam hảo hảo nói, không nên động thủ A, ngươi nhìn xem, đem tiểu tam mặt đều đánh thành cái dạng gì. Ngươi phải biết rằng, tiểu tam so ngươi số tuổi đại, sức lực cũng đại, hắn nếu không phải như ngươi, đem ngươi đương đệ đệ đau, như thế nào sẽ làm ngươi đánh đâu, nếu là không liên hệ người, ngươi như vậy đánh người ra, nói không chừng, nhân ra sớm đem ngươi đánh thành cái dạng gì đâu. Thiên thủy một chút giúp hai người phân tích. Từng người phê bình một đốn, sau đó lại cùng nhan lời nói nhỏ nhẹ giúp hai người tìm dưới bậc thang. Tiểu tứ tuy rằng bá đạo một chút, tan quá, hắn cũng là cái thông minh hài tử, nhìn xem tiểu tam thân cao, nhìn nhìn lại chính hắn, suy nghĩ một chút, tỷ tỷ nói rất đúng nha, nếu tam ca không phải nhường hắn, nói không chừng. Sớm đem hắn đánh thành đầu heo, tiểu tứ là xinh đẹp hài tử, mới không cần làm đầu heo đâu, sau đó lại nhìn xem tiểu tam bị đánh quần thâm mắt. Cảm giác chính hắn sắc thật quá mức, không nên như vậy không kính trọng huynh trưởng. Vì thế, tiểu tứ trước túi đầu, kéo kéo tiểu tam tay tam ca, tiểu tứ không đúng, tam ca không khí. Tiểu tứ hô hô nói chuyện, tiểu tứ chu lên cái miệng nhỏ tới hướng tới tiểu tam trên mặt thổi khí, tiểu ý tứ là ta giúp ngươi thổi thổi ngươi liền không đau nga, không đau cũng liền tha thứ tiểu tứ. Tiểu tam vốn đang có khí, bị tiểu tứ như vậy một tuổi, tâm cũng mềm, cũng có làm huynh trưởng tự giác, lôi kéo tiểu tứ tay, đầu nhỏ vừa nhất, tiểu độ ngược một đỉnh cực số thì nói được, ta là Kaka, bất hòa ngươi so đo. thấy chính mình bị tha thứ, tiểu tứ cao hứng nết miệng nở nụ cười, kéo kéo tiểu tam tay, lại nhìn xem Thiên Thụy, tiêu ý tứ là tỷ tỷ không cần sinh tiểu tứ khí, tiểu tứ đã cùng Kaka nói tạ tội, tỷ tỷ về sau còn muốn đau tiểu tứ nga. Thiên Thụy xem hai cái tiểu gia hỏa không có việc gì, cũng liền an tâm rồi. bất quá nghĩ đến hai người kia tính cách, cảm giác còn phải lại dạy dỗ một phen, nói cách khác. Tiểu tứ tương lai không chừng trưởng thành tử cấm thành bá vương nhân vật đâu, chỉ vào huynh tỷ yêu thương mà biến muốn làm gì thì làm, mà tiểu tam ghen ghét tâm quá cường một chút, còn tuổi nhỏ cứ như vậy, trưởng thành nếu là bởi vì ghen ghét tâm làm ra cái gì có tổn hại quốc gia còn có người nhà sự tình tới, đến lúc đó kia yeah, cục diện đã có thể không hảo thu thập, vì thế thiên thủy nghiêm khuôn mặt nhỏ tiểu tam, tiểu tứ các ngươi nhớ kỹ, ca ca muốn hiu hái huynh đệ, đệ đệ đâu muốn kính trọng huynh trưởng, về sau có chuyện muốn lớn giảng. Không được đánh nhau, càng không được trong lòng oán hận, còn có, sự tình hôm nay các người hai cái đều có sai, làm chuyện tốt đâu, tỷ tỷ muốn thưởng, nhưng nếu làm không đúng sự tình, tỷ tỷ là muốn phạt. Vốn dĩ đã hỏa hảo trở lại hai cái tiểu gia hỏa vừa nghe thiên thụy giảng như vậy nghiêm trọng, lập tức dọa, hai thượng nhân đầy mặt kinh sợ nhìn thiên thụy, không biết tỷ tỷ muốn như thế nào phạt bọn họ. Nói thật ra lời nói, này hai cái tiểu gia hỏa cùng thiên thụy thân cận nhất, đồng thời, cũng sợ nhất thiên thụy, khả năng cũng là vì coi trọng cho nên mới sẽ sợ hãi đi, hai người bọn họ liền sợ Thiên Thủy sinh khí, sợ Thiên Thủy không để ý tới bọn họ, về sau bất hòa bọn họ chơi, suy nghĩ một chút, nếu Thiên Thủy mỗi ngày băng băng lánh lanh đối với bọn họ, không hề mỉm cười, không hề hòa khí cùng bọn họ nói chuyện, tiểu Tam tiểu Tứ cảm thấy, người nọ còn sống thật là bi kịch đâu. Tỷ tỷ, tiểu Tứ cuối cùng sợ hãi, sau này lui một bước không khí, tỷ tỷ không khí, muốn tiểu Tứ. Tỷ tỷ không cần không để ý tới tiểu Tam. Tiểu Tam cũng sợ hãi nói xin tha nói tiểu tam biết sai rồi tiểu tam sửa còn không được sao tỷ tỷ đừng nóng giận thiên thủy thực đoan chính ngồi vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai cái trang ngoan bán manh tiểu gia hỏa trong lòng kỳ thật đã nhạt phiên thiên tam quá trên mặt còn phải bưng đến làm hai cái tiểu gia hỏa nhận thức sai lầm hơn nữa chậm rãi sửa lại sai lầm tiểu tứ ngươi quá bá đạo chút tiểu tam tới cùng ngươi chơi ngươi đổ vật tiểu tam liền chạm vào đều không thể chạm vào đây là như thế nào một hồi tử sự ngươi như vậy đi xuống Về sau còn có cái nào cùng ngươi chơi, cùng ngươi làm bằng hữu? Thiên Thụy Thực lưu loát chỉ ra tiểu tứ không đủ chỗ, sau đó lại quay đầu nhìn về phía tiểu Tam tiểu Tam, ngươi tiểu tâm tư tỷ tỷ cũng biết, ngươi ghen ghét tâm quá cường một chút, có phải hay không cảm thấy tỷ tỷ hiện tại đau tiểu tứ, ngươi khí bất quá, liền lộng hư tiểu tứ món đồ chơi. Ân. Tỷ tỷ quá thông minh, tiểu Tam trong lòng ám đạo, hắn tiểu tâm tư tỷ tỷ thế nhưng đều có thể đoán được, nói, tỷ tỷ có thể hay không bởi vì như vậy về sau không hề thích tiểu tam nhìn hai đứa nhỏ thấp đầu tất cả đều không nói chuyện nữa thiên thụy biết hai tiểu gia hỏa sợ hãi cũng nhận thức sai lầm một tay một cái kéo qua hai người tới thực hoa khí nói tiểu tam tiểu tứ các ngươi đều là tỷ tỷ đệ đệ tỷ tỷ đều thích các ngươi đều hái các ngươi tỷ tỷ đâu hy vọng các ngươi có thể hòa hòa khí khí thân mật ngươi nhìn xem các ngươi đánh nhau tỷ tỷ nhiều lo lắng cái nào bị thương tỷ tỷ đều sẽ rất khổ sở tiểu tam tiểu tứ không hy vọng tỷ tỷ khổ sở Đúng không? Thiên Thụy nói làm hai đứa nhỏ trầm mặt, hai người đều nghiêng đầu suy nghĩ đã lâu, ở xác nhận Thiên Thụy trong lòng hai người địa vị là giống nhau. Sẽ không thiên hướng cái nào lúc sau, hai cái tiểu ra hỏa khúc mắc giải khai, lại thân mật ở một chỗ. Thiên Thụy nhìn, trong lòng nhà ca, trên mặt không hiện, rôi tay ở tiểu tam tiểu tứ trên đầu, một người bắn cái nao băng, sau đó mới nói hai người các ngươi sự tình hôm nay đều không đúng. Như vậy đi, tiểu tam đem tiểu tứ món đồ chơi lộng hỏng rồi. Phạt tiểu tam giúp tiểu tứ đem đồ chơi tu hảo, không được người khác hỗ trợ, muốn tiểu tam thân thủ sửa chữa, tiểu tứ không nên đánh tiểu tam, phạt tiểu tứ. Không cần. Thiên thủy nói trừng phạt hai người nội dung, tiểu tam chưa nói gì, tiểu tứ bị khuất, lớn tiếng gào ra tới tiểu tứ không cần. Thiên thủy tươi cười đầy mặt, duỗi tay xoa bóp tiểu tứ kia phấn nộ gương mặt tiểu tứ, này nhưng không phải do ngươi. Ai làm ngươi đánh ca ca đâu, tỷ tỷ trước kia rằng nói, ngươi đều đương gió thoảng bên thai sao. Tiểu tứ cực độ không tình nguyện lại vô ngữ chung. Tiểu Tam che mặt, thực đồng tình nhìn xem tiểu tứ, cảm giác tỷ tỷ vẫn là thiên hương hắn, phạt hắn bổ thò con đảo không có gì, lại chưa nói muốn bổ thành bộ dáng gì, bổ không tốt, chẳng lẽ còn bổ không xấu sao? Chính là phạt tiểu tứ liền có điểm pha làm người thẹn thùng. Tiểu Tam lại nhìn lén tiểu tứ liếc mắt một cái, lời trong lòng, tiểu tứ, xin lỗi, chỉ mong đối mặt tỷ tỷ trừng phạt ngươi có thể định đến trụ Tam ca duy trì ngươi nga, tỷ tỷ. Tiểu tam nhận phạt. Vì không lặp lại tiểu tứ vận mệnh, tiểu tam rất thống khoái nhận phạt, sung sướng bế lên cái kia ba điều chân con thỏ, hướng thiên thụy hành lễ, sau đó lại vô vô tiểu tứ, tinh thần thượng cho tiểu tứ duy trì lúc sau, tung tăng nhảy nhót ra cảnh nhân cung. Vô nghĩa, hắn không chạy nhanh đi được không, ai biết tỉ tỉ nào thời điểm thay đổi chủ ý, đem cấp tiểu tứ trừng phạt thêm đến trên người hắn à, tiểu tam ra cảnh nhân cung lẽ lưỡi, mang theo chính mình tiểu thái giám nên ngang, vui vui sướng sướng trở về Bắc Nam Sở. Tiểu Tam lúc này một chút đều không ghen ghét tiểu tứ, kia gì, được đến phải có trả giá, tiểu tứ cùng tỷ tỷ thân cận là không giả, được tỷ tỷ yêu thương cũng không giả, chính là đã làm sai chuyện tình, đã chịu trừng phạt cũng là. thực trong nha. Hiện tại, Tiểu Tam phi thường phi thường đồng tình tiểu tứ, quyết định về sau nhất định phải hảo hảo đối đãi tiểu tứ, tiểu tứ đứa nhỏ này, quá đáng thương nha. Cảnh nhân cung, tiểu tứ khổ khuôn mặt nhỏ, bị thiên thủy giả dạng hảo, ngồi ở hoa nên xuân hạ chống cằm cũng không lúc ních. Tiểu tứ ở tự đoán tự ngải đâu. Tiểu tứ cười một cái. Sau đó, Thiên thủy thanh âm truyền đến, Tiểu tứ bất đắc gì à, thực miễn cưỡng xả ra vẻ tươi cười tới. Cách đó không xa, Thiên thủy cầm bàn vẽ chậm rãi đem hiện tại Tiểu tứ vẽ xuống dưới, giấy vẽ thượng xuất hiện đeo thay thỏ, xuyên con thỏ trang Tiểu tứ, này giả dạng làm con thỏ dạng Tiểu tứ vẽ mặt ủ rũ, lông mày đều túi xuống dưới, hơn nữa kia rũ xuống tới con thỏ lỗ thay, thấy thế nào, như thế nào một bộ khổ bức tướng. Nha. Thiên Thụy không hài lòng, rất không vừa lòng, dừng lại bút, nhìn tiểu tứ tiểu tứ, ngươi cao hứng một chút được chưa? Vẻ mặt khổ tướng, giống như tỷ tỷ ngược đãi ngươi giống nhau. Tiểu tứ vươn hai chỉ tiểu béo tay, một tả một hữu lôi kéo khỏe miệng hướng lên trên lôi kéo, lôi ra một cái cười miệng, tăng quá, kia trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất, kia nước mắt, mắt nhìn lập tức liền phải rơi xuống. Nhìn đến tiểu tứ cái dạng này, Thiên Thụy kia tiểu tâm căn a, đau run lên run lên, bất đắc dĩ thở dài, thủ hạ động tác nhanh một chút, thực mau Một thân con thỏ trang ngồi ở hoa nghênh xuân hạ khổ khuôn mặt nhỏ tiểu tứ liền sôi nổi trên giấy, rất là hình tượng sinh động. Thiên thủy vẽ xong rồi, ở bên cạnh viết xuống một hàng tự, sau đó chân trọng đem giấy vẽ bóc, cẩn thận thu lên, lúc này mới đứng lên đối tiểu tứ cười cười tiểu tứ, vẽ xong rồi, ngươi giải phóng. Lúc này, tiểu tứ mới giải thoát rồi cười một chút, sau đó tay chân bay nhanh kéo xuống con thỏ lỗ thai, khởi kia thân con thỏ trang, phi phát vào phòng. Tiểu tứ thực không thể lý giải. Vì sao tỷ tỷ như vậy thích làm hắn giả con thỏ, nghe các ma ma giảng, khi còn nhỏ chính là cái dạng này, tỷ tỷ thường thường cầm con thỏ trang cho hắn mặc vào, sau đó lấy nét bút xuống dưới, nói không chừng hiện tại tỷ tỷ trong ngăn tủ đã phóng đầy hắn bức họa đâu, tiểu tứ không dám tưởng tượng, tương lai hắn nếu là đắc tội tỷ tỷ, tỷ tỷ có thể hay không đem hắn bức họa giải mãn kinh thành, lấy kỳ trả thù. Kỳ thật, thiên thủy đây cũng là ác thú vị đâu, nói, mặt lạnh vương ung chính. Cái kia xét nhà thế tông ung chính liền cùng nàng ở cùng một chỗ nhà, suy nghĩ một chút như vậy chút thư thượng miêu tả bốn bốn, thiên thủy liền không thể bình tĩnh, tuy rằng không biết bốn bốn về sau hội trưởng thành gì dạng, tám quá, thiên Thụy không ngại lưu lại hắn khi còn nhỏ hình ảnh tư liệu, kia gì, vạn nhất đứa nhỏ này trưởng thành lúc sau nếu thật dám đối phó bảo thành nói, thiên thủy không ngại dùng hắn con. Thỏ trang bức họa tới ghê tởm một chút hắn. Chương 99 cùng Đức Tần nói chuyện. Công chúa đức tần nương nương phái người cấp tứ a ca mang đồ tới tiểu tứ chạy về trong phòng thiên thụy mới muốn đứng dậy thu phong liền mang theo người vào sân thiên thụy nhìn lên là bên người hầu hạ đức tần quả mơ giờ phút này quả mơ chính vẻ mặt ôn hòa ý cười trong tay bưng đồ vật, liền như vậy lẳng lặng đứng ở trong viện hướng thiên thụy thình an cái này quả mơ diện mạo xinh đẹp lại là cái lưu loát người bất quá người này không có gì tiểu tâm tư chỉ toàn tâm toàn ý hầu hạ đức tần là cái phúc hậu người thiên thụy đối nàng ấn tượng thực hảo Cũng nguyện ý cùng nàng thân cận một ít. Hảo, ngươi cũng không cần đa lễ. Tứ A-ca lúc này ở trong phòng, ngươi đi nhìn đi Thiên Thụy cười cười, cùng quả mơ nói hai câu lời nói, khiến cho nàng vào nhà đi nhìn Tứ A-ca. Chờ quả mơ vào phòng, Thiên Thụy nhìn Thu Phong liếc mắt một cái, cười hỏi như thế nào. Này tin tức liền truyền nhanh như vậy, lục cung bên trong đều biết tiểu tam tiểu tứ đánh nhau sự tình. Là, Thu Phong gật gật đầu đức tần nương nương phòng trừng là lo lắng Tứ A-ca, Thiên Thụy buồn cười, hậu cung trung này đó nữ nhân thật thật nhàm chán khẩn, còn không có cái gì gió thổi cỏ lay đâu. Các nàng liền kinh ngạc, kia lòng dạ hẹp hỏi còn không chừng xoay mấy cái vòng đâu, liền lấy tiểu tam cùng tiểu tứ đánh nhau sự tình tới rằng đi. Vốn dĩ tiểu hải tử ở một khối chơi, đoạn được cho nhau xảo cái miệng đánh cái giá sao? Rất nhỏ một việc tại đây bang nhân trong mắt đã có thể biến thành thiên đại, phỏng trừng thật nhiều người đều suy nghĩ, có phải hay không đức tần cùng vinh tần có gì mâu thuẫn? Vẫn là đức tần phải hướng vinh tần ra tay hoặc là Vinh Tần nhìn không dưới Đức Tần được sụn ái. Như vậy trước tư sau tưởng, hảo chút phi Tần đều tưởng lấy việc này tới làm văn, hoặc là lợi dụng chuyện này châm ngòi Đức Tần cùng Vinh Tần quan hệ, hoặc là muốn nhất cử xử lý này hai người, dù sao, liền bởi vì cái này việc nhỏ, hậu cung đã gió nổi lên mây di chuyển. Đức Tần cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào. Có lẽ là thật sợ Vinh Tần nơi đó đối nàng có ý kiến gì, hoặc là sợ tiểu tứ ăn mệt, ăn đánh, lúc này mới chạy nhanh phái người đến xem. Một là nhìn xem rốt cuộc sao hồi sự, nhị là thân cận một chút tiểu tứ. Đức Tần tiểu tâm tư thiên thủy mặc kệ, dù sao cái này Đức Tần cho tới bây giờ cũng chưa biểu hiện ra cái gì hại người tâm tư, nàng cũng bất quá là cái tiểu nữ nhân. Nghĩ có thể bình bình an an sinh hoạt, có thể mẫu từ tử hiếu, tiểu tứ hảo, nàng trong bụng hài tử hảo, nàng cũng liền thỏa mãn. Đến nỗi cái gì quá lớn ra tâm, thì như muốn hại rất cái nào hoàng tử A-ca, hoặc là nghĩ tương lai làm tiểu tứ thượng vị linh tinh, Đức Tần thật đúng là không có. Nếu Đức Tần không có hại người chi tâm, vì tiểu tứ suy nghĩ, Thiên Thụy không ngại nhiều kéo nàng một phen, Thiên Thụy cũng hy vọng Đức Tần có thể nhiều thân cận tiểu tứ, rốt cuộc mâu thân ái đối hải tử tới nói vẫn là rất quan trọng. Một trận gió thổi tới, thổi bay Thiên Thụy trói phát lùa mang, cũng mang đến một trận lạnh léo. Thiên Thụy cười lắc đầu, ném rớt những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng, cầm bàn vẽ vào phòng, đem giấy vẽ gì đó thu thập hảo, mới muốn đi tìm tinh lan, liền thấy quả mơ tiến vào cáo tử. Thiên thủy cười nói một ít làm đức tần an tâm họa, liền làm người đưa quả mơ đi ra ngoài, nàng cũng nghỉ ngơi tìm tĩnh lan tâm tư, đem người đều đuổi ra phòng đi. Trật lue thân vào không gian, cấp khang hy cũng mấy cái huynh đệ bên người háo tràng đều đã bệnh hảo, cũng tặng đi ra ngoài, thiên thủy ở trong không gian lại bắt đầu luyện đan kiếp sống, nỗ lực khống chế được lò hỏa. Luyện một lò tốt nhất đan dược ra tới lúc sau, thiên thủy lắc lắc đầu, vẫn là không được a, đan dược cấp bậc quá cao, không thể cấp người thường dùng, hiện tại này luyện đan bản linh thật đúng là thành dâu dưa đâu thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc này đan luyện như vậy rất nhiều đủ loại tiên đan linh đan nhiều đến xếp thành sơn đáng tiếc lại chỉ có thể xem không thể ăn khang hy thân thể kia tuy rằng rất cường tráng tăng quá này đó đan dược bên trong thấp nhất cấp bậc đan dược đối với hắn tới nói đều quá mức với bá đạo nếu là ăn nói chẳng những không thể cường thân ngược lại sẽ đối thân thể có hại đâu kia gì thiên thụy không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo trong đầu cân nhắc có lẽ Hẳn là làm Khang Hy còn có bảo Thanh Bảo thành đám người tăng mạnh rèn luyện, nếu là tìm cái võ nghệ cao cường người dạy bọn họ luyện võ, không chừng luyện thượng mấy năm, nhưng cái đó đan dược liền có thể ăn đâu. Thiên Thụy từ trước đến nay là cái hành động phái, tức là như vậy suy nghĩ, liền rất tưởng chạy nhanh thí nghiệm một chút. Đem luyện ra tới đan dược bỏ vào bình Tử Phóng Hảo, Thiên Thụy nhìn xem nơi xa bảy màu thần thạch, nhìn kia xinh đẹp, lấp lánh sáng lên các màu đá quý, Thiên Thụy một chút ý tưởng hiện lên. Này đó đá quý nếu là làm thành đồ trang sức trang sức nói, nên có bao nhiêu sinh đẹp à. Dù sao đan dược luyện ra tới cũng ăn không được, những cái đó hộ thân quần áo cũng đều bệnh hảo, đơn giản không có việc gì, không bằng thử làm chút trang sức tới chơi. Thiên thủy phi thân bay tới bảy màu thần thạch phía trên, dùng ý niệm thải tiếp theo khối màu làm đá quý, kia đá quý sắc thái thuần tịnh đến như một hông nước trong, mị loa mắt. Thiên thủy nhìn ngọc bích, trong lòng câu họa ra một cái màu làm một phụ dung bộ dáng tới sau đó chiếu bộ dáng lợi dụng ý niệm bắt đầu tạo hình kia khối màu lam đá quý nhìn màu lam đá quý ở không trung một chút biến hình cuối cùng biến thành đóa tinh ánh dịch thấu phụ dung hoa thiên thủy trong lòng nói không nên lời cao hứng cảm giác rất có cảm giác thành tựu. này dùng ý niệm điều ra tới hoa so nhất khéo tay thợ thủ công làm được còn muốn xinh đẹp hơn nữa bảy màu thần thạch cùng bình thường đá quý không giống nhau mặc kệ là trong suốt độ vẫn là ánh sáng độ còn có lấy ở lòng bàn tay ôn nhuận cảm giác đều bất đồng liền càng có vẻ thiên thủy này đó phủ Dung hoa hoa sắc thuần tịnh, hoa hình hình tượng sinh động, kia từng đóa cánh hoa mỏng liền cùng giấy giống nhau, đặt ở trong lòng bàn tay, đều có thể xuyên thấu qua cánh hoa nhìn đến lòng bàn tay hoa văn. Kia gì, Thiên Thụy mấy năm nay ở trong cung xem bảo bối xem nhiều, cũng học xong giám định và thưởng thức, nàng liền cảm thấy đi, nàng này đóa đá quý hoa lấy ra đi, chỉ sợ trào giá giá trị liên thành, thế tục chung lại cao minh thợ thủ công cũng lộng không tới như vậy xinh đẹp tinh xảo đá quý hoa. Điều xong rồi phụ dung hoa, Thiên Thụy cảm giác đầu có điểm đau. Chạy nhanh đem hoa thu lên, ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc sau liền uống lên một chút không gian thủy, lại cẩn thận ăn một chút không gian thổ. Lần này thiên thủy cảm giác không gian đất đen hương vị thực bất đồng, mấy ngày trước đây nàng mới ăn qua, kia thổ có một loại hàm hàm sáp sáp hương vị, mà hôm nay ăn lên hương vị thế nhưng biến ngọt, đây là chuyện gì xảy ra. Lại ăn một ngụm, thiên thủy xác định này hương vị biến ngọt thật nhiều, chỉ là không biết công năng có hay không thay đổi, nếu là không hề bổ não, không hề khiến người biến thông minh nhưng nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng nháo không rõ ràng lắm không gian thổ thay đổi đại biểu cái gì, tam quá, thiên thủy cũng không phiền não, dù sao có không gian đã là kiếm được, biến tốt biến xấu lại không phải nàng có thể thay đổi, buồn dầu cũng là vô dụng, còn không bằng bình tĩnh tiếp thu hảo. Nói, thiên thủy tâm thái bại thực chính, tâm lý thừa nhận năng lực cũng rất mạnh, suy nghĩ trong chốc lát nghĩ không ra vì cái gì tới. Đơn giản cũng liền đặt ở một bên không hề để ý tới. Mang theo đá quý hoa từ không gian ra tới. Thiên thủy trực tiếp tới rồi tiểu tứ trong phòng, nhìn đến tiểu tứ lại đã bắt đầu tung tăng nhảy nhót lên, thiên thủy cũng yên tâm. Tỉ tỉ, tiểu tứ ngồi ở trên giường chơi. Nhìn đến thiên thủy, nét môi nở nụ cười, lộ ra mấy viên đại răng cửa tới. Tiểu tứ ở chơi cái gì? Thiên thủy đi qua đi ngồi vào tiểu tứ bên người, nhìn tiểu tứ trong tay bắt lấy đồ vật chơi, không khỏi dò hỏi. Tiểu tứ khoe khoang cười. Rồi tay đem đồ vật phóng tới thiên Thụy trong tay, lớn tiếng nói ngạch nương, cấp tiểu tứ trò chơi xem hình. Thiên thủy trương tay nhìn, quả nhiên là một tổ trò chơi xếp hình, xem ra, Đức Tần vẫn là thực quan tâm tiểu tứ, ở trong cung tuy rằng không tiện, còn là thân thủ làm ra ích trí món đồ chơi tới cấp tiểu tứ chơi. Kia tiểu tứ có hay không cảm tạ ngạch nương? Thiên thủy cười hỏi một câu. Tiểu tứ nghiêng đầu nghĩ nghĩ không có. Muốn tạ? Thiên thủy nở nụ cười hảo, Tỷ tỷ mang tiểu tứ đi vĩnh cùng cung cảm tạ Đức Tần nương nương, còn có, mang tiểu tứ đi xem tiểu đệ đệ, tiểu tứ muốn ngon nga, lại quá mấy ngày. Nói không chừng ngươi liền sẽ thêm một cái tiểu đệ đệ. Tiểu tứ cao hứng, vỗ tay cười không ngừng tiểu đệ đệ, tiểu đệ đệ. Thiên thủy yêu người lại đây, ôm tiểu tứ cùng đi vĩnh cùng cung. Vừa vạn Đức Tần đang ở làm tiểu hài tử quần áo, nhìn đến tiểu tứ lại đây, Đức Tần cười mặt mày đều cong lên, thẳng hướng tiểu tứ vây tay. Thiên thủy làm người đem tiểu tứ bông. Làm tiểu tứ cùng Đức Tần thân cận, nàng tác ngồi vào một bên, xem Đức Tần làm được tiểu y phục giày nhỏ, mọi thứ đều là tỉ mỉ đến không được quần áo nguyên liệu mềm mại lại dày đặc, đường may tinh mịn. Theo công Cũng Hảo, lật qua tới đảo quá khứ nhìn, trên quần áo một cái đầu sợi đều không có, thấy thế nào, đều có thể nhìn ra làm quần áo người có bao nhiêu tỉ mỉ. Đức Tần Nương Nương này quần áo làm thật xinh đẹp. Thiên Thủy cười khích lệ một phen, sau đó nhìn nhìn lại tiểu tứ tiểu tứ, ngươi không biết, ngươi mới sinh ra lúc ấy xuyên y y phục tất cả đều là Đức Tần Nương Nương thân thủ làm, hơn nữa cũng là xinh đẹp đến không được, lại mềm mại lại thoải mái. Một chút đều không thể so cái này kém đâu. Tiểu tứ nghe xong, ánh mắt sáng lên, rất là lấp lánh sáng lên nhìn Đức Tần cảm ơn, ngạch nương, thân thân. Nói chuyện, tiểu tứ thò lại gần, ba tức một tiếng thân ở Đức Tần trên mặt. Nhìn ngồi ở trong lòng ngực cùng chính mình thân cận tiểu tứ, Đức Tần cũng không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại hế ẩm, nước mắt liền nhịn không được chảy xuống dưới. Nhìn nhân ra mẫu tử hỗ động, thiên thụy nói không nên lời hâm mộ, không khỏi nhớ tới nàng kia qua đời ngạch nương. Nghĩ nếu là hách xá lý còn ở nói, nàng cùng Bảo Thành nên có bao nhiêu hạnh phúc, tuy rằng nàng cũng thực lo lắng chiếu cố Bảo Thành, hy vọng Bảo Thành hạnh phúc một chút, chính là, tỷ tỷ là vô luận như thế nào đều thay thế không được ngạch nương địa vị, Bảo Thành, trong lòng cũng là có khuyết điểm đi. Đức Tần lau nước mắt, nhìn Thiên Thụy ngơ ngác ngồi ở chỗ kia không nói không cười, trong lòng cũng là một trận khó chịu, nói câu thật sự lời nói, Đức Tần thực may mắn lúc trước nàng lựa chọn đem tiểu tứ giao cho Thiên Thụy dưỡng rủ, hiện giờ xem ra cái này lựa chọn là cỡ nào sáng suốt. Thiên Thụy chưa từng có ngăn cản quá Tiểu tứ cùng nàng thân cận, càng là thường thường làm người mang theo Tiểu tứ tới Vinh Cung cung chơi, làm cho bọn họ mẫu tử đoàn tụ. thật sự lời nói, Đức Tần thực cảm kích Thiên Thụy, một là Thiên Thụy thiệt tình yêu thương Tiểu tứ, đem Tiểu tứ bảo hộ tích Thủy bất lậu, nhị là Thiên Thụy không cho nàng chịu đựng mẫu tử chia lìa chi khổ, làm nàng thường thường có thể nhìn đến nhi tử, này với Đức Tần đã là thực thỏa mãn. nhìn Thiên Thụy dáng vẻ kia, Đức Tần cũng không phải ngốc tử. Cũng biết đứa nhỏ này sợ là nhớ tới nàng kia vừa sinh ra liền qua đời ngạch nương đi, thường nhân đều chỉ nhìn đến thiên thủy nha đầu phong cảnh vô hạ, nhiều chịu hoàng thượng sủng ái, nhưng nào có người nhìn đến đứa nhỏ này sau lưng gian khổ, này thâm cung bên trong, không có nương hải tử nhiều vất vả đức tần chính là biết đến rõ ràng, thiên thủy có thể bình an lớn lên, hơn nữa thánh sủng không ngừng, con này trong đó có bao nhiêu, chua xót nước mắt, lại có ai biết đâu. Đức tần trong nháy mắt thực đau lòng thiên thủy, Lại như thế nào kiên cường đều chỉ là một cái tiểu hải tử, nhìn đến người khác mẫu tử thân cận cũng là hâm mộ chua xót đi. Bất quá Đức Tần cái gì cũng chưa nói, Thiên Thụy là đích nữ, có nàng chính mình kiêu ngạo là không chấp nhận được người đồng tình. Đức Tần nhưng không nghĩ hảo tâm làm chuyện xấu đâu. Thiên Thụy cũng chỉ là trong nháy mắt thất thần, chẳng được bao lâu liền khôi phục thái độ bình thường, mang theo nhàn nhạt tươi cười nhìn về phía Đức Tần Đức Tần Nương Nương. Tiểu tứ thực nhớ thương Nương Nương, cũng thực quan tâm ngài trong bụng hải tử. Về sau à? Ngài cũng không nên có tiểu bảo bối, liền đã quên chúng ta tiểu tứ cái này đại bảo bối a Thiên thủy vui lùa dường như một câu, Đức Tần ghi tạc trong lòng, thực minh bạch thiên thủy ý tứ, thiên thủy ở nhắc nhở nàng phải nhớ đến quan tâm tiểu tứ, không cần bởi vì có tiểu nhân, mà tiểu tứ lại không dưỡng tại bên người liền bỏ qua tiểu tứ, làm tiểu tứ thương tâm khổ sở, nếu là mẫu tử chi tình đạm bạc, việc này có thể to lắm điều. Đức Tần gật gật đầu, nợ nụ cười công chúa nói, ta sẽ ghi tạc trong lòng. Nói chuyện. Đức tần sờ sờ tiểu tứ đầu tiểu tứ có nghĩ thường thường tới xem ngạch nương cùng tiểu đệ đệ. Tiểu tứ là đại hài tử, tương lai cần phải bảo hộ tiểu đệ đệ A. Trước một trăm tiểu ba hứng thú. Ha ha! Khang Hy nghe xong người mật báo thiên thụy xử lý tiểu tam tiểu tứ việc, không khỏi cười to ra tiếng. Lương cửu công đứng ở Khang Hy phía sau, khỏe miệng hàm chứa một chút ý cười, hướng tới mật báo người nháy mắt, như vậy hiểu ý, thực mau cáo lui đi ra ngoài. Khang Hy trong lòng vui mừng, mang trà lên tới uống một ngụm Thực vì thần thủy thanh hương mê muội lại nghĩ đến thiên thủy xử lý thỏa đáng, vì hai đứa nhỏ khuyên, đó là lại cao hứng lại vui mừng, nghĩ đến năm đó hách xá lý hoàng hậu trưởng quản cung vụ thời điểm, cũng là như vậy chính trực công bằng, không nghiêng không lệch, tức đàn áp được những cái đó phi tần, lại làm người kính nể. Hiện giờ nhìn thiên thủy, thật là cùng hách xá lý cực kỳ giống nhau, cũng là như vậy hảo cường kiên nghị, còn có một phần công tâm. Ngắm lại từ hách xá lý qua đời lúc sau, này hậu cung cũng không bình tĩnh. Không phải hôm nay cái này phi tử sai lầm, chính là ngày mai cái kia phi tử nổi lên không nên có tâm tư. Khang Hi này trong lòng một trận phiền muộn a. Quả nhiên, vẫn là Hách Xá Lý nhất thích hợp làm hoàng hậu, quản lý này hậu cung, Hách Xá Lý là cái tốt, liền nàng sở sinh nhi nữ đều là tốt, Bảo Thành thông minh ngoan ngoãn, Thiên Thụy lại cương nghị quả cảm, thật là làm người rất là yên tâm a. Khang Hi nghĩ đến nhà mình đích tử đích nữ, trong lòng là thật cao hứng. Đáng tiếc chính là, Khang Hi hiện tại còn không có phất giác. Hắn này đối nhi nữ là hảo, lại tính cách phản, bảo thành cùng thiên thủy tính tình thật nên thay một đuổi, thiên thủy thông minh ngoan ngoãn, bảo thành quả dám cương nghị, nói như vậy, đại thanh mới thật là thật có phúc đâu. Khang Hy yêu thương thiên thủy, kia xem ở trong mắt thật là cảm thấy ngàn hảo vạn hảo, không có một chút làm người chọn thứ địa phương, đương nhiên cũng không thể tưởng được này đó. Lương cửu công cái này bàng quan người nhưng thật ra nghĩ tới, chính là, hắn một cái nô tài, cũng không dám nói không phải. Dù sao hiện tại thái tử cùng công chúa còn nhỏ sao, ai biết lớn lên bộ răng gì, còn nữa nói, công chúa chính là lại lợi hại, lại có thủ đoạn, bất quá là cái nữ tử. Lại có thể thế nào? Đại thanh cũng không phải là đại đường, không thể được nữ nhân nắm chính quyền. Tưởng tượng đến đại đường vị kêu tắc thiên hoàng đế còn có thái bình công chúa, lương Cửu công chính là cơ linh linh một cái dùng mình, lời trong lòng. Vị này thiên thủy công chúa tương lai sẽ không cũng làm ra một hồi nhiễu luận đi, lại tưởng tượng, không có khả năng. Lấy công chúa đối thái tử ra yêu thương tới xem, vị này công chúa là sẽ không cùng thái tử ra tranh đi. Lương cửu công trong lòng có ý tưởng. Tám quá, lại không dám nói ra, liền nhìn đến Khang Hy vui mừng vô hạ, hắn thật đúng là không dám đả kích Khang Hy đâu. Lương cửu công, ngươi tới nói nói, chấm này mấy cái nhi nữ thế nào. Khang Hy trong lòng khoan khoái, lúc này cũng không có gì công vụ, nhịn không được liền tưởng cùng lương cửu công lao thượng hai câu cắn. Kia gì, không đợi như vậy a ngài nhi nữ thế nào. Làm nô tài như thế nào đánh giá? Lương cửu công trong lòng phát khổ, lại cũng không dám không trở về, đành phải tiến lên một bức cười nói làm nô tài nói như thế nào hào đâu. Nô tài liền nhìn đi, mặc kệ là hoàng tử vẫn là hoàng nữ, đối hoàng thượng đều là hiếu thuật khẩn, đặc biệt là thái tử ra cùng công chúa, này mỗi ngày đều tới thỉnh an, gió mặc gió, mưa mặc mưa, liền chỉ bằng vào này phân hiếu tâm. Kia thật đúng là không phải bình thường dùng ra hải tử so được với. Lương cửu công thực sẽ gặp may, Chỉ khích lệ hoàng tử hoàng nữ hiếu thuận, không nói cái khác, nhưng thật ra làm Khang Hy thật cao hứng. Cái nào làm phụ mẫu không muốn chính mình hài tử hiếu thuận một chút đâu, lại nói, cổ đại cũng cường điệu hiếu đạo, nhi nữ hiếu thuận chính là phúc ca. Tam quá, Khang Hy nghĩ đến Bảo Thành còn có thiên thụy, lại nghĩ đến Bảo Thành cộng thêm tiểu tam tiểu tứ. Lại có sáu Khanh khách, này mấy cái hài tử đều là hiếu thuận, cũng chỉ có cái kia tam Khanh khách, cả ngày không thấy bóng người, nghe người ta hồi báo, vị này tam Khanh khách thực sự không giống. Cả ngày không phải đánh người chính là mắng chửi người, tính tình quái đản thực, lại không một chút khí độ, căn bản một chút hoàng thất con cái bộ dáng đều không có. Vinh Tần thật đúng là cái khiến người chán ghét, không riêng sẽ gây chuyện, ghen ghét tâm trọng, liền nữ nhi đều sẽ không dạy dỗ, dạy ra nữ nhi cũng là thượng không được mặt bản, cũng may mắn tam AK không làm nàng như thế nào tiếp xúc quá, bằng không, hảo hảo một hài tử còn không được hủy ở nàng trong tay. Khang Hi lúc này chán ghét Vinh Tần, mặc kệ sự tình gì đều là Vinh Tần không tốt. Tam khanh khách có một chút không thảo hỉ địa phương, khang hy đều có thể trách tội đến vinh tần trên người, này tính cách thật đúng là, thương thì muốn nó no sống, hận thì muốn nó no chết, bất công thực nột. Lương tiểu công, người đi nội kho chọn lựa vài món Tây Dương tiến cống chơi nghệ đi bắc năm sở cấp tam AK đưa qua đi, mặt khác, hôm kia chấm được mấy thứ hảo nghiên mực, người người cấp thái tử cùng đại AK đưa qua đi, tô châu mới cống đi lên kia vài món theo phẩm cấp thiên thủy cùng tĩnh Lan đưa đi, cái kia tiểu cầu diễn điệp bình phong cấp tư AK đưa đi chơi Khang Hi đối một người chán ghét đó chính là lại người, như thế nào đều không để ý tới người. Đối với thích người, đó chính là dùng sức ban thưởng, liên tiếp thanh rất nhiều ban thưởng tặng đi ra ngoài. Khang Hy trong lòng cũng thông khoái, uống lên trà, liền mang theo người đi ngự hoa viên lưu công đi. Thiên Thụy cùng Tĩnh Lan được vài món hảo tiêu phẩm, cảm tạ ơn, từng người chọn lựa yêu thích bản vẽ, chuẩn bị làm kiện vừa người quần áo. Thiên Thụy nhìn Tĩnh Lan cầm một con màu đỏ rực theo xuyên hoa trăm điệp tơ lụa ở trên người khoa tay múa chân, không khỏi nở nụ cười. Đối với tặng đồ tiểu thái giám mấy thứ này là chỉ có chúng ta nơi này có, vẫn là đều có ban thưởng. Tiểu thái giám hành lễ cung kính trả lời hồi công chúa, chỉ thưởng cảnh nhân cung, cũng không có thưởng nơi khác, còn có thái tử ra nơi đó. Thiên Thụy lẳng lặng nghe xong, làm người cấp tiểu thái giám cầm tiền thưởng, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Tĩnh Lan, lại thấy tiểu tứ chính nhìn kia tiểu cầu Bình Phong ha hả ngây ngô cười, Thiên thủy nhịn không được lắc đầu, thật là không biết Khang Hy nghĩ như thế nào, liền không thể xử lý sự việc công bằng sao? Trong lòng đoan bất bình, mặt ngoài cũng nên đối sở hữu hài tử đối xử bình đẳng A, liền như vậy rõ ràng bất công hành vi, đối nàng cùng Bảo Thành như vậy xuống ái, chẳng lẽ sẽ không sợ nàng cùng Bảo Thành trở thành biêng ngắm bị người tật hận sao. Thiên Thụy làm không rõ, cũng không dám thâm tưởng, chỉ là phân phó đi xuống, từ hôm nay trở đi sở hữu thức ăn còn có quần áo đều phải khẩn thủ, không thể cho người cơ hội thừa dịp. Bác năm sở tam A ca được ban thưởng, nhìn những cái đó Tây Dương mới lạ ngoạn ý, nhạc không được ruôi tay chảo quá một cái hộp nhạc tới khệ hai hạ, nghe bên trong âm nhạc, rất là sung sướng. Chơi trong chốc lát, Tam A Ca buông hộp nhạc, lại nhìn xem kia sẽ buồn trồn tiểu hùng, còn có có thể đi đường vì con, cười nửa ngày, đem sở hữu đồ vật đều chơi qua lúc sau. Tam A Ca lấy quá kim chỉ còn có vài vóc tới, bắt đầu một châm châm phùng kia chỉ lộng hư thỏ con. Một bên phùng, Tam A Ca một bên lầm bầm lầu bầu thỏ con, muốn ngoan ngoãn làm ta phùng a, chờ ta đem ngươi sửa được rồi, đưa cho tứ đệ. Tứ đệ sẽ cao hứng, tỷ tỷ cũng sẽ thích tiểu tam, tiểu tam liền có thể thường xuyên đi cảnh nhân cung. Đừng nói à, tam A ca tuổi con nhỏ, nhưng này tay nghề thật đúng là không kém, hắn kia tiểu béo tay linh hoạt thực. Từng đường kim mũi chỉ chậm rãi thật đem thỏ con phùng thượng, hơn nữa, phùng vị trí còn một chút lệ lạc đều không có. Đem thỏ con phùng hảo, lại phùng mắt đỏ. Tiểu tam dơ lên thỏ con tới nhìn nhìn, nợ nụ cười tiểu tam là nhất đồng, phùng thỏ con tốt nhất, hừ. Tỷ tỷ thật cho rằng tu bổ cái này, ngoạn ý là có thể khó được đảo Tiểu Tam sao? Quá coi thường người. Nhìn sau một lúc lâu, Tiểu Tam đem thỏ con phóng tới một bên, bắt đầu chơi cái kia hộp nhạc. Nghe xong nửa ngày âm nhạc, Tiểu Tam nâng đầu bắt đầu suy tư lên. Cái này hộp nhạc bên trong có phải hay không có cái Tiểu Nhân? Tiểu Nhân ở hộp đánh đàn ca hát, nói cách khác, vì cái gì hộp sẽ vàng, còn có à, Tiểu Nhân ở hộp bên trong không đói bụng sao? Cũng chưa gặp qua người huy đồ vật cho hắn ăn, hắn có thể hay không đói chết? Không cần sao. Tiểu nhân nếu chết đói, tiểu tam sẽ nghe không được dễ nghe ca, tiểu tam sẽ thương tâm sao. Suy nghĩ trong chốc lát, tiểu tam vô tay một cái đúng rồi sao, tiểu tam có thể mở ra hộp nhìn xem a Nếu có tiểu nhân nói, tiểu tam sẽ cho hắn ăn ngon, làm hắn cấp tiểu tam sướng dễ nghe ca a Như vậy rằng, tiểu tam cũng là như thế này làm, làm tiểu thái dám hộp kéo á tiểu cái rủi trở vật, bắt đầu một chút hủy đi khởi cái kia hộp nhạc tới. Qua đã lâu, tiểu tam phủng một đống linh kiện khóc lên ô ô. Hư lạp hư lạp. Tiểu tam đem tiểu nhân phóng chạy, không hảo, về sau không có tiểu nhân cấp tiểu tam ca hát nghe xong A. Tiểu tam vừa khóc, này trong phòng một đống nô tài tất cả đều hoảng sợ, cái này hống cái kia khuyên, nhưng chính là không biện pháp làm tiểu tam không khóc. Đang lúc mọi người luôn cuống tay chân hoảng cái không ngừng khi. Thiên thủy mang theo tiểu tứ vào được, vừa vào cửa liền nghe được tiểu tam tiếng khóc, thiên thủy khẩn đi vài bước vào phòng, không chờ bọn nô tài hành lễ, thiên thủy liền thấy tiểu tam ngồi ở trên giường đất khóc. Một bên còn bãi một đống không biết là gì vật nhỏ. Tiểu Tam, làm sao vậy? Thiên Thụy qua đi bế lên Tiểu Tam, cầm khăn cho hắn lau khô nước mắt, ôn hòa do hỏi. Tiểu Tam mở ra hai mắt đẫm lệ, liền mỗi ngày Thụy cùng Tiểu Tư tất cả đều thực quan tâm nhìn hắn, nhịn không được lại là một trận khu khịt. Phùng trong tay Linh Kiện phóng tới Thiên Thụy trước mắt tỉ tỉ, Tiểu Tam buồn buồn, đem sẽ ca hát hộp lộng hỏng rồi, Tiểu Nhân chạy. Thiên Thụy vô ngữ nghe xong nửa ngày mới hiểu được là sao hồi sự, lai like. Tiểu Tam nhìn hộp nhạc cháo, nhất thời tò mò liền cấp mở ra, kết quả, thứ này chỉ biết phá hư sẽ không xây dựng, mở ra trang bị không thượng, còn tưởng rằng hộp nhạc có tiểu nhân, kết quả hộp hỏng rồi, tiểu nhân cũng trốn thoát đâu, cho nên, này nha liền khóc lên. Thiên Thụy giờ khóc giờ cười, từ nhỏ Tam trong tay hộp quá kia đôi linh kia tới, vụ vô tiểu Tam đầu tiểu Tam A, nơi này biên không có tiểu nhân, cái hộp này sẽ ca hát, là bởi vì này đó cơ quan A, sở hữu cơ quan Trang ở bên nhau. Không, có một chút lệ lạc thời điểm, hộp liền sẽ động sẽ ca hát. Nga. Tiểu Tam ngẩng đầu, thực không tin tỷ tỷ gạt người, cơ quan muốn như thế nào trang. Tỷ tỷ, không gạt người. Tiểu tứ Thế Thiên Thụy bên bực kẻ yếu Tam ca buồn buồn, sẽ không trang, tỷ tỷ thông thông, sẽ trang. Vẫn là Tiểu tứ hảo, vô điều kiện tin tưởng ta. Thiên Thụy một trận cảm động, ở Tiểu tứ trên mặt hôn một cái, sau đó xem Tiểu Tam vẻ mặt nước mắt, mắt trông mong nhìn nàng, liền ôm trầm Tiểu Tam cũng hôn một cái hảo. Tỷ tỷ giúp ngươi trang được không? Hảo, tiểu tam vui vẻ, lau khô nước mắt, rất là có kiên nhận chờ Thiên Thụy giúp hắn trang bị. Thiên Thụy lôi kéo tiểu tam cùng tiểu tứ, ba người ngồi ở trên giường đất bắt đầu trang bị lên. Đợi đã lâu đã lâu, Thiên Thụy cổ đều toan, lúc này mới đem hộp nhạc trang bị Hảo. Thiên Thụy dùng sức ninh cái kia hề cu, chờ buông tay thời điểm, hộp nhạc lại bắt đầu công tác lên. Tiểu tam nhạc vỗ tay trầm trồ khen ngợi tỷ tỷ giỏi quá, tiểu tam sẽ không, tỷ tỷ đều sẽ, tiểu tam muốn học. Tiểu tứ nhào qua đi, ôm thiên thụy hôn một cái tỉ tỉ, nhất thông thông. Nói chuyện, tiểu gia hỏa còn thực khẳng định gật gật đầu. Tỉ tỉ, tiểu tam muốn học, tiểu tam cũng muốn sẽ lộn cái này, tiểu tam về sau muốn chính mình làm hộp nhạc, muốn chính mình làm sẽ đi đường vịt con. Tiểu tam nháy mắt lấp lánh nhìn thiên thụy. Thiên thụy cao hứng, không nghĩ tới nhà ta tiểu tam còn rất có khoa học tinh thần đâu, đối này đó mới là đồ vật như vậy có tham dò tinh thần, Thực hảo, tò mò là nỗ lực học tập bước đầu tiên. Thiên thủy nghĩ đến cái kia thời không tiểu tam liền rất có thể học tập, đối thi họa rất có nghiên cứu, liền biết tiểu tam là cái chịu được tịch mịch nghiên cứu học vấn người, có thể an đến hạ tâm tới, có nghiêm cẩn thái độ, là làm khoa học quan trọng nhất điều kiện, tiểu tam đều cụ bị, thiên thủy cũng không ngại bồi dưỡng ra một cái đại khoa học ra tới. Chương một trăm linh một vinh tân phản kích. Thiên thủy từ bắc năm sở ra tới, nhìn xem bên ngoài sán lạn dương quang, cười rất là vui vẻ, lôi kéo tiểu tứ đi rồi vài bước, nhìn tiểu tứ cười hỏi tiểu tứ A. Ngươi thích làm cái gì? Tiểu tứ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, thực buồn giầu a tiểu tứ, không biết, trưởng thành, đánh người xấu, thiên thụy cái này buồn a, thoạt nhìn, mặc kệ thế sự như thế nào biến hóa, đứa nhỏ này tính tình vẫn là sẽ không thay đổi a. Kia gì, bảo thanh tính tình càng ngày càng thẳng, càng ngày càng hào sảng, bảo thanh đâu, càng thêm ngạo kiều lên. Tiểu tam nhưng thật ra cái tính đến hạ tâm, tiểu tứ đâu, liền nghe hắn lời này liền minh bạch, này nha vẫn là một cái căm ghét như kẻ thủ, chính là. Tiểu tứ chính mình một người, như thế nào có thể đánh được như vậy nhiều người xấu đâu. Thiên thủy một bộ thực vì tiểu tứ suy xét bộ dáng, sờ sờ tiểu tứ đầu hơn nữa, người tốt người xấu không thể cơ đũa cả nắm, nếu có thể kỹ càng tỉ mỉ biện bạch ra tôi à, ngươi phải biết rằng, trên đời này, khó nhất biện bạch chính là cái này, nhân tâm là khó nhất lấy cân nhắc. Tiểu tứ nghe cái hiểu cái không, không biết nói gì hảo, đi theo thiên thủy lại đi rồi một đoạn đường, tiểu tứ mới mở miệng tỉ tỉ nói, người xấu, tiểu tứ, đưa ánh. Kìa gì, không đợi như vậy à, thiên thủy như mày, trong lòng cái kia bất đắc gì à, đứa nhỏ này, sao trường ai đâu, như thế nào liền thành tỷ không đâu. Tỷ tỷ nói chính là đối, không đối cũng đúng, nếu là sai rồi, cũng là người khác sai, thiên A, tiểu tứ đứa nhỏ này muốn lao như vậy tưởng, trưởng thành nhưng làm thế nào mới tốt. Thiên thủy phạm vào sầu, nhìn tiểu tứ đi mệt, làm người ôm cùng nhau hồi cảnh nhân cung, trong lòng cái này nghẹn khuất ta, hưởng phí như vậy nhiều tâm tư, kết quả vẫn là đem hài tử cấp giá hoai. Khang Hy sẽ không giáo hại tử, Thoạt nhìn, nàng thiên thủy cũng không sao sẽ giáo dục hại tử đâu. Thiên thủy nơi này phạm sầu, tiểu tam tắc luôn cuống tay chân lại đem kia chỉ biết đi đường vịt con cấp hủy đi. Lần này tiểu tam giải quá tâm nhãn, hủy đi thời điểm một chút nhớ kỹ mỗi cái linh kiện vị trí. Sau đó, tiểu tam cẩn thận đem mỗi một cái linh kiện ghép nối hảo. Thức mau, vịt con lắp giáp hảo, đáng tiếc chính là, vịt con sẽ không đi đường. Tiểu tam suy nghĩ một hồi lâu. Lần thứ hai mở ra, lần thứ hai trọng tổ. Ba lần lúc sau, vịt con rốt cuộc lại có thể đi đường, Tiểu Tam cái này Cao Hứng Á cũng không biết nên hình dung như thế nào. Quả nhiên a, vẫn là tỷ tỷ nói rất đúng, mấy thứ này đều là một đám cơ quan tạo thành, chỉ có hiểu thấu đáo này đó cơ quan nguyên lý, mới có thể làm ra tân, tinh xảo chơi nghệ đâu. Tiểu Tam chính cao hứng gian, liền nghe được bên ngoài có người đang nói chuyện, Tiểu Tam từ trên giường đất nhảy xuống, một đường ra khỏi phòng lại thấy hắn ngạch nương bên người cố ma ma đang đứng ở trong sân cùng hắn bên người tiểu thái dám nói chuyện đâu. Cố ma, ma Có chuyện gì sao? Tiểu tam nhìn đến cố ma ma vẫn là thực thân thiết, tuy rằng hắn cùng Vinh Tần không thân, tám quá, cùng cố ma ma quan hệ lại rất hảo. Tiểu tam chính là nhớ rõ, lúc trước hắn sinh bệnh đầu mùa thời điểm, là cố mama ma tự thỉnh ra cung chiếu cố hắn, đương nhiên đối cố ma ma cũng cùng người khác bất đồng. Cố mama ma nhìn đến tiểu tam, rất là cao hứng, cung kính hành lễ. Trong miệng ôn hỏa nói là Vinh Tần Nương Nương làm nô tỉ tới thỉnh Tam A-ca. Vinh Tần Nương Nương rất tưởng niệm Tam A-ca, muốn cho Tam A-ca qua đi. Tiểu Tam nghe xong, nhíu nhíu mày Cũng không biết nhà hắn ngạch nương lại có chuyện gì. Tuy rằng có điểm không tình nguyện, tam quá, rốt cuộc là hắn ngạch nương. Nếu người đều nói ra, hắn vẫn là muốn đi. Tức là như thế. Chúng ta đi thôi. Tiểu Tam ngật đầu, trước đã kêu người nâng cố kiệu, mang theo cố ma ma một đường đi Hàm Phúc Cung. Vào Hàm Phúc Cung. Tiểu Tam mày nhăn căng khẩn, liền thấy Hàm Phúc Cung tựa hồ đã lâu không ai xử lý bộ dáng, mãn viện tử lá dụng, còn có lớn lên rất cao cỏ xanh, mặt khác kia liễu rủ cảnh như vậy trường, đều dừa gần địa, khá vậy không cá nhân tu bổ. Này Hàm Phúc Cung mảnh vừa thấy đi lên thật giống như bao lâu không ai trụ lãnh cung giống nhau, cũng không biết Vinh Tần rốt cuộc là như thế nào xuống qua, như thế nào liền rơi xuống cái này hoàn cảnh. Tiểu Tam có điểm đau lòng Vinh Tần, hư lạnh một tiếng, dẫn người dạo bước tiến lên trong phòng, này trong lòng liền nghĩ đi. Muốn thật là có người khắt khe nhà hắn ngạch đường, hoặc là bọn nô tải lá gan lớn, liền chủ tử đều dám kinh nói, hắn thật đúng là không ngại giáo hấn một chút những người này đâu. Tiểu Tam nghĩ đến thiên thủy cùng hắn giảng qua nói, này hoàng gia con cái đến có khí độ, tuy rằng ngày thường nhìn tôn quý rộng lượng, không so đo việc vặt, chính là, lại đều có kiêu ngạo, cũng không phải là làm người khinh lại tìm không trở về bãi, Vinh Tần lại nói như thế nào, đều là hắn giận chỉ ngạch đường, có hắn ở, tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ dẫn chỉ cấp ngạch nương tình an vào phòng tiểu tam trước liền hướng vinh tần hành lễ ngẩng đầu vừa thấy nhưng thật ra khiếp sợ đầu vinh tần vẻ mặt tái nhợt tiểu thụy lúc trước vừa người quần áo mặc ở trên người liền có vẻ vắng vẻ tóc rối tung cũng không rảnh lo trải bước mánh nhìn lên lên liền cùng cái nữ quỷ dường như ngạch nương tiểu tam kêu một tiếng qua đi kéo vinh tần tay bản khuôn mặt nhỏ hướng tới trong phòng nô tài giận á nói tìm đường chết đồ vật chủ tử như vậy các ngươi không biết hảo hảo hầu hạ sao Một đám này sai sự đều là như thế nào làm, muốn thật muốn muốn bối chủ cầu Vinh nói, buồn A ca cũng không ngại thế các ngươi tìm cái hảo chủ tử. Tam A ca thứ tội. Đừng nhìn tiểu tam tuổi con nhỏ, nhưng lần này hỏa, thật là có hoàng tử khí độ, thật đúng là dọa người đâu, mãn nhà ở nô tài đều dọa quỳ xuống, trong miệng nói xin tha nói. Vinh tần lúc này tỉnh quá thần tới, lôi kéo tam A ca tay, cười cười giận chỉ A, ngươi cũng không nên trách bọn nô tài, này không oán bọn họ, đều là ngạch nương không tốt, đắc tội đồng quý phi. Làm đồng quý phi giảm này hàm phúc cung chi phí, bọn họ cũng đi theo ngạch nương chịu ủy khuất. Vừa nghe Vinh Tần sở sự tình xả đến đồng quý phi trên người, Tiểu Tam cũng không nói, đồng quý phi chấp trưởng hậu cung, cũng không phải là có thể làm người tùy tiện nói, Tiểu Tam tự nhận là còn không có như vậy đại thể diện có thể ở đồng quý phi trước mặt nói chuyện được đâu. Như vậy sao được? Tuy rằng không thể nói đồng quý phi không phải, nhưng Tiểu Tam cũng đến thế Vinh Tần suy nghĩ không phải ngạch nương cũng không thể chịu ủy khuất, như từ nơi đó đảo không cần nhiều ít đồ vật không bằng nhi tử đem mỗi tháng phân lệ đưa chút cấp ngạch nương. Nay Vinh Tần do dự không được, như thế nào có thể ủy khuất ngươi đâu, ngạch nương chịu khổ không quan trọng. Nói chuyện, Vinh Tần lôi kéo tiểu Tam Tay, vẻ mặt hai doán giận chỉ a, đều là ngạch nương không tốt, ngạch nương không bản lĩnh, không được xuống ái, liên quan ngươi cũng không chịu hoàng thượng yêu thích, ngạch nương thế nào đều không có việc gì, cũng không thể làm chúng ta giận chỉ chịu ủy khuất, giận chỉ a, ngươi có thể hay không tìm thời gian hướng ngươi hoàng a mã nói một tiếng? Đem ngạch nương tình huống nói cho ngươi Hoàng A Mã, liền nói ngạch nương tưởng hắn, nếu là làm ngươi Hoàng A Mã nhớ. Lại ngạch nương, có thể đến xem ngạch nương. Vinh Tần Lôi kéo Tiểu Tam lại nhảy nói chuyện, càng nói, Tiểu Tam sắc mặt liền càng là khó coi. Dẫn chỉ à, tuy rằng ngươi cùng thiên thủy công chúa thân cận, chính là, lại như thế nào thân cận, như thế nào có thể so sánh được thân ngạch nương cùng một mẹ đẻ ra thân tỷ tỷ đâu. Tam khanh khách mới là chân chính đối với ngươi tốt đầu, ngươi cũng không nên phân không rõ thân sơ Thiên thủy công chúa chính là đối đại ngươi lại hảo, kia cũng chỉ là mặt mũi thượng sự tình, nhân ra thật treo ở trong lòng vẫn là thái tử ra, ngay cả cái kia từ nhỏ nuôi lớn tư A-ca, ai biết thiên thủy công chúa? Là nghĩ như thế nào, có hay không lợi dụng tứ A-ca ý tứ, hướng trị ngươi cái này vốn không có bao lớn quan hệ người. Vinh tần không cam lòng à, từng câu từng chữ châm ngòi thiên thủy cùng tiểu tam quan hệ, kia ý tứ trong lời nói làm tiểu tam mặt chậm rãi kéo trường. Ngạch nương! Tiểu tam thật sự nghe không nổi nữa ra tiếng đánh gây vinh tần nói chính là vinh tần tựa hồ không cảm giác giống nhau còn ở tự nói cái kia thiên thụy, quỷ linh tinh dường như đem hoàng thượng hống loạn loạn chuyển liền cùng nàng kia đã chết ngạch nương giống nhau tâm nhắn nhiều có thủ đoạn còn tuổi nhỏ liền biết mượn sức người lớn lên còn lợi hại giận chỉ ngươi cũng không nên thượng nàng đương phân không rõ cái nào mới là thật đối với ngươi tốt tiểu tam nghe trong lòng khó chịu thực đây là hắn ngạch nương, trong lòng chỉ có thánh sủng chỉ có nàng chính mình Ngay cả muốn gặp hắn cái này thần sinh nhi tử đều là có mục đích tính, muốn cho hắn thế nàng cầu tình đâu, muốn giành được Hoàng A mã sủng ái. Nay còn chưa tính, dù sao trong cùng nữ nhân đều là như vậy, hắn cũng không tức giận, chính là, ngạch nương như thế nào có thể ly dán hắn cùng tỷ tỷ đâu. Tuy rằng hắn tuổi tác tiểu, nhưng cái nào hảo cái nào hư, hắn vẫn là có thể cảm thụ được đến. Đừng tưởng rằng hắn không biết, năm đó hắn ra bệnh đầu mùa mau chết thời điểm, chính là tỷ tỷ ở ngự tiền khóc cầu thật lâu. Hoàng A Mã mới làm tỷ tỷ dẫn hắn ra cung tránh đầu. Lúc ấy hắn ngạch nương cùng Tam tỷ tỷ đang làm gì? Vì không bị lây bệnh thượng, hai người kia ở cho nhau thoái thác. Hắn chính là các nàng thân nhi tử, thân đệ đệ, ngay cả cố ma ma người như vậy đều có tình nghĩa đảm đương yêu cầu ra cung hầu hạ hắn. Nhưng nhà hắn ngạch nương cùng Tam tỷ tỷ lại cho nhau chỉ trích, không một cái nguyện ý chiếu cố hắn. Đây là ngạch nương trong miệng mẫu tử thân tình sao? Thật đúng là hào đâu. Tỷ tỷ là không liên quan người, không liên quan người có thể vì hắn không sợ lây bệnh không sợ đau đớn, dẫn hắn ra cùng, cùng ăn cùng ở, thân thủ chiếu cố hắn thời gian lâu như vậy sao? Hừ, tiểu tam trong lòng tức giận nghĩ, không khỏi hư lạnh ra tiếng, nếu là khác sự tình gì, hắn còn sẽ không sinh vinh tần khí, nhưng chính là chuyện này, châm ngòi hắn cùng thiên thủy tỷ tỷ quan hệ, làm hắn thật sự thực tức giận à. Ngạch nương, không cần nói nữa, ai hảo ai xấu ta còn phân rõ, thiên thủy tỷ tỷ như thế nào người, ta cũng biết, không cần ngạch nương như vậy châm ngòi. Tiểu tam sinh khí, trực tiếp đánh gãy Vinh Tần nói, trừng mắt nhìn về phía Vinh Tần ngạch nương về sau vẫn là không cần nói tiếp Thiên Thủy tỷ tỷ nói vậy, nhi tử không thích nghe, còn có, không, có việc gì nói, nhi tử cáo lui trước. Nói chuyện, Tiểu Tam thạch thạch vài bước đi ra ngoài, Vinh Tần nhìn Tiểu Tam bóng dáng, khi cả người run rẩy a, tùy tay cầm lấy một kiện trà cụ tới liền như vậy ném đi ra ngoài. Thanh Thúy thanh âm vang lên, kia trà cụ trên mặt đất đánh mấy cái chuyển, không hề có hư hao, liền như vậy nằm trên sàn nhà. Vinh Tần căng khí, Nhìn kia thiết chế trà cụ, liền cảm giác đây là đối nàng vũ đủ. Đồng quý phi, thực hảo A, thật khi ta vinh tần chính là dễ khi dễ như vậy sao? Đừng nhìn ta ra không được, nhưng ta cũng có biện pháp làm người không hảo quá. Vinh tần rỗi tay moi cái bản, thật dài móng tay thiếu chút nữa veo tiến cái bản bên trong thiên Thụy công chúa. Hảo một cái cố cô luân công chúa, hảo một cái hoàng thượng đích nữ, thật sẽ thu mua nhân tâm A, thừa dịp ta không chú ý, đem ta nhi tử đều mượn sức đi A. Hảo, thật tốt, ngươi làm ta khổ sở. Ta khiến cho ngươi khóc đều tìm không ra môn đi. Trương một trăm linh hai đồng quý phi đệ non. Cố mama ma trộm đánh mảnh ra tới, nhìn đến giữa sân đứng mấy cái tiểu cung nữ, bản mặt qua đi, thật mạnh khụ một tiếng đều làm gì đâu. Chủ tử nơi đó không cần người hầu hạ sao? Một đám lười ra ngứa, nhìn đến cố mama, ma, mấy cái tiểu cung nữ thanh mặt chạy nhanh cúi đầu tránh ra. Cố mama ma trong lòng cười trộn, khẩn đi rồi vài bước ra hàm phúc cung, ở ngự hoa viên châu ngọc chỗ đụng tới một cái tiểu thái giám. Cố Mama chiều cái kia tiểu thái giám đánh cái ám hiệu, hai người đi đến chỗ tối, thấp thấp nói nói mấy câu. Lúc sau liền nhanh chóng tách ra. Cố Mama trở về hàm phúc cung, tiểu thái giám tắt đi cảnh nhân cung. Thiên Thụy nghe xong tiểu thái giám hồi báo cố Mama giảng sự tình, vội tay gõ gõ cái bàn, dựa vào lưng ghế nghĩ lại lên. Với Mama ma mang tiểu thái giám đi xuống, cho tiền thưởng. Trở lại trong phòng lúc sau liền mỗi ngày Thụy vội tay xoa cái chán, với Mama ma một trận đau lòng. Đi đến thiên thủy phía sau rửai tay giúp nàng tình tế xoa áp lên công chúa, "Không phải nô tỳ nói ngài, này sống thật sự quá mệt mỏi chút, chẳng những muốn học những cái đó cầm kỳ thư họa, thơ tử văn chương, cưỡi ngựa bắn tên bản lĩnh, ngay cả những cái đó dương ngoạn ý đều phải học, còn mỗi ngày cũng không có việc gì lại nhải những cái đó." "Điều ngữ nhiều thế này cái đồ vật, chính là 10 cái nam nhân cũng học không được như vậy tình Công chúa dựa vào một cổ tử tàn nhẫn tính toàn học, "Này còn chưa tính, còn phải đề phòng cái này, đề phòng cái kia." Mỗi ngày tình tế cân nhắc những người đó dụng tâm nô tỳ nhìn đều thấy công chúa đau lòng à? Thiên thủy cười cười bị với Mama một trận xoa áp đầu thoải mái rất nhiều nhìn không được rối tay nắm một chút với Mama tay Mama nói tan nào có không rõ đây cũng là không có biện pháp xử tình trong cung tồn tại cái nào không mệt Mama chẳng lẽ liền nhẹ nhàng với Mama không hề nói chuyện mà là cẩn thận thế Thiên Thụy xoa cái chán Thiên Thụy lúc này nghịch tế nhảy dựng nhảy dựng co rút đau đớn. Đảo cũng không phải bởi vì những việc này phiền, mà là này mới ở nàng ở trong không gian quá mức dụng tâm, có điểm dùng nao quá độ, mà dẫn đầu góc đau. Nhắm mắt lại, thiên thủy tinh tế suy nghĩ, Vinh Tần người này thật sự không phải một cái an phận người, lại thích giận chó đánh mèo người, tất nhiên lần này nàng tưởng sinh sự. Khiến cho nàng sinh đi, nếu là đồng quý phi nơi đó xảy ra sự tình, thiên thủy cũng không ngại lợi dụng lên đem Vinh Tần một cây tử đánh chết. Bất quá, Vinh Tần tự hồn là thực ghi hận chính mình. Khiều này cảnh nhân cung còn có dục khánh cung nhất định phải tiểu tâm một chút. Cũng không thể làm người chui chỗ trống. Suy nghĩ một hồi lâu, thiên thủy chấn mắt, quay đầu lại nhìn về phía với ma ma ma ma, người mang theo người cẩn thận một ít, cũng không biết Vinh Tần sẽ dùng cái gì biện pháp đối phó chúng ta. Bất quá, Vinh Tần mấy năm nay bị đóng lại, nhân thủ đã mất hảo chút, dù sao cũng những cái đó hạ dược đổi đồ vật thủ đoan nhỏ, người làm người chú ý chút. Với ma ma lên tiếng, nhớ kỹ trong lòng, thiên thủy lại nói nhìn lên Vinh tần là hoài nghi cố mama, cố mama cũng không thích hợp lại ở trong cung nốc. Ngươi cùng nàng giảng một tiếng. Nào khi ta nhàn rỗi tìm một cơ hội đem nàng thả ra đi, làm nàng ở bên ngoài thầy ta làm việc. Này hóa ra hảo. Với mama cười rất là niềm vui. Nếu là có thể ai nguyện ý ở trong cung nốc ga, mỗi ngày lo lắng để phòng xuống qua. cố mama người này vẫn là hảo mệnh. Đúng phải công chúa như vậy thiện tâm, vì nàng thỏa đáng an bài được lui, lại tưởng cập chính mình. Với mama tin tưởng lấy nàng cùng thiên thụy cảm tình. Thiên thủy định cũng sẽ vì nàng an bài hảo đường lui công chúa thế cố ma ma suy nghĩ, nô tỉ thế nàng cảm ơn công chúa. Tương đương ma ma đi ra ngoài, thiên thủy đứng lên, chính mình phô giấy ở trên bàn, nhắc tới bút tới vi bút trên giấy viết mấy chữ, giới cần dùng gấp nhẫn. Liên tiếp mấy ngày đi qua, cảnh nhân cung nhân sự sự chú ý, mọi thứ tiểu tâm, lại không có phát hiện bị người động cái gì tay chân đồ vật, mọi người rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi, thoạt nhìn, là bọn họ đa tâm. Thiên thủy cũng đại tùng một hơi. Nghĩ cái này Vinh Tần tuy rằng có kia tâm tư, bất quá rồi bỏ không nhìn chằm chằm vô phung chứng, nàng này cảnh nhân cung trên dưới một lòng, người khác xếp vào không tiến người tới, cũng không biện pháp động tay chân. Lại hỏi qua dục khánh cung sự tình, biết cũng không ai ở dục khánh cung động tay chân, thiên thủy liền cảm thấy Vinh Tần đã không cái gì huy hiếp, một cái đã bị đóng rất nhiều năm, thân nhi tử đều không thân cận nữ nhân, lại bị khang hy chán ghét thành dáng vẻ kia, liếc mắt một cái đều không xem, này trong cung nịnh giàu đập nghèo ai còn có thể trung tâm thế nàng làm việc. Nghĩ kỹ, Thiên Thụy Tâm cũng sống mệt mỏi lên, thấy thời tiết này càng thêm ấm áp, bên ngoài liễu cũng tái rồi, có chút hoa cũng đỏ, liền ở trong phòng ngốc không nổi nữa, nghĩ ở bên ngoài chuyển thượng vừa chuyển. Lại có Tĩnh Lan cùng tiểu tứ ở một bên xảo, nói bọn họ ở trong phòng ngây người một mùa đông, không nghĩ lại miêu chứ, muốn đi ra ngoài chơi, muốn vận động. Thiên Thụy bị này hai tên gia hỏa xảo không biện pháp, toại làm người chuẩn bị tốt, mang theo hai cái tiểu nhân đi ngự hoa viên chơi. Ngự hoa viên hồ hoa sen băng dung, thủy cũng sống, bên cạnh mấy cây cũng đã phát mầm, thiên thủy nhìn, này tâm tình thoải mái hào chút, quả nhiên nhìn một đông chuỗi lùi xám xịt cảnh tượng, này hoa thám liêu xanh cảnh sắc càng hấp dẫn người một ít. Tĩnh lan rát tiểu tứ tay vịn lan can đang tìm trong ao cá, bên kia, mấy chỉ vũ sắc trắng tinh hình thái duyên dáng thiên nga hạ ao, nhàn nhã bơi lội. Thiên thủy làm người ở một bên trong đình bảy trà bánh, nàng cùng tĩnh lan uy trong chốc lát thiên nga, lại cầm cành liêu liền dắt tiểu tứ tay đến trong đình uống trà xem cảnh. Rất xa, mấy cái ăn mặc tươi sáng quần áo cung phi đã đi tới, một đám trang điểm rất là mỹ diễm, hoặc mặc đồ đỏ, hoặc lục, còn có kia thiển phấn, lam nhạt, đạm tím phúc sức, dẫm lên cao cao chậu hoa đế giải, ném khăn chiều bên này lay động sinh tư đã đi tới. Thiên thủy khỏe miệng hàm chứa cười, nhìn đồng quý phi ở phía trước biên, mấy cái cung nữ đi theo liền như vậy vào đình, Thiên thủy lôi kéo tiểu tứ lên, hướng tới đồng quý phi gật gật đầu. Cười nói quý phi nương nương hảo hứng thú, mang theo vài vị nương nương du xuân tới. Đồng quý phi vung khăn ở một bên ngồi xuống, nàng phía sau mấy cái cung phi đều hướng lên trời thủy hành lễ, thiên thủy miễn lễ lúc sau mới ngồi xuống, đồng quý phi lấy khăn che miệng nhìn công chúa nói, ngươi cũng biết ta cung vụ bận rộn hẳn, này không phải thái hậu miêu một đông, mắt nhìn thời tiết càng thêm ấm áp, liền muốn đi ra dạo một chút, ta à, trước lại đây nhìn một cái, làm người hảo hảo chuẩn bị, đem những cái đó mới lạ chơi nghệ đùa ra tới cũng làm cho thái hậu lão nhân ra cao hứng cao hứng đúng vậy đoan tần ở một bên che lại khăn cười quý phi tỷ tỷ hiếu thuận chúng ta không nghĩ tới nàng đều nghĩ tới liền sợ này ngự hoa viên cảnh trí không thể làm thái hậu tận hứng liền trước mang theo chúng ta nhìn một cái chờ bố trí hảo lại thỉnh thái hậu lão nhân ra thưởng xuân như thế làm quý phi nương nương lo lắng thiên Thủy cũng nở nụ cười bưng một ly trà đặt ở chóc mũi nhẹ ngửi ngửi một chút lại một ngụm uống cạn quý phi nương nương là tinh tế người nhất định có thể làm hoàng thái thái cao hứng. Tận hứng, chúng ta a cũng cảm ơn quý phi nương nương như vậy thế hoàng thái thái suy nghĩ. Nơi nào? Hôm nay đồng quý phi rất là thần thái phi dương, cũng không tìm thiên thủy tha. Đối người cũng cùng nhan lời nói nhỏ nhẹ lên đây cũng là ta phải làm. Hoàng thượng mỗi ngày lo lắng quốc sự, ta cũng nên thế hắn hảo hảo hiếu thuận thái hậu. Thiên thủy gật đầu, nhìn một bên tiểu tứ ăn điểm tâm, làm cho đầy miệng điểm tâm tra. Lấy ra khăn thế hắn lau lại nhìn tiểu tứ hai mắt mê hoặc Tựa hồ là mệnh nhọc, liền đứng lên đối đồng quý phi cười cáo từ quý phi nương nương chậm rãi chuyển, tiểu tứ mệnh nhọc, ta trước dẫn hắn trở về ngủ. Đồng quý phi cũng đứng lên, hướng lên trời thủy bảy tay tức là như vậy, ngươi liền trở về đi. Thiên thủy lôi kéo tiểu tứ, làm người đi kêu ở một bên đậu cá đậu chính vui vẻ tinh lan, lại làm người đem trà bánh thu thập. Nhìn tiểu tứ đầu một chút một chút, xác thật là vây cực kỳ bộ dáng, nhịn không được cười cười, mới muốn nói tiểu tứ lại không nghĩ rằng một bên thu thập trà bánh một cái tiểu cung nữ đầu hơi chút ngâng một chút khỏe miệng chán ra một tia chảo phúng tươi cười tới thủ hạ du lên liền nghe ở một tiếng một cái tế sứ trung trà liền át đây là như thế nào thiên thủy hoảng sợ nhìn trước mắt tiểu cung nữ như thế nào như vậy bất tận tâm ở ta trong cung bất tận tâm còn chưa tính mang ra tới còn muốn mất mặt tiểu cung nữ nơm nớp lo sợ quỳ xuống công chúa tha mạng nô tỳ nhất thời trở tay đánh nghiêng trung trà công chúa tha nô tỳ đi công chúa Thiên thủy dầm chân một cái, mới muốn nói lời nói, liền thấy đồng quý phi cũng đã đi tới, nhìn quỳ trên mặt đất tiểu cung nữ liếc mắt một cái, bản mặt tìm đường chết nô tài. Dám kinh hách đến công chúa, người đâu, đều chết đi đâu vậy, còn không kéo xuống. Quý phi nương nương tiểu cung nữ lại đầu gối được rồi vài bước, quỳ đến thiên thủy dưới chân, hướng tới đồng quý phi cắn đầu quý phi nương nương thứ tội, là nô tỳ sai. Thiên thủy xem kia tiểu cung nữ không đi, mới muốn tức giận làm người tiến vào đem tiểu cung nữ kéo xuống lại không ngại cổ chân thượng tê dần bị một đôi tay hung hăng bắt lấy đôi tay kia dùng sức một tún thiên thụy không phòng bị liền như vậy thẳng tắp hướng phía trước quăng ngã đi công chúa tiểu cung nữ thét chói tai tỷ tỷ tiểu tứ cũng không mệt nhọc đi qua đi liền phải túm thiên thụy a đồng quý phi hét lên một tiếng bị thiên thụy phát gục quăng ngã ở ngoài đỉnh biên thềm đá thượng quý phi nương nương công chúa trong lúc nhất thời trong đình ngoại loạn thành một đoàn thiên thụy từ trên mặt đất bò dậy ở hoảng loạn qua đi Tâm tư quay nhanh, nhất thời nghị kỹ, này trong lòng thật là tư vị khó làm, tha nàng suốt ngày chú ý, vẫn là mắc mưu à, nàng chỉ ở thức ăn còn có vật phẩm tượng tưởng, chỉ cho rằng Vinh Tần sẽ an toán với nàng, ám toán với đồng Quý Phi, hạ độc hoặc là như thế nào ám hại các nàng. Lại hoàn toàn không nghĩ tới, Vinh Tần liền hy sinh một cái quân cờ, như vậy chính đại quang minh đem nàng cùng đồng Quý Phi một lưới bắt hết ta. Vinh Tần, tưởng tượng đến người này, thiên thủy trong mắt lệ quang hiện lên vài đầu nhìn chằm chằm cái kia tiểu cung nữ, lớn tiếng nói còn không chạy nhanh đem người bắt lấy, hảo hảo thẩm vẫn rõ ràng, rốt cuộc là người nào cho nàng lá gan, dám ám hại chủ tử. Phân phó xong rồi, thiên thủy chạy nhanh hạ bậc thang đi nhìn đồng quý phi, liền thấy đồng quý phi sắc mặt trắng bệnh, đã bị người nâng lên, nàng kiệu kiện đạm tím trang phục phụ nữ mãn thanh và áo đã tràn đầy máu tươi, thiên thủy cả kinh, thầm nghĩ, Vinh tần hảo độc tâm tư à lúc này nàng là như thế nào đều nói không rõ, một cái không tốt, sợ bị liên lụy đi vào bất tử cũng đến lượn ra. Quý phi nương nương, đi theo đồng quý phi mấy cái cung phi vẻ mặt kinh hoàng thất thố, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Mà đồng quý phi trong cung bọn nô tài càng là hoảng loạn dị thường, thiên thủy đành phải áp xuống trong lòng kinh hoàng, lớn tiếng phân phó lên, làm người nâng đồng quý phi hồi trưởng xuân cung, lại làm tiểu thái giám tìm thái ý để đi nhìn, chờ đến dặn dò xong rồi, xem người nâng đồng quý phi trở về thời điểm, đồng quý phi chợt mắt khi trong mắt hiện lên hận ý thiên thủy trong lòng càng thêm trầm trọng lên, sợ là đồng quý phi muốn hận nàng cả đời. Con, thiên thủy không phải hài tử, nhìn đến đồng quý phi và táo máu tươi khi, nàng liền rõ ràng, đồng quý phi có hài tử, lần này sợ là muốn đẻ non, một cái hài tử đối với trong cung phi tử tới nói ý nghĩa cái gì, ai sẽ không rõ ràng lắm, đây là các nàng về sau hy vọng, đồng quý phi vào cung nhiều năm không có có thai, lúc này có thai, còn không vui gì thường, bảo bối thức đâu, liền như vậy bị thiên thủy đẩy cấp lộ đồng quý phi trong lòng tư vị làm sao dễ chịu được. Liên như vậy đẩy đồng quý phi đứa nhỏ này giữ không nổi nói, nàng này trong lòng khẳng định sẽ hận thiên thủy tận xương, nàng lại trưởng quản cung vụ, nếu về sau không cho thiên thủy dày nhỏ xuyên, tuyệt đối là không có khả năng. Thiên thủy trong lòng chua xót ra, vinh tần hảo tâm kế, hảo thủ đoạn A, nàng trên giấy viết giới cần dùng gấp nhẫn, báo cho chính mình phải cẩn thận, muốn châm ổn, nào biết đâu rằng, cái này vinh tần mới chân chính giới cần dùng gấp nhẫn đâu Trước thông qua cố ma ma cho nàng truyền lời, nói là sẽ ám hại nàng, làm nàng chim sợ cảnh cong giống nhau chuẩn bị. Chính là, vinh tần nơi đó lại một tia động tĩnh đều không có, ở nàng mất đi cảnh rất tâm, lỏng phong bị lúc sau, lợi dụng thời cơ, một kích trí mạng, chẳng những làm đồng quý phi mất hại tử, liền nàng cũng bị liên lụy đi vào, chọn không ra. Hơn nữa, làm nàng cùng đồng quý phi kết cả đời thù hận, thoát nhìn, này trong cung sinh tồn nữ nhân, cái nào đều không dung coi thường a. Chương 103 Gió nổi mây phun. Tỷ tỷ. Tĩnh Lan phát hiện bên này động tĩnh, ném cảnh liễu chạy tới thời điểm, Đồng Quý phi đã bị người nâng hồi Trường Xuân cung, Tĩnh Lan còn nháo không rõ lắm đã xảy ra sự tình gì, rất là nghi hoặc. Thiên Thụy thở dài, kéo qua tiểu tứ, ngồi xổm xuống thân mình nhìn hắn, nhỏ giọng nói tiểu tứ, không, có gì sự tình, Đồng Quý phi nương nương bị thương, tỷ tỷ muốn đi nhìn một cái, ngươi cùng Lục tỷ tỷ đi về trước được không? Tiểu tứ là đứa bé ngoan. Tuy rằng còn nháo không rõ ràng lắm chuyện này, đối Thiên Thụy có cái gì ảnh hưởng, khá vậy biết đây là đại sự tình, tiểu tứ là cái hảo hài tử, không thể làm tỉ tỉ phân tâm, liền rất ngoan ngoãn gật gật đầu tỉ tỉ, tiểu tứ biết, tiểu tứ nghe lời. Thiên Thụy đem tiểu tứ giao cho Tĩnh Lan trong tay, nhẹ giọng dặn dò Tĩnh Lan, ngươi mang tiểu tứ trở về, ngàn vạn ngàn vạn ở cảnh nhân cũng nốc, ta nếu không có trở về, ai tìm các ngươi đều không cần ra tới, biết không? Tĩnh Lan cảm nhận được không khí ngưng trọng, yên lặng gật đầu tỷ tỷ yên tâm. Ta hiểu được. Nói chuyện, tĩnh lan lôi kéo tiểu tứ, mang theo một ít nô tài nhanh chóng hồi cảnh nhân cung, thiên thủy tắc mang theo người đi trường xuân cung. Tĩnh lan lôi kéo tiểu tứ trở về đi, vừa đi một bên nhỏ rộng dò hỏi tiểu tứ, rốt cuộc sao lại thế này? Tỷ tỷ làm sao vậy? Đồng Quý Phi làm sao vậy? Tiểu tứ nghiêng đầu, suy nghĩ trong chốc lát mới nói tiểu tứ, không biết, tỷ tỷ té ngã, nương nương té ngã, nương nương đổ máu, rất đau. Tỷ tỷ lo lắng. Tĩnh lan nghe xong trong lòng một trận hàn khí dâng lên, thế thiên thủy lo lắng đến không được, mặc kệ chuyện này là như thế nào, rốt cuộc là thiên thủy phát gục đồng quý phi, hơn nữa nghe tiểu tứ nói bộ dáng, đồng quý phi hẳn là có hài tử, kia hài tử sợ cũng không giữ được, đồng quý phi trưởng quản cung vụ nhiều năm, lại là này hậu cung vị phân tối cao, nàng hài tử không có, như thế nào đều không phải một chuyện nhỏ, này hậu cung sợ là không bình tĩnh, đến lúc đó, mặc kệ là khang hi vẫn là thái hậu, đều phải cấp đồng quý phi một cái giao đái, một cái không tốt. Thiên thủy chỉ sợ là muốn ai phạt, hơn nữa vẫn là trọng phạt. Tĩnh Lan nắm chặt nắm tay, bắt đầu nỗ lực suy tư phải làm sao bây giờ mới hảo, trước kia đều là thiên thủy bảo hộ bọn họ, có chuyện gì đều là thiên thủy chịu trách nhiệm, hiện tại thiên thủy đã xảy ra chuyện. Nàng cũng tưởng thế thiên thủy làm chút chuyện đâu. Lục Tỷ Tỷ, Tiểu tứ thấy tĩnh Lan không nói, có điểm sợ hãi, dùng sức kéo kéo tĩnh Lan cánh tay Tỷ Tỷ, được không? Tĩnh Lan thấy tiểu tứ lo lắng. Xả ra một cái tươi cười tới chấn an hắn tỉ tỉ không có việc gì, sẽ thức tốt, tiểu tứ yên tâm nga. Nói chuyện, Tinh Lan đem tiểu tứ giao cho nàng bên người cùng nữ Bình Nhi trên tay, dặn dò Bình Nhi Bình Nhi, người trước mang tiểu tứ trở về. Ta đi nhìn một cái ta ngạch nương. Tinh Lan không có khác biện pháp, nàng hiện tại tâm hoảng ý luận thực, tuy rằng thiên thủy làm nàng nhìn rất nhiều về cung đấu cùng quyền mưu phương diện đồ vật, Tinh Lan cũng nhớ hảo chút sự tình, nhưng rốt cuộc sự tình quan nàng thân cận nhất người, Tinh Lan tuổi lại tiểu Họ không tới đại nhân trầm ổn cùng ẩn nhẫn, nàng hiện tại hoang mang lo sợ, liền muốn đi xem Triệu giai quý nhân, tưởng từ nàng nơi đó đến chút phương pháp. Tiểu Tứ ngẩng đầu, bĩu môi nhìn một chút tới kéo hắn Bình Nhi, đôi mắt trừng lùi ra. Tiểu Tứ chưa từng có phát quá hỏa, như vậy lạnh giọng vừa nói, nhưng thật ra đem Bình Nhi khiếp sợ. Bình Nhi lui về phía sau một bước, không dám rũ tay đi kéo Tiểu Tứ. Lục tỷ, Tiểu Tứ đẩy ra Bình Nhi, đi đến Tĩnh Lan trước mặt, túng Tĩnh Lan cánh tay không cho nàng đi tỉ tỉ nói hồi cùng, không cho. Ra cửa. Tĩnh Lan sửng sốt một chút, sau đó nhìn tiểu tứ vẻ mặt kiên định thần sắc nhìn chằm chằm nàng nhìn, rất có tuyệt đối không cho nàng đi ý tứ, xem tiểu tứ như vậy quật cường túng nàng, Tĩnh Lan có điểm sốt ruột tiểu tứ, ngươi buông ra lục tỷ, ngươi không biết, tỷ tỷ thật không tốt, có đại sự tình, lục tỷ muốn suy nghĩ biện pháp giúp tỷ tỷ. Tiểu tứ không nghe, dùng sức lắc đầu tỷ tỷ không cho, muốn nghe lời nói. Nghe cái đầu nói à, Tĩnh Lan khí mặt đều biến sắc, cái này tiểu tứ quá không biết biến báo, quả thực cẩm thiên thụy nói đương thánh chỉ, nói không cho chính là không cho, cũng không nghĩ thiên thụy hiện tại cái gì tình hình, một cái không tốt, sợ là tĩnh lan sợ hãi lại suốt ruột, muốn ném ra tiểu tử tay, nào biết tiểu tứ tún kêu kêu một cái khẩn, đừng nhìn tiểu tử này số tuổi tiểu, kia sức lực nhưng một chút đều không nhỏ, lôi kéo tĩnh lan tay, tú tĩnh lan tay đều đau, không làm sao được, đành phải ngồi xổm xuống thân mình ôm một cái tiểu tứ, ôn nhu khuyên rỗ tiểu tứ ngoan, muốn nghe lời nói a. Người trước hòa bình nhi các nàng trở về, chờ tỷ tỷ trở về, từ ngạch nương nơi đó cấp tiểu tứ lấy lòng ăn. Tiểu tứ lắc đầu không cần, không được đi, tỷ tỷ không cho. Tĩnh lan vô ngữ, thiên à, cái này tiểu tứ rốt cuộc với ai học, tính tình như vậy quật, thật đúng là. Cung tiểu tứ dây dưa thật lâu đều thoát khỏi không được cái này tiểu ra hỏa, tĩnh lan bất đắc dĩ đành phải mang theo tiểu tứ hồi cảnh nhân cung, nguyên nghị chờ tiểu tứ ngủ rồi nàng lại trốn ra đi tìm nhà nàng ngạch nương thương lượng biện pháp. Nào biết tiểu tứ giống như biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau, tiểu ra hỏa vây đầu một chút một chút, lại lăng là không đi trên giường ngủ, lăng là muốn đi theo tĩnh lan, tĩnh lan đi nơi nào, hắn liền đi nơi nào, rất có muốn xem tĩnh lan, không cho. Tĩnh lan ra cửa y tứ. Thiên thủy nơi này vội vã đi trường xuân cung, liền thấy một sân cung nữ thái giám đều ở bận rộn, càng có người tốn thái y chạy như bay lại đây, có vài cái thai y đã vào nhà bắt mạch đi. Thiên thủy đứng ở trong viện tiếp nhận rồi cung nữ thái giám hành lễ. Gọi tới một cái tiểu cung nữ dò hỏi quý phi nương nương thế nào. Thái ý hề nói như thế nào, nhưng có hướng hoàng thượng bẩm báo. Hồi công chúa lời nói, nô tỳ không rõ lắm, bất quá, đã có người hướng hoàng thượng bẩm báo đi, nói không chừng trong chốc lát hoàng thượng liền sẽ lại đây. Tiểu cung nữ một miệng lanh lợi trở về lời nói, thiên thụy thấy nàng sắc thật không biết, liền phất tay làm nàng đi xuống. Đứng ở sân đương gian nhìn một chút, thiên thụy cất bước muốn vào phòng, lại bị một cái lao ma ma cấp ngăn cản công chúa thỉnh không cần đi vào Trong phòng dơ bẩn, tiểu tâm nối công chúa có ngại. Lão ma ma nói thực bị mờ, bất quá, Thiên Thụy cũng nghe ra tới, đại khái, đồng quý phi sắc thật đẻ non, phòng sinh là không cho tuổi trẻ cô nương còn có nam tử đi vào, cho nên, cái này lão ma ma mới ngăn cản nàng. Thiên Thụy thực vì đồng quý phi trong bụng hài tử đáng tiếc, túi đầu suy nghĩ một chút lại lui đi ra ngoài, đứng ở Trường Xuân cung cửa lặng lặng chờ. Một lát sau, liền nghe được từ Trường Xuân cung bên trong truyền ra tới sắc nhọn khóc tiếng la, còn có đau tiếng hô. Thiên thủy tâm căng thẳng, biết đứa nhỏ này nhất định là giữ không nổi, sợ đồng quý phi nơi đó cũng không chịu nổi. Bất quá, thiên thủy trong lòng vẫn là có điểm quái đồng quý phi, ngươi nói ngươi lại không phải cái ngốc tử, rõ ràng khôn khéo thực, biết có thai gạt, tìm thích hợp thời cơ lại để lộ ra tới, ý tưởng này cùng đức tần sắp xỉ, cũng không quái phía trước này hai người là chủ tớ, chính là, ngươi cũng đến hảo hảo bảo dưỡng A, vì hống thái hậu cao hứng, thế nhưng không màng có thai đĩnh bụng ra tới hạt chuyển động. Một chút cũng không biết thế hải tử suy nghĩ, thật đúng là, làm người nói như thế nào đâu. Nói đồng quý phi ngốc đi, nàng lại tinh thực, nói nàng khôn khéo đi, nàng đứa nhỏ này cũng chưa giữ được, đồng quý phi người này thật đúng là khó mà nói đâu, cũng không biết nàng hiện tại cái gì tình hình, trong lòng có cái gì ý tưởng, có thể hay không oán hận nàng, hoặc là muốn trả thù nàng. Thiên Thụy nắm chặt nắm tay, muốn trả thù liền tới đi, vô luận như thế nào nàng đều tiếp theo đâu. Càng Thanh Cung Khang Hy lặng lặng nghe tiểu thái giám hướng hắn bẩm báo, méo trong tay sổ con, trong lòng lại là tức giận ngập trời. Hoàng thượng, đồng chủ tử dẫn người đi ngự hoa viên chuyển, lại không để phòng thiên thủy công chúa mánh không đinh bổ nhào vào đồng chủ tử trên người, đem đồng chủ tử bổ nhào vào dưới bậc thang mặt, động thai khí. Kia tiểu A.K. cũng không có. Một cái thanh tú tiểu thái giám tự tự rõ ràng nói cho Khang Hy nghe. Khang Hy nghe xong, phất phất tay, nói tiếng đã biết, khiến cho tiểu thái giám lui xuống. Lương Công. Bãi giá trường Xuân Cung. Chờ tiểu thái dám đi xuống, Khang Hy lớn tiếng nói một câu, từ ngự án mặt sau đứng lên, khi trước liền hướng ra ngoài đi. Lương cửu Công hướng tới mấy cái tiểu thái dám ngáy mắt, đoàn người đổi theo. Lương cửu Công rất là cẩn thận hầu hạ ở Khang Hy tải hữu, biết hiện tại chủ tử trong lòng không thoải mái. Đương Nô Tải càng muốn vạn phần tiểu tâm cẩn thận, nếu là một cái không tốt, sợ là mạng nhỏ đều phải khó bảo toàn đâu. Lương cửu Công đi theo Khang Hy nhiều năm. Như thế nào không biết Khang Hy hiện tại là cái cái gì tâm tình đâu, nếu nói Khang Hy có ba phần đáng tiếc tiểu ác ca, vừa phân tâm đau đồng quý phi nói, dư lại kia sáu phần chính là ở lo lắng thiên thủy công chúa. Liên nghe vừa rồi tiểu thái giám hồi báo, là có thể nghe được ra tới, này đồng quý phi có bao nhiêu ván hận thiên thủy, cái gì gọi là thiên thủy công chúa mánh không đinh bổ nhào vào đồng chủ tử trên người. Lời này nói như thế nào? Hảo thuyết không dễ nghe à, nếu là cái không biện thị phi quân chủ, đơn nghe xong những lời này phải tưởng. Nhất định là thiên thủy công chúa cô ý bổ nhào vào đồng quý phi, cứ thế hải tử không có. Nay tiểu thái dám lời trong lời ngoại ý tứ chính là dẫn người đi hướng thiên thủy công chúa trên người tưởng, làm người trách tội thiên thủy công chúa. Nói thật ra lời nói, không nói khăng hi liền đơn lương cửu công liền không tin thiên thủy công chúa sẽ cô ý hại đồng quý phi để non. Thiên thủy công chúa là cái cái gì tính tình, lương cửu công mấy năm nay cũng nhìn rành mạch, công chúa tinh thực, lại không phải cái gì quá tàn nhẫn độc các người. Đối với những cái đó các phi tử công chúa vẫn luôn đều không đi để ý tới, cũng không thiên giúp đỡ ai, lại cũng không hại ai, đối với hoàng thượng con nối dõi công chúa nhưng vẫn luôn là yêu thương có. Thêm, cái nào bị bệnh đau, công chúa đều sẽ lo lắng, đồng quý phi trong bụng cái kia, như thế nào đều là công chúa tiểu đệ đệ tiểu muội muội công chúa tuyệt đối không có khả năng đi hại. Cũng không biết người nào xử như vậy thủ đoạn, như vậy độc gác lập tức liền đem thiên thủy công chúa cùng đồng quý phi hai người kia tất cả đều cấp tính kế thật thật hảo tâm tư a lương cửu công không khỏi cũng bội phục nổi lên cái kia chơi thủ đoạn người lại theo sát khang hi vài bước liền thấy khang hi ninh mày mắt đều thẳng mỹ lên lương cửu công trong lòng sợ hãi càng vì cái kia chơi thủ đoạn người cầu phúc ông trời phù hộ người nọ đừng quá thảm cung phi nhóm tranh đấu hoàng thượng từ trước đến nay đều là không quá quảng cầm này đó đương diễn xem đương việc vui nhìn bất quá tiền đề điều kiện là những người này tay đường rối quá dài đừng với hoàng tử hoàng nữ nhóm xuống tay Hoàng thượng đều là có thể nhẫn nại, chính là người nọ lại hảo, chẳng những hướng đồng quý phi bụng xuống tay, càng lớn mật bắt tay rồi hướng về phía Thiên Thụy công chúa. Thiên Thụy công chúa người nào? Đại Thanh Cố Luân công chúa, hoàng thượng duy nhất đích nữ, hoàng thượng đầu quả tim tử, mệnh căn tử, Thiên Thụy công chúa rớt một cây tóc, hoàng thượng đều sẽ đau lòng buổi sáng, hiện tại nhìn cái dạng này, công chúa sợ là sẽ có nguy hiểm, hoàng thượng như thế nào không lo lắng, như thế nào không đau lòng, như thế nào không tức giận. Chương 104 các có tâm tư Thiên thủy ở trường xuân cung ngoại đổi tới đổi lui, ngay bên trong chuyển ra tới khóc tiếng la, còn có bọn nô tải phân loạn tiếng bước chân, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Công chúa, mưa xuân cũng là vẻ mặt lo lắng vậy phải làm sao bây giờ mới hảo. Cũng không biết cái nào tìm đường chết tiện nhân như vậy ham hại công chúa, đồng ra hiện tại đúng là phát triển không ngừng là lúc, đồng quý phi lại trưởng quản cung vụ. Câm miệng, thiên thủy quay đầu, tàn nhận chừng mắt nhìn mưa xuân liếc mắt một cái. Mưa xuân lúc này mới phát giác nàng quá mức lo âu. Thế nhưng đã quên muốn cẩn thận, đem lời trong lòng đều nói ra tới. Ta cảnh nhân cung người nhất định phải trầm ổn, mặc kệ tình thế thế nào, các ngươi đều đến cho ta nhớ rõ, muốn ổn, muốn bình tĩnh, không thể chính mình rối loạn đầu trận tuyến." Thiên Thụy nhỏ giọng, từng câu từng chữ dặn dò. Mưa Xuân cùng nàng phía sau mấy cái cung nữ tất cả đều ngồi xổm xuống thân mình hành lễ bọn nô tỳ hiểu được. Thiên Thụy gật đầu, không hề xem Mưa Xuân đáng người, chỉ là nghĩ muốn như thế nào tự bảo vệ mình, trong đầu ý niệm phân loạn mà ra. Thiên Thụy đầu tiên nghĩ đến chính là dùng khổ nhục kế, làm chính mình sinh bệnh hoặc là bị thương, chờ đến Thái Hậu còn có khang hy muốn trách phạt nàng thời điểm, nghiệp ở nàng thân thể không tốt phân thượng mà từ nhẹ xử lý, hoặc là việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Còn nữa, Thiên Thụy nghĩ đến đi trước thỉnh tội, trang nhu nhược giả đáng tiếp tới cấp lấy đồng tình phân. Có này hai cái ý niệm, Thiên Thụy trước cân nhắc một phen, tất cả tại trong lòng phủ quyết rớt, nàng hiện tại là ái tân giác la Thiên Thụy, là hoàng gia đích nữ, Kim Chi Ngọc Diệp đều có tôn nghiêm ngạo cốt, trang bệnh trốn sự không phải nàng tác phong, giả nhu nhược càng không phải nàng một cái công chúa nên làm, Thiên Thụy công chúa bất cứ lúc nào đều đến thẳng thắn eo làm người, mặc kệ như thế nào, trong lòng ngạo cốt không thể chết. Nghĩ vậy chút, Thiên Thụy không hề hoảng loạn, thẳng tắp đứng ở Trường Xuân cung ngoại, chờ Khang Hy hoặc là Thái hậu tiến đến, nếu sự tình đã ra, nàng liền không nên tránh né, mà là phải kiên cường đối mặt. Công chúa, công chúa Tiểu Đình Tử vội vàng đã đi tới. Ở Thiên Thụy bên tai nhỏ giọng nói không hảo đưa đến thận hình tư cái kia tiểu tiện nhân tự sát thiên thụy trong lòng cả kinh nắm chặt nắm tay cắn răng nói chết thì chết hoang mang rối loạn làm cái gì sau đó thiên thụy quay đầu nhìn chăm chăm tiểu đinh tử suy nghĩ một chút mới nói trước mặc kệ cái kia tiểu nha đầu sự ngươi đi dẫn người ở trên đường ngăn lại thái tử gia lúc này thái tử gia cũng nên nghe được tin tức ngươi chặn đứng hắn liền nói ta nói làm hắn chớ hoảng sợ vạn sự có ta chịu trách nhiệm tiểu đinh tử một cái ngàn chát đi xuống nô tài hiểu được nô tài này liền đi. Thiên Thụy nhìn tiểu đinh tử nhanh trong tránh ra, túi đầu âm thầm mắng chính mình quá mức với sơ ý, thế nhưng làm cái kia tiểu cung nữ tìm cơ hội tự sát, thật đúng là, nếu vinh tần có thể làm ra việc này tới. Nói vậy đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cái kia tiểu cung nữ nàng là nhất định sẽ vứt bỏ, tự sát cũng là dự kiến bên trong, chính là, nàng thế nhưng không có suy xét đến, quả thực quá không thể tha thứ. Thoát nhìn, mấy năm nay bình tĩnh sinh hoạt làm nàng mất cảnh giác tâm A. Thiên Thụy thật dài móng tay thiếu chút nữa véo tiến thịt, lời trong lòng, về sau vô luận như thế nào đều không thể khinh địch. Làm việc muốn càng cẩn thận cẩn thận, bằng không, ai biết nào thời điểm toát ra một người tới cắn nàng một ngụm a, Hoàng thành, có nguy hiểm, vào cung cần cẩn thận a. Hoàng thượng giá lâm rất xa tĩnh tiên thành, còn có tiểu thái giám sướng tiếng quát truyền đến, Thiên Thụy trong lòng nhất định chạy nhanh dẫn người chẳng hảo, cung kính nênh đón khang Hi, thực mau thật mạnh tiếng bước chân truyền đến, Thiên Thụy ngẩng đầu. Liền thấy một đội thái giám ôm lấy Khang Hy hướng bên này đi tới, Thiên Thụy chạy nhanh đón vài bước, trước liền quỳ trên mặt đất cất cao giọng nói hoàng a mã cát tường. Khang Hy nhìn đến Thiên Thụy có điểm ngoài ý muốn, nhưng nghỉ một lát phục hồi tinh thần lại, liền mỗi ngày thủy đoan đoan chính chính quỳ trên mặt đất, vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, không, có một tia hoảng loạn cùng thất thần. Khang Hy nhịn không được yếu điểm đầu khen, quả nhiên là hắn khoe nữ a, Thiên Thụy nha đầu thật là làm tốt lắm. Như vậy đại sự tình thế nhưng không có mất bản tâm, vẫn là như vậy kiên nghị có ngạo khí. Thật là hảo A. Thiên Thụy a, đứng lên đi." Khang Hi nhẹ nhàng nói một tiếng. Thiên Thụy không có nhúc người, lại cắn một cái đầu Hoàng A Mã, Nữ Nhi thỉnh Hoàng A Mã trách phạt, Nữ Nhi không cẩn thận liên lụy tới rồi Quý phi nương nương, cứ thế con vua có tổn hại, trong lòng khó an, còn thỉnh Hoàng A Mã nghiêm trị Thiên Thụy. Khang Hi ngừng bước chân, đứng ở Thiên Thụy phía trước nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, mỗi ngày thủy quỷ trên mặt đất thân hình một chút cũng chưa động, liền như vậy lẳng lặng phục, thật là liền tóc ti đều văn ti chưa động bộ dáng. Càng là làm Khang Hy cảm thấy rất là vui mừng, hướng tới Lương cửu Công ngáy mắt, Lương cửu Công hiểu ý, đi đến thiên thủy trước người dối tay nâng dậy nàng tới, nhỏ giọng nói công chúa chạy nhanh khởi đi, hết thể hoàng thượng đều có định đoạn, công chúa chớ cần. Nhớ mong, Lương cửu Công lời này ý tứ thiên thụy rất là minh bạch, trong lòng một nhẹ, biết Khang Hy là sẽ không trọng phạt nàng, cả người đều có điểm hư thoát cảm giác. Thiên thủy nha đầu, mặc kệ nói như thế nào, đồng quý phi sự tình ngươi cũng có trách nhiệm, nếu ngươi tự thỉnh trách phạt, Chấm liền như ngươi ý, trở về đóng cửa ăn năn, phạt sao hiếu kinh chẳng biến, sao hảo chấm sẽ kiểm tra, nếu là không thể qua quan, còn phải làm ngươi tiếp tục sao chép. Khang Hy không lưng cúi đầu, nhìn Thiên Thụy, Thiên Thụy ở Khang Hy trong mắt nhìn đến một tia ấm áp ý cười, trong lòng càng là nhẹ nhàng. Hoàng A Mã, nữ nhi lãnh phạt. Thiên Thụy trong miệng nói, thân mình một thấp liền phải lại lần nữa hành lễ, lại bị Khang Hy lấy lên ngươi cũng dọa, chạy nhanh trở về đi, thời tiết này còn hàn thực, đừng đông lạnh hỏng rồi thân mình. Là, thiên thủy tưởng cười to à, thật là không nghĩ tới liền nhẹ nhàng như vậy quá quan, kia gì, hiếu kinh chăm biến, đối với thiên thủy tới nói thật là chút lòng thành lặng, có không gian, cái này gian lận khí, kia không bao lâu thời gian là có thể sao chép hảo, còn có cái kia đóng cửa an an, này liền càng tốt, này rõ ràng chính là Khang Hy phải bảo vệ nàng sao, làm nàng ở cảnh nhân cung trốn mấy ngày, chờ này trận gió thanh qua đi trở ra, đến lúc đó, gì sự đều trần ai là định, còn có người có thể đem nàng thế nào. Thiên Thụy cả người nhẹ nhàng mang theo cảnh nhân cung bọn nô tải trở về đi, kia thật là mặt mày hớn hở, cao hứng đến không được, vì sao? Thiên thủy từ lần này sự kiện chung biết được Khang Hy đối nàng yêu quý còn có đau sủng tâm tư, mặc kệ đồng quý phi sự tình là ai sai, Khang Hy trước cũng đã tư tâm cho rằng nàng Thiên Thụy là tốt, nàng là không có sai, càng thêm không cần suy nghĩ làm ra che chở nàng hành động, này đối với Thiên thủy tới nói, là một kiện cỡ nào lệnh người đáng mừng sự tình. Thiên Thụy sờ đến Khang Hi điểm mấu chốt, Về sau làm việc làm người đều sẽ càng thêm nhẹ nhàng một ít, chỉ cần không chạm đến Hoàng Quyền Phạm vào Khang Hy kiên kỵ, như vậy, nàng mặc kệ làm cái gì, mặc kệ đắc tội với ai, đều sẽ có Khang Hy che chở đâu Khẩn đi rồi vài bước, Thiên Thụy đứng lại, bởi vì nàng nhìn tới rồi Thái Hậu loang giá, chạy nhanh đứng yên hành lễ. Thái Hậu nơi đó đã hạ cố kiệu, nhìn đến Thiên Thụy vây tay làm nàng qua đi, khẩn lôi kéo Thiên Thụy tay, cực từ ái nói đứa nhỏ này, đáng thương, chính là sợ hãi. Cũng không biết là cái nào mờ heo che tâm hôn trướng đồ vật, dám làm ra như vậy sự tới. Nha đầu A ngươi yên tâm, ngươi là cái dạng gì người, hoàng thái thái trong lòng hiểu rõ, ngươi A, an tâm trở về, đồng quý phi cùng ngươi hoàng A mã nơi đó, có hoàng thái thái đâu. Thiên thủy trong lòng lấm áp thái hậu lao nhân ra thật là cái rất hòa thuận lao thái thái, đối ai đều hảo thật sự, đặc biệt là đối thiên thủy cùng thái tử. Thương tiếc này hai hải tử sinh ra liền không có ngạch nương đau, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn. Thái hậu đều nhớ rõ cho bọn hắn lưu lại một phần. Tuy rằng Thái hậu thực thích Đồng Quý Phi, đối Đồng Quý Phi thực hảo, khá vậy không có bởi vì nguyên nhân này mà xa Thiên Thụy. Hiện tại sự tình gần nhất, Thái hậu trước liền an ủi Thiên Thụy, làm Thiên Thụy rất là cảm động, không khỏi nghĩ đến kiếp trước nàng mãi mãi, cũng là như vậy từ ái nhu hòa. Đáng tiếc Lão Thái Thái chết sớm, Thiên Thụy lúc còn rất nhỏ Lão Thái Thái liền qua đời. Hiện giờ nhìn Thái hậu, càng là càng xem càng như là nàng mãi mãi. Thiên Thụy nhịn không được muốn rơi lệ đâu. Nhẫn nhịn thiên thủy đem nước mắt nuốt trở vào, tràn ra một cái tươi cười hoàng thái thái yên tâm, nha đầu rất tốt, nha đầu đi về trước, đồng quý phi nương nương đau mất hải tử. Hoàng thái thái phải hảo hảo an ủi nàng, còn có, thế nha đầu cấp nương nương ngồi cái lễ. Thái hậu cười gật gật đầu là cái minh bạch hải tử, đi thôi, hết thể có hoàng thái thái đâu, đừng lo lắng. Thiên thủy ngồi sổm thân nói vạn phúc, lúc này mới mang theo người đứng ở một bên, chờ thái hậu đi rồi mới hồi cảnh nhân cung. Khang Hy chờ thiên thụy đi rồi lúc này mới vào trường xuân cung, Khang Hy tiến vào thời điểm, đồng quý phi nơi đó đã thu thập hảo, trong phòng làm cho sạch sẽ, điểm hương hương, thế nhưng nghe không đến một chút mùi máu tươi. Đồng quý phi sắc mặt tái nhật nằm ở trên giường, trong mắt hàm chứa nước mắt nhìn Khang Hy, chờ Khang Hy đến gần, đồng quý phi mới từ gối thượng phục đứng dậy tới muốn hành lễ hoàng thượng, thần thiếp thất lễ. Khang Hy khẩn đi vài bước đỡ đi đồng quý phi tới, vỗ vô, vô tay nàng đều lúc này, còn đa lễ như vậy làm gì. Chấm biết ngươi lần này chịu khổ, ngươi yên tâm, chấm tự sẽ không bỏ qua hung phạm. Hoàng thượng. Đồng Quý phi trong mắt hàm chứa nước mắt thần thiếp tạ hoàng thượng quả niệm, hoàng thượng nhìn đến thiên thụy không có, nha đầu này cũng sợ hãi, thần thiếp trong lòng minh bạch, việc này cùng nàng không ngại, hoàng thượng cũng không nên trách phạt nàng, thần thiếp trước thế nàng cầu tình. Khang Hy cười cười chấm trong lòng minh bạch, ngươi có thể như thế thông hiểu lý lẽ, thế thiên thụy cầu tình, chấm thực vui mừng, ngươi yên tâm, chấm đã làm nàng đi trở về. Đồng quý phi nước mắt rớt ra tới, khoe miệng lại miễn cưỡng xả ra tươi cười tới như thế, thần thiếp nhưng thật ra an tâm, chỉ là tiểu A-ca cùng thần thiếp vô duyên, thần thiếp này trong lòng nói chuyện, đồng quý phi nước mắt rớt càng hùng, kéo lấy Khang Hy vào áo, lập tức nhào vào Khang Hy trong lòng ngực khóc lớn lên Hoàng thượng, thần thiếp này trong lòng. Thần thiếp xin lỗi Hoàng thượng, không có bảo vệ long tự, đều là thần thiếp vô năng. Khang Hy trong mắt tinh quang hiện lên, hắc nùng mi nhăn ở bên nhau, đầy mặt chán ghét chỉ trong nháy mắt liền biến thành ôn hòa đau sủng biểu tình, vươn tay phải vô vô đồng quý phi hảo, đường khóc, chấm biết, chấm đều biết, chấm nhất định sẽ tra ra phía sau màn hung phạm, thế chúng ta hải tử báo thủ. thần thiếp đồng quý phi lau khô nước mắt, túi đầu có điểm thẹn thùng bộ dáng thần thiếp thân y. hoàng thượng, hoàng thượng, khang Hy chính an ủi đồng quý phi đâu, liền nghe được lương cửu công ở bên ngoài nói nhỏ hoàng thượng, vĩnh cùng cung đức tần sinh cái tiểu a ca. khang Hy cả người rung lên, sự tình hôm nay thật đúng là nhiều đâu. Bất quá, Đức Tần chuyện này cũng coi như là cái ngoài ý muốn chi hỉ, tức khác trên mặt mang theo tươi cười hảo, lương cửu công, chuyển chỉ đi xuống, Đức Tần dưỡng dục con vua có công, thưởng là. Lương cửu công kia đặc có mang theo sắc nhọn thanh âm vang lên, ở đồng quý phi trong lòng sẽ qua, làm nàng rất là khó chịu. Hoàng thượng, đồng quý phi cúi đầu, song quyền nắm chết khẩn Đức Tần muội muội dưỡng dục lòng tử có công, hoàng thượng nên đi nhìn một cái, tả hữu thần thiếp nơi này không có việc gì, nếu không phải. Đứa bé kia không có, thần thiếp cũng nên đi nhìn một cái. Đáng thương, Đức Tần muội muội cái này tiểu lục sợ là cùng thần thiếp có duyên đi. Khang Hy chào phúng cười hảo, vê đút vê đút vê đút vô cản sủ chấm đã biết, chấm hay đi trước, nên thế nào, không nên thế nào, chấm trong lòng hiểu rõ, ngươi thả an tâm đi. Nói xong lời nói, Khang Hy đứng dậy, vô vô đồng quý phi bả vai, cười đi rồi. Đồng quý phi hít mắt, trong mắt lửa giận hiện lên hảo, thật đúng là hảo đâu, thiên thụy, Đức Tần. Các ngươi một đám đều tới cấp lòng ta nột ngạt, ta nếu không giáo hấn một chút các ngươi, ta liền cùng các ngươi họ. chương một trăm linh năm có người vui mừng có người yêu. Ha ha! Hàm Phúc Ung, Vinh Tần giống như điên cuồng đồng Quý Phi, ta làm ngươi lại cuồng, làm ngươi lại xem thường người, ngươi là đồng gia thì thế nào, còn không phải làm theo sinh không giới hải tử sao. Ha ha! Thiên Thụy Công Chúa, ta đảo muốn nhìn một cái ngươi lần này như thế nào quá quan. Cố ma ma ở phòng trong sửa sang lại quần áo. Mãn nhĩ đều là vinh tần này nổi điên nói, lắc lắc đầu, cố ma ma trong lòng quyết định nhất định phải sớm một chút tìm cơ hội làm thiên thủy công chúa phóng nàng ra cung. Này hàm phúc cung là ngốc không nổi nữa, lại ở chỗ này ngốc, sớm muộn gì sẽ đem mạng nhỏ vứt bỏ. Nương nương, một cái cung nữ từ bên ngoài tiến vào, đi đến vinh tần bên người nhỏ giọng nói hoàng thượng mới từ trường xuân cung ra tới, đã phạt thiên thủy công chúa, làm nàng đóng cửa ăn ăn, hơn nữa sao hiếu kinh chẳng biến. Âm một tiếng, vinh tần trong tay thiết chén rơi trên mặt đất thẳng ở lãnh nạnh trên sàn nhà mặt đảo quanh không có khả năng vinh tần khẩn bắt lấy tiểu cung nữ tay thật dài móng tay rơi vào cung nữ thịt nội đau nàng trên đầu đứa ra hãn thiên thụy công chúa phạm vào sai lầm lớn như vậy hoàng thượng như thế nào như thế nhẹ phóng kia chính là con vua a hãm hại hoàng tử liền sau mấy lần hiếu kinh vinh tần chừng mắt hai mắt thật là không dám tin tưởng nương nương cung nữ thấy vinh tần lâu không nói lời nào đành phải nhỏ giọng nhắc nhở nàng ta đã biết qua một hồi lâu Vinh Tần mới ngẩng đầu lên nhìn tiểu cung nữ liếc mắt một cái, vung tay lên ngươi thả đi xuống đi. Tiểu cung nữ hành lễ, Lặng Yên không một tiếng động lui xuống, Vinh Tần đứng lên ở trong phòng thẳng xoay quanh, qua đã lâu mới nói ta thật khờ a, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ mới thấy rõ ràng tình thế, ta cùng Thiên Thụy so cái gì kinh a, chỉ bằng nàng là hách xá lý trong bụng ra tới, hoàng thượng đãi nàng liền cùng người khác bất đồng, chỉ cần là. Ta tam khanh khách như thế nào có thể so sánh được với. Ha ha, ta nhiều năm khổ tâm. Thế nhưng rơi vào như vậy kết quả. Cố ma, ma sửa sang lại xong rồi quần áo, cất vào trong ngăn tủ biên, đứng dậy lười nhác vươn vai, khỏe miệng mỉm cười. Cái này Vinh Tần hiện tại mới tỉnh qua thần tới, đáng tiếc chính là, đã chậm, nàng phạm vào đại sai. Đã không có quay lại đường sống, không biết Vinh Tần sẽ làm thế nào, nếu là một cái không tốt, sợ tam khanh khách cùng tam AK sẽ bị liên lụy A. Khang Hy vội vàng hướng vĩnh cùng cung dạo qua một vòng, nhìn mới sinh ra 6 AK. Liên trở về càn thanh cung. Tiến càn thanh cung môn, sớm có cung nữ giúp Khang Hy cởi bên ngoài áo khoác phục, lại có phụng trà cùng nữ dâng lên nước trà, Khang Hy tiếp nhận chén trà đến xem liếc mắt một cái, thử lạnh một tiếng, hung hăng đem chén trà ngã trên mặt đất. Mãn phòng cung nữ thái dám dọa chạy nhanh quỳ xuống, liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Khang Hy phất phất tay, làm bọn nô tài lui ra, chỉ để lại Lương Cửu công ở trong điện hầu hạ. Lương Cửu công cẩn thận đem chén trà mảnh nhỏ nhặt lên làm người xử lý. Liền đứng ở trong một góc buồn không hừ thành. Đồng thị muốn làm gì? Khang Hy trầm giọng giận á đừng tưởng rằng chấm không biết nàng trong lòng là nghĩ như thế nào. Nàng nếu là khóc la là thiên thụy không đúng, muốn đẩy thiên thụy tội, chấm còn sẽ yên tâm một chút, nàng liền như vậy bất động thanh sắc thế thiên thụy cầu tình, có thể thấy được trong lòng ngẹn chuyện xấu đâu, về sau còn không biết như thế nào khó xử chấm thiên thụy nha đầu. Lương cửu công sau này rụt vài bước, bất động thanh sắc giảm thấp chính mình tồn tại cảm, trong lòng lại đang âm thầm thế bản thân khẩn cầu, ngàn vạn không cần bị hoàng thượng lửa giận lại nói nói, đồng quý phi cũng đúng vậy a thế nhưng cùng hoàng thượng chơi khởi tâm nhãn hoàng thượng là ngốc tử sao như vậy anh minh thần võ thánh quân liền đồng quý phi về điểm này tâm nhãn ở hoàng thượng trước mặt căn bản không đủ xử sao, còn một bộ tiếu diện hổ bộ dáng thế thiên thủy công chúa cầu tình thật đương người khác liền nhìn không thấu nàng tiểu tâm tư sao chấm ngạch nương họ đông, chấm nhưng không họ đông đồng ra thật liền tưởng chấm mẫu ra liền có thể cả gan làm loạn sao đồng thị nên hảo hảo gõ gõ Đồng Thụy Nga nàng điểm nào có thể so sánh được với Chấm Phương Nhi, một cái hậu cung trưởng không tốt. Liền chính mình hài tử đều giữ không nổi nữ nhân, chấm muốn tới có tác dụng gì? Khang Hy tiếp tục ở trong điện phát ra tính tình, từng câu từng chữ thẳng chỉ đồng quý phi không tốt, lương cửu công nơi này xúc xúc cổ, rất là kỳ quái, đồng quý phi chẳng lẽ liền nhìn không ra hoàng thượng đối nàng có ý kiến sao? Một chút cũng không biết muốn thu liễm. Khang Hy xoay cái vòng, quay đầu thẳng nhìn lương cửu công, dọa lương cửu công chạy nhanh cúi đầu không lưng cùng tính hành lễ, khang hi đợi trong chốc lát mới nói lương cửu công, ngươi đi truyền chỉ. đồng quý phi đau thất thái tử, đem đức tần sáu a ca cho nàng dưỡng đi. đồng quý phi không phải hòa giải đứa bé kia có duyên sao, chấm liền như nàng ý. lương cửu công chạy nhanh lãnh chỉ đi ra ngoài, lời trong lòng, đồng quý phi lần này sợ là muốn xui sẹo. chúng ta vị này vạn tuế gia kia thật là bất động thanh sắc a, đặc biệt là am hiểu phùng sát này nhất chiêu, hôm nay cấp đồng quý phi cái hài tử, ngày mai còn không biết như thế nào lăn lộn đồng quý phi đâu. Trường Xuân Cung, Đồng Quý Phi ngồi ở trên giường, lôi kéo Thái Hậu tay tán gấu, Thái Hậu vẻ mặt từ ái nhìn Đồng Quý Phi, vô nàng nói chút ra nùi nói, qua một hồi lâu, Thái Hậu đứng lên phải đi, Đồng Quý Phi vẻ mặt khẩn cầu nhìn Thái Hậu, hy vọng Thái Hậu có thể ở khang hi nơi đó thế nàng nhiều thêm lời hay, Thái Hậu xem mặt nàng bạch bạch, rất là đáng thương đáng yêu, không đành lòng liền cũng đáp ứng rồi. Đúng lúc này chờ, Lương Cửu Công bị người dẫn vào tới, lớn tiếng tuyên khang hi ý chỉ, Đồng Quý Phi nghe xong trên mặt lập tức hiện ra đỏ ửng tới, cả người cũng tinh thần rất nhiều. Thái hậu nhìn, nhìn không được nở nụ cười ngươi cứ yên tâm đi. Hoàng đế trong lòng vẫn là có người, này không, ngươi này mới vừa mất hài tử, chính đau lòng đâu. Hoàng đế liền cho ngươi ôm tới một cái, ngươi nhìn một cái tứ a ca liền đã biết, đức tần hài tử là tốt, ngươi thả hảo hảo dưỡng, nhưng không cho lại thương tâm. Đồng quý phi cười ở trên giường cắn đầu Thái hậu yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ hảo hảo nuôi nấng sáu a ca. Tức là như thế, ngươi hảo hảo dưỡng. Ta đi rồi. Thái hậu cười đi ra ngoài, ra cung, này sát mặt liền thay đổi, trong miệng nhỏ giọng nhắc mãi huyền diệp đây là muốn làm gì, đồng thị cũng là không tội, huyền diệp lại vẫn không hài lòng. Hách xá ly a, ngươi có biết người này vừa đi, đem huyền diệp tâm đều mang đi. Thái hậu thanh âm cực tiểu, bên người hầu hạ người đều không có nghe được, những cái đó nô tài đều chỉ cho rằng đồng quý phi được thánh sủng, là này trong cung đệ nhất đắc ý nhân nhi, đều vì nàng cao hứng, nơi nào tưởng được đến ở trong cung hoàng thượng trên mặt đối với người tốt, còn không chừng như thế nào bực người, lan lộn người đâu, mà hoàng thượng trên mặt khiển trách người, nói không chừng sẽ tiểu tâm che chờ đâu. Qua non nửa thiên, liền có cung nhân ôm tới 6AK cấp đồng quý phi nhìn, đồng quý phi nhìn kêu tuyết đoàn dường như tiểu nhân, trong lòng nhạc không được, nhịn không được bế lên tới đầu trong chốc lát, giao đãi người tiểu tâm chăm sóc, lại tự mình triệu kiến 6AK nai ma ma, rất là gõ một hồi, lúc này mới thả người đi ra ngoài. Có 6AK, Đồng quý phi trong lòng dễ chịu rất nhiều. Tạm thời đã quên tăng tử chi đau, đem toàn bộ tâm tư toàn dùng ở 6AK trên người. Ngày thứ hai, lương kiểu công lại tới tuyên chỉ, nói là hoàng thượng cấp 6AK nổi lên tên. Danh gọi giận tộ, như vậy một câu ý chỉ thật thật làm trường xuân cung từ trên xuống dưới nhạc hỏng rồi, mặc kệ là chủ tử nô tài, một đám đều lộ ra như vậy một cổ tử ý mừng, mỗi người đắc ý phi phàm, khí khí dương dương, đi ra ngoài cùng người ta nói lời nói đều mang theo ba phần cao ngạo. Đối biệt cung nô tài càng là thịnh khí lăng nhân. Người nói vì sao, đều là 6A ca tên này trọc sự, tội, cái này tự có phúc vận chúc phúc ý tứ, càng có ngôi vị hoàng đế ý tứ, 6A ca danh gửi gọi giận tội, lại từ đồng quý phi nuôi ngấm, đồng quý phi thân là hậu cung đệ nhất nhân. Bàn tay cung vụ, khó bảo toàn không chừng nào một ngày đã bị phong làm hoàng hậu, đến lúc đó, 6A ca liền chính là nửa cái con vợ cả, hơn nữa hắn tên kia tự, hoàng thượng kia trong ý tứ biên chẳng lẽ là có muốn cho sau A Ca thay thế Thái Tử giao Y Tứ? Hảo những người này đều là như vậy tưởng. Trường Xuân Cung hỉ khí dương dương đồng thời Đông Tây Lục Cung không biết nhiều ít phi tần xé nát ăn, đánh nát trung trà. Ngay cả Cảnh Nhân Cung đều là một mảnh khẩn trương khí tượng. Thiên thủy ngồi ở bên cạnh bàn, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ bắn vào tới, ở nàng trắng non khuôn mặt nhỏ thượng độ một tầng kim quang. Thiên Thụ nhếch miệng, Làng lặng ngồi, tay nhỏ để bút dùng chữ khải chậm rãi sao hiu kinh kia nhất cử nhất động bên trong đều lộ ra lịch sự tao nhã, lộ ra bình tĩnh. Tĩnh Lan đứng ở bên kia, trong tay chơi một chi cánh liễu, khuôn mặt nhỏ nhữ chặt. Hung hăng trừng mắt thiên thụy tỷ tỷ, ngươi nhưng thật ra nói một câu, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng gì. Còn không phải là một cái đồng quý phi sao, đến nỗi là ngươi mất tin tưởng. Hoang A Mã cũng đúng vậy, thế nhưng che chở đồng quý phi đến tận đây, là ngươi sao này đổ bỏ hiếu kinh, còn trăm biến, tỷ tỷ. Bảo Thanh cùng Bảo Thanh ở trong phòng luận chuyển. Bảo thanh còn hảo, bảo thanh nhưng thật ra vẻ mặt nôn nóng, nhìn bầu trời thủy không nói một lời sao kia hiếu kinh, bảo thanh rốt cuộc nhịn không được, đi qua đi đem những cái đó trang giấy rút ra hung hăng xé, chỉ vào thiên thủy lớn tiếng nói ngươi sao, ta kêu ngươi lại sao, ngươi nhìn một cái trường xuân cung trên dưới bộ răng gì. Đồng quý phi có cái gì tốt, đem lục đệ giao cho nàng dưỡng, cũng không sợ dưỡng ai, còn cấp lục đệ khởi như vậy cái tên, tội thật tốt, thiên thủy, ngươi như thế nào đều đến thế bảo thanh ngắm lại. Lục đệ bãi tại nơi đó, ngươi làm Bảo Thành như thế nào tự xử? Thiên Thụy ngẩng đầu, nhìn Bảo Thanh liếc mắt một cái, đem dư lại trang giấy vốt phẳng, chậm rãi đem bút phóng hảo, lúc này mới đứng lên, khỏe miệng thượng cong nở nụ cười đại ca, muốn ổn định, chính chúng ta cũng không thể rối loạn đầu trận tuyến. Bảo Thanh lại đây kéo Thiên Thụy tay, nhỏ giọng nói tỉ tỉ, ta, làm hay không này thái tử cũng chưa quan hệ, ta chính là thế tỉ tỉ lo lắng, đồng quý phi như vậy, nếu làm nàng được ý. Về sau còn không chừng như thế nào khó xử tỉ tỉ đâu. Còn không chừng. Tĩnh Lan cười lạnh là nhất định, đồng quý phi nếu không vì khó tỉ tỉ, ta đem đầu chặt bỏ tới cấp ngươi đương ghế ngồi. Bảo thanh tắc ninh bảo thành lỗ thai nhị đệ, ngươi lời này ý gì? Cái gì kêu làm hay không thái tử không quan hệ, ngươi đương này thái tử là cải trắng, ngươi muốn liền phải, nói không cần liền không cần sao. Ngươi thông minh nhanh nhẹn làm người khiêm tốn có hiếu đạo, luận mới luận đức đều là đỉnh đỉnh tốt, thái tử vị trí, ngươi không ngồi Cái nào tới ngồi, về sau lời này không thể tùy tiện nói. Thiên Thụy đứng ở một bên, nhìn ba người kia cho nhau sốt ruột, nhìn không được gì một tiếng nở nụ cười các ngươi à, thật là thiếu kiên nhẫn, quan tâm khó giỏi những lời này không biết sao. Nếu tưởng lấy chi trước phải cho đi không rõ cái gì đạo lý sao. Các ngươi đều cho ta nhớ rõ, bất động không nói, không tùy tiện loạn giảng, thả chờ mấy ngày lại nhìn. Có ý tứ gì? Bảo Thanh, Bảo thành còn có tĩnh lan ba người cho nhau nhìn một cái, thực không rõ hỏi. Thiên Thụy lắp đầu, lần thứ hai ngồi ở bên cạnh bàn để bút viết chữ, kia thần thái khí độ thật thật làm người hâm mộ lại hận cắn răng A. Bảo thanh mấy cái tuy rằng thực thế Thiên Thụy sốt ruột, càng thêm không biết Khang Hy rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tan quá, nhìn đến Thiên Thụy không vội không khí, nên làm gì làm gì, bọn họ ba cái cũng hoan xuống dưới, trầm hạ tâm lặng lặng nhìn. Quả nhiên, năm ngày lúc sau một đạo ý chỉ đem Đồng Quý Phi từ thiên đường đánh rớt địa ngục, Khang Hy hạ chỉ, Đồng Quý Phi đau thất ái tử bị thương thân mình. Hiện giờ thân thể suy yếu dị thường, lại muốn chiếu cố thân thể vốn dĩ liền không thế nào tốt 6 AK, này trong cung sự vụ không thể lại làm phiền đồng quý phi, làm đồng quý phi đem phượng ấn giao ra đây, làm mặt khác phi tần giúp đỡ xử lý cung vụ. Lại một đạo ý chỉ, đem cái kia thiên chân hàm hậu nữ hố lộc thị hy phi phong làm quý phi, khi quý phi cùng thiên thủy công chúa cộng trưởng cung vụ, cũng tuyệt tần, nghi tần, đức tần tam tần cùng nhau trợ lý giám đốc, yêu cầu đem cung vụ xử lý hảo, không thể xảy ra sự cố. Đến nỗi mấy người này xử lý tới khi nào, gì thời điểm đem Phượng Ấn lại trả lại cấp đồng Quý Phi, Khang Hy một câu cũng chưa nói, tiêu ý tứ rất rõ ràng minh bạch, này 5 người liền vẫn luôn xử lý bái, về sau, trong cung sự vụ chính là này 5 người trách nhiệm. Đạo ý chỉ này một chút, có người vui mừng có người yêu à, khi Quý Phi vô hỉ vô ưu, vẫn là mỗi ngày đọc sách ngọt nhạc, hoặc là làm chút ngon miệng đồ ăn tới ăn, tuệ tần mấy cái có loại thiên hạ rất bánh coi nhân cảm giác. Thật là không nghĩ tới các nàng còn có thể sờ đến cung vũ biên, về sau, còn không chừng có bao nhiêu người nhưng kính lệnh bỡ các nàng đâu. Mà Thiên Thụy hoàn toàn trợn tròn mắt, lời trong lòng, nàng mới bảy tuổi A, bảy tuổi đâu, xử lý cung vụ. Như thế nào xử lý? Nhà ai đem này quản gia quyền giao cho bảy tuổi hải tử. chương 106 Đức Tần Đoán Đức Tần Lẳng Lặng nằm ở trên giường, nhìn quả mơ ở một bên vội đông vội tây, đôi mắt có điểm chua sót lên. Túng quả mơ tay nhỏ giọng nói cũng không biết 6AK hiện tại thế nào đồng quý Phi có thể hay không tỉ mỉ chiếu cố 6AK lúc trước từ AK tiến đi khi ta tuy rằng cũng tưởng nghiệm có biết là đưa đi cảnh nhân cung, ta cũng an tâm thiên thủy công chúa là người tốt thường xuyên đưa từ AK đến xem ta chính là 6AK vừa đi thời gian dài như vậy ta liền cái bóng dáng cũng chưa nhìn đến ta quả mơ túi đầu vành mắt cũng có chút đỏ cầm khăn giúp đức tần lau nước mắt người nhìn một cái người ở cữ còn khóc Cũng không sợ rơi xuống bệnh gì, ngươi nếu là không yên tâm, ta liền đi trường xuân cung nhìn một cái, nhìn xem sau A-ca thế nào. Đức Tần đột nhiên tung chặt quả mơ tay hảo muội muội, ngươi mặc đi, ta cũng bất quá nói nói, ngươi nếu đi, chết ở bên trong nhưng làm ta như thế nào cho phải. Vậy ngươi liền không cần lại đông tưởng Tây tưởng. Quả mơ cười cười, giúp Đức Tần đắp chân đàng hoàng ngươi này trận tưởng sau A-ca tưởng người đều gầy hảo chút, khi ta nhìn không đau lòng. Đang ở trong cung, đây cũng là không biện pháp sự tình. Cái nào phi tần liều sống liều chết sinh hạ tới A-ca cách cách có thể ở chính mình trong cung dưỡng được. Ngươi cũng đã thấy ra chút đi. Đức tần nắm hảo, khép hờ thượng đôi mắt, một hàng nước mắt lại chảy ra ta cũng biết, nhưng từ A-ca đã bị ta tặng đi ra ngoài, lần này ta tấn bị phân, vốn định chính mình có thể dưỡng được hài tử, ai biết. Đồng quý phi nếu là không mất nàng hài tử, sợ cũng sẽ không ôm đi ta sáu A-ca. Ngươi còn như vậy nói, ta có thể đi. Quả mơ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đức Tần ngươi cũng biết đủ đi, mặc kệ nói như thế nào, ngươi thế nhưng được này trưởng cung chi quyền, cũng là có phúc, chớ lại hoang giận. Đức Tần hiện tại tưởng tượng đến 6A ca liền có một loại bi thống còn có đoán hận cảm giác, liền cảm thấy đi, đồng quý phi cùng thiên thủy công chúa làm xảy ra chuyện tới, hoàng thượng vì hai bên mặt cân bằng, thế nhưng ôm đi nàng tiểu lục, Đức Tần tỏ vẻ. Nàng nằm đều có thể trúng đạn, dùng một câu tới nói, đó chính là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương trưởng cung chi quyền thì thế nào ta cũng không tham luyến kia quyền thế phú quý nếu dùng này quyền thế đến lượt ta tiểu lục ta là ngàn triệu vạn triệu đức tần cười khổ nói lời này không tồi đức tần nói mới vừa vừa nói xong liền nghe được ngoài phòng có mang theo đồng âm lanh lẹ tiếng cười quả mơ cả kinh chạy nhanh đứng dậy đánh mảnh liền mỗi ngày thụy đứng ở ngoài cửa chính vẻ mặt tươi cười nhìn đức tần cấp thiên thụy công chúa thịnh an công chúa cát tưởng quả mơ ngồi sủa ngồi xuống thân hành lễ Đức Tần ở trên giường cũng muốn lên hành lễ, thiên thủy đi mau vài bước qua đi, một phen đem nàng đẹ lại nương nương mau chút nằm hảo, đừng lại lăn lộn, ngươi à, thực nên đem những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng đều vứt bỏ. Hảo hảo dưỡng thân mình, mặc kệ nói như thế nào, ngươi không phải còn có tiểu tứ sao, nương nương nếu cảm thấy khó chịu, ta liền làm tiểu tứ thường thường tới bồi ngài. Đức Tần thấy không lay chuyển được thiên thủy, đành phải nằm xuống, nghe xong thiên thủy chấn an nàng lời nói, liền cũng nở nụ cười công chúa nhớ. Tứ Ca đi theo công chúa, ta cũng thực kiên tâm. Tứ Ca còn muốn công chúa nhiều hơn lo lắng. Thiên thủy kéo đức tần tay ta hiểu được, tiểu tứ như vậy ngoan ngoan đáng yêu, ta như thế nào bất tận hiểu lòng cố, lại nói tiếp. Đồng quý phi cũng là có điểm qua, ngươi chẳng phải biết, hôm nay đồng quý phi thế nhưng ôm tiểu lục tới ta trong cung tới diêu vọ dương oai, còn không vui giao ra phượng ấn tới, phượng ấn gì đó, ta cũng không để cập tới. Ta chỉ là lo lắng tiểu lục, nay còn không có trăng tròn đâu. Đã bị đồng quý phi ôm nơi nơi chuyển động, cũng không biết tiểu lục thân mình chịu nổi không. a Đức Tân nghe xong lời này, trong lòng cả kinh, trên mặt cũng mang theo ra tới ta 6 ca đồng quý phi sao có thể. Thiên thủy trong lòng cười, trên mặt lại là một chút đều không hiện, lần thứ hai thêm mắm thêm mối người cũng biết, ta có mật thuật có thể bằng nhân điều trị thân mình, tiểu tứ sinh hạ tới khi thân thể cũng không phải rất cường tráng, vẫn là ta lo lắng điều trị lại đây, ta coi tiểu lục cũng không tính quá mức cường tráng. Liền đưa ra muốn giúp tiểu lục điều dưỡng điều dưỡng, nào biết, đồng quý phi đa tâm, sợ ta hại tiểu lục, thế nhưng không được ta sờ một cái, cái này kêu chuyện gì, tiểu lục, là ta thân đệ đệ, ta như thế nào hại hắn. Lúc này, Đức Tần cùng quả mơ sắc mặt càng thêm khó coi, Đức Tần không nhịn xuống, vành mắt đều đỏ ta 6 ca nói chuyện, Đức Tần ngạnh chống đứng dậy, ở thiên thủy trước mặt hành lễ công chúa, ta cầu xin công chúa, xem ở tứ AK phân thượng, ngài liền giúp giúp 6 ca đi, mặc kệ thế nào. Trước đêm 6 AK thân thể điều trị hảo, ta cùng tư AK liền vô cùng cảm kích. Công chúa, nô tỷ thế chủ tử cấp công chúa cắn đầu. Quả mơ bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, đột nhiên cắn mấy cái đầu công chúa thiện tâm. Mấy năm nay đối chủ tử hảo, đối tư AK hảo, nô tỷ cũng xem ở trong mắt, 6 AK cùng tứ AK đều là chủ tử mệnh, cầu công chúa chăm sóc một vài. Xem đức tần chủ tớ như vậy, thiên thủy trong lòng ám định, thầm nghĩ, đồng quý phi, ta xem ở ngươi mất hải tử phân thượng nhường nhịn nửa ngày nhưng ngươi một chút cũng không biết ngừng nghỉ, còn chạy đến ta trước mặt, diều võ dương ai tưởng cho ta ra vai phủ đầu, còn ở trong cung nơi trốn tuyên dương ta làm ngươi mất hài tử, thật đương bản công chúa chính là như vậy dễ trọc, bản công chúa hôm nay liền cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Thiên thủy tuy rằng dễ dàng không trọc người, nhưng bị người trọc tới cũng sẽ không nén giận, nha đầu này từ trước đến nay thừa hành người kính ta một thước, ta kính người một trượng, ngươi nếu đến tức ta liền tiến độ nguyên tắc, đồng quý phi muốn tìm nàng phiến thoái, nàng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hôm nay sáng sớm, Đồng Quý Phi mang theo 6 a đi cảnh nhân cung, tự ý tứ trong lời nói chính là Thiên Thụy hại Đồng Quý Phi mất hải tử. Đồng Quý Phi giọng lượng, ở khang hy trước mặt cầu tình, lúc này mới khinh tha Thiên Thụy, còn nói cái gì làm Thiên Thụy về sau làm việc cẩn thận một chút, không cần động tay động chân. Hơn nữa âm thầm chỉ ra qua cố hách xá lý hoàng hậu không phải, nói Thiên Thụy nữ tiếu mẫu tướng, thẳng khí Thiên Thụy cắn răng ám phúng bài câu, đem Đồng Quý Phi khí đi mới. Tính, chờ Đồng Quý Phi đi rồi, Thiên Thụy khí bất quá. Liền tưởng còn chi lấy nhan sắc, liền mang theo người tới Đức Tần Vĩnh Cùng Cung, hơn nữa hướng hi Quý Phi, còn có nghi Tần Cùng Tuệ Tần đều báo tin, làm này ba người tới Vĩnh Cùng Cung, nói là nhìn Đức Tần, kỳ thật là muốn thương lượng sự tình. Thiên thủy gần nhất Vĩnh Cùng Cung liền bất động thanh sắc châm ngoài Đức Tần cùng Đồng Quý Phi quan hệ, vốn dĩ Đức Tần liền bởi vì Đồng Quý Phi ôm đi 6AK mà lòng có oán hận, bị thiên thủy như vậy vừa nói, quả thực chính là hận Đồng Quý Phi tận xương, hận không thể thực này thì tẩm này ra đâu. Thiên Thụy biết Đức Tần là cái khôn khéo nhân vật, bằng không cũng sẽ không bị Khang Hy xem ở trong mắt, lấy như vậy thấp xuất thân liền sinh hai tử, lại phong thần, cái kia thời không Đức Tần liền ổn ngồi trong cung vài thập niên, cuối cùng con trai của nàng ngồi cái kia vị trí, có thể thấy được này liền không phải cái nhân vật đơn giản. Cái này thời không Đức Tần tuy rằng tình nguyện bình đạm, thức chú trọng mẫu tử thân tình, tâm nhãn cũng coi như là không tội, chính là Đức Tần chính là Đức Tần, trong xương cốt khôn khéo cùng tầm cơ là sẽ không thay đổi, cho nên Thiên Thụ trước chọn Đức Tần đối đồng quý phi bất mãn, lấy phương tiện về sau hành sự. Dù sao Thiên thủy dưỡng Tư A Ca mấy năm nay cùng Đức Tần quan hệ cũng không tồi, các nàng cũng coi như là ích lợi nhất trí. Nếu tất yếu là lúc Thiên thủy không ngại cùng Đức Tần liên thủ đối phó đồng quý phi. Nhìn quý trên mặt đất quả mơ, Thiên thủy chiều mưa xuân nháy mắt, mưa xuân hiểu ý, qua đi nâng dậy quả mơ tỉ tỉ chạy nhanh đứng lên đi. Sau A Ca người nào? Đó là công chúa thân đệ đệ, công chúa như thế nào sẽ mặc kệ. Sau đó. Mưa xuân lại chiếu đức tần cười hành lễ đức chủ tử Dung Nô thì nói câu vượt rào nói, công chúa từ trước đến nay yêu thương ấu đệ ấu muội, ngài thả yên tâm, công chúa chắc chắn nghĩ cách chiếu cố 6 AK. Con nữa nói, đức chủ tử trưởng cung vụ, về sau muốn chiếu cố sau AK cũng là phương tiện. Mưa xuân một câu, làm đức tần nổi lên nhất định phải chặt chẽ cầm quyền tâm tư, nàng hiện tại nhưng thật ra nghĩ tới, chỉ có nắm giữ này trong cung quyền thế về sau mới có thể vì nàng tứ AK cùng sau AK giành lớn nhất phúc lợi đâu ta đã biết. Đức Tần gật đầu, nhìn về phía thiên thủy nhưng thật ra cảm ơn công chúa đề điểm. Đức Tần lời nói còn không có nói xong, liền có cung nữ tiến vào hồi báo nói là Hi Quý Phi, Tuệ Tần còn có Nghi Tần cùng nhau tới, Đức Tần chạy nhanh làm người đi thỉnh, không một lát sau. Này ba người cười tiến bảo, Hi Quý Phi tính tình thẳng thán, lời nói cũng không nhiều lắm, chỉ là đối với Đức Tần còn có thiên thủy cười cười. Nghi Tần là cái tính tình lanh lẹ chức liền cười ngồi vào đức tần bên người thẳng nói công chúa hẹn chúng ta cùng nhau đến xem đức tần muội muội lần này à chúng ta cũng ra mặt dày thảo muội muội trong cung hảo trà hảo điểm tâm ha ha đức tần cười thỉnh tuệ tần còn có hi quý phi ngồi dãy dùa ngồi dậy đối nghi tần nói ngươi gần nhất ta liền biết định làm muốn quát mà ba thước thôi thôi thả chuẩn bị khởi tinh thần tới ứng phó ngươi cái này tham ăn hóa tuệ tần tắc cười đối quả mơ nói nghe được các ngươi chủ tử nói sao chạy nhanh đem các ngươi phòng bếp nhỏ những cái đó mới mẹ thức ăn giấu đi tỉnh nghi muội muội ăn xong rồi còn phải đóng gói mang đi thiên thụy nghe mấy người này một trận treo gẹo cũng nở nụ cười hướng tới quả mơ cùng mưa xuân khác tuệ phi vài người bên người cùng nữ xua xua tay nói các ngươi đi ra ngoài đi đều đi đức tần nương nương phòng bếp nhỏ nhìn một cái có cái gì tốt cũng nhớ rõ cho ta đóng gói thượng một phần nghi tần cùng tuệ tần đều sẽ ý âm thầm chiều chính mình bên người cùng nữ sử ánh mắt tống cổ những người này đi ra ngoài Chỉ có Hy Tần còn ngây ngốc hỏi đức muội muội, ngươi trong cung nhưng có cái gì ăn ngon, có lời nói, làm đầu bếp nữ đem biện pháp dạy cho ta trong cung nô tài, ta cũng làm tới thử một lần. Thiên thủy vô ngữ, khi quý phi như vậy chân chất lại vô tâm cơ hóa như thế nào liền tại đây trong thâm cung còn sống, hơn nữa, còn sống rất không tồi. Lại tưởng tượng, khi quý phi xuất thân, thiên thủy cũng bình tĩnh, nhân ra xuất thân cao sao, phía trước lại có cái hoàng hậu tỉ tỉ chăm sóc, như thế nào đều không cần lo lắng. Lại bởi vì nàng sắc thật là vô tâm cơ, Khang Hy trong lòng cũng minh bạch, cho nên, hiếu chiêu sau khi chết, Khang Hy không những không có trách tội vị này Hi Quý Phi, ngược lại lại cho nhân gia thang vị phân, này cũng coi như là ngốc người có ngốc phúc đi. Vẫn luôn chờ đến thanh tràng, thiên thủy mới khụ một tiếng, nhìn xem tuệ tần mấy cái, cười nói các vị nương nương cũng biết đi, Hoàng A Mã đem trưởng cùng chi quyền giao cho chúng ta mấy cái, thiên thủy tuổi còn nhỏ, khá vậy biết này cùng vụ tầm quan trọng, tất nhiên là làm hết sức. Về sau nếu là có chỗ nào làm không tốt, còn thỉnh các vị nương nương phải hảo hảo dạy dỗ Thiên Thụy. Đức Tần chạy nhanh nói công chúa nói quá lời, chúng ta mấy cái cũng là lần đầu tiên làm những việc này, về sau nếu có không rõ, chúng ta cùng nhau thương lượng cũng là được. Tuệ Tần cùng nghi Tần cho nhau nhìn xem, trong lòng thất kinh, thoạt nhìn, Thiên Thụy đã cùng Đức Tần liên lạc ở bên nhau, vốn dĩ trưởng quản cung vụ chính là 5 người, Hi quý phi như vậy không biết sự tính tình là dựa vào không thượng, như vậy. Này trong đó trọng trùng chi trọng vẫn là thiên thủy công chúa, hơn nữa thái tử ra người trưởng quản nội vụ phủ, về sau, này trong cung sợ là công chúa định đoạt Nghi tần lén nhìn thiên Thụy liếc mắt một cái, lời trong lòng, sau này cẩn thận, chớ đắc tội với vị này công chúa A. Tuệ tần nhìn xem đức tần đạm cười khuôn mặt, âm thầm cân nhắc, đức tần là cái khôn khéo, trước liền đầu đại chỗ dựa, dùng tư ca cùng thái tử còn có công chúa một hệ liền ở bên nhau, về sau sợ là nhất tổn câu tổn, một vinh đều vinh, bất quá Nhìn hoàng thượng đối thái tử cùng công chúa ngưỡng mộ, Đức Tần về sau sợ cũng chỉ có vinh, không có tổn hại. Lại nghĩ lại tưởng tượng, tuệ tần trước liền bật cười, nàng Đức Tần có tư A-ca, nhưng nàng tuệ tần còn có đại A-ca đâu. Đại A-ca mấy năm nay cùng thái tử ra huynh đệ tình thâm, hai người tốt giống một người dường như, nàng về sau chỉ cần nghe đại A-ca nói, cùng công chúa đi là được rồi, có chuyện xấu, đều có công chúa đỉnh, có chuyện tốt, nàng cũng có thể phân thượng một ly canh. quyết định chủ ý Tuệ Tần cười cười công chúa lời này nói, có chi không ở năm cao, chúng ta mấy năm nay lớn lên cũng không chừng suy xét sự tình liền như vậy chú đáo. Về sau à, chúng ta cùng nhau tham tưởng, yêu cầu đem này cùng vụ xử lý thỏa đáng, làm hoàng thượng trong lòng yên ổn. Thiên Thụy cười thầm, thoát nhìn, Tuệ Tần cũng nghĩ thông suốt, muốn cùng nàng thân cận lên, bãi, vì bảo thanh, cùng Tuệ Tần thân cận cũng chưa chắc không thể. chương 107 tân quan tiền nhiệm 3 đem hỏa. Ha ha. Nghi tần cầm khăn tay che miệng cười bọn tỉ muội đều như vậy giảng, ta cũng là ý tứ này, công chúa có chuyện gì cứ việc nói, có thể giúp chúng ta tỉ nhi mấy cái nhất định giúp được đế. Hi Quý Phi ăn mấy khối điểm tâm, vỗ tay nở nụ cười lời này nói rất đúng, chúng ta tự nên thân mật. Thiên thủy quay đầu chiều Hi Quý Phi cười cười, tuy rằng có điểm chịu không nổi Hi Quý Phi này đơn thuần tính tình, tan quá, trong cung khó được như vậy thuần tình người. Đối với Hi Quý Phi, thiên thủy cảm giác vẫn là thực không tồi, ít nhất không cho người lo lắng a. Nếu các vị nương nương đều nói như vậy, hôm nay ta này xác thật có chuyện, ta cũng mặt dày một lần, nói ra đại gia tham tưởng tham tưởng. Thiên Thụy uống ngụm trà, chậm rãi nói ra mục đích. Đức Tần ở sau người chi cái gối đầu dựa vào, duỗi tay đối Thiên Thụy một lóng tay ngươi nói đi, chúng ta đều nghe đâu. Thiên Thụy cười cười các vị nương nương cũng biết đồng quý phi nương nương sự tình, lại nói tiếp, chuyện này cũng là thái y lễ viện sai lầm, mặc kệ đồng quý phi nương nương là nghĩ như thế nào, nói như thế nào này ba ngày vừa mời bình an mạch đồng quý phi chính là vẫn luôn đều thỉnh có thai nói vậy các thái y liệt sẽ không không biết nhưng bọn họ nếu biết lại muốn giúp đỡ dâu dếm chuyện này chính là không đúng thiên thủy lời này một giảng không riêng đức tần chính là tuệ tần cùng nghi tần trong lòng đều là cả kinh lời trong lòng đồng quý phi là thật đem vị này tiểu công chúa cấp đắc tội khổ này không tân quan tiền nhiệm ba đố lửa lập tức liền lấy nàng chuyện này khai đao. còn có một chuyện thường thường có chút cái các nương nương cầm chính mình thân mình làm văn Hôm nay vị này đau đầu, ngày mai cái kia bụng đau, luôn là làm người truyền lời cấp Hoàng A Mã, muốn nhiều đến chút sủng ái. Ta trước không nói này trên người rốt cuộc có hay không ốm đau, chỉ là không vì quân chủ suy xét điểm này liền rất là không tốt. Hôm nay ngươi cũng bệnh, ngày mai nàng cũng bệnh, đều tìm Hoàng A Mã. Hoàng A Mã cũng không phải thái y y, cũng sẽ không chữa bệnh, nhất mấu chốt chính là, vạn nhất qua bệnh khí cấp Hoàng A Mã đã có thể không xong. Thiên Thủy vẻ mặt ý cười, lại uống một miệng trà. Hướng tới nghi tần đám người gật đầu một cái đương nhiên, ngài vai vị là tốt, vạn sẽ không làm ra loại sự tình này tới. Đức tần quay đầu cười trộm, thầm nghĩ. Thoạt nhìn, thiên thủy công chúa đốm lửa này xác thật là tập trung ở đồng quý phi trên người. Ai không biết đồng quý phi ỷ vào cùng hoàng thượng tình cảm, quán sẽ xử loại này thủ đoạn, cũng không biết đem hoàng thượng tiệt đi bao nhiêu lần đâu. Hoàng A Mã chính là vạn dân dựa vào chi sở tại, này trong cung mặc kệ là nô tài, vẫn là nương nương chủ tử, vẫn là chúng ta này đó làm nhi nữ đều đến nghĩ biện pháp đem hoàng a mã hầu hạ hảo, làm hắn thể sắc và tinh thần thoải mái. Sao lại có thể bởi vì chính mình thân mình không thoải mái, bởi vì này một đã chi tư liền không màng hoàng a mã an nguy, các vị nương nương, các ngươi nói lời này nhưng đối. Thiên thủy chậm rãi nói, khoe miệng vẫn luôn hàm chứa một tia ý cười. Kia Tuệ Tần đang ngồi ở Thiên thủy đối diện, vẫn luôn nhìn nàng, xem Tuệ Tần này kinh hồn táng đảm thực a, Thiên thủy bộ dáng này nơi nào như là một cái hài tử, còn có kia câu chuyện, một chút một chút chạy tới. Chính là thành nhân cũng nói không nên lời như vậy nói có sách mách có chứng nói, huống chi là cái bảy tuổi hài tử. Đồng quý phi đắc tội thiên thủy, nguyên bản tuệ tần là muốn nhìn náo nhiệt, dù sao nàng thánh sủng cũng ít. Hoàng thượng là dễ dàng không thượng nàng trong cung, nàng cũng chỉ nghĩ đại ác ca hảo, sở hữu tâm tư đều đặt ở đại ác ca trên người. Trong cung này đó tranh quyền đoạt sủng sự tình cũng chỉ đường xem diễn, vốn định nhìn đồng quý phi cùng thiên thủy cho nhau hãm hại, lộng cái chó cắn chó một miếng mau. Nơi nào liêu được đến? Đồng quý phi đoạn số thật sự quá kém, cùng Thiên Thụy căn bản không ở một cái cấp bậc mặt trên. Thiên Thụy liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu, nhưng xem như cấp Đồng quý phi thượng đủ mắt, dược, quá không được mấy ngày, này trong cung sợ là đến chuyến khác. Đồng quý phi vì yêu sủng không màng hoàng thượng thân thể, mặc kệ Long tự chết sống, nhất cái hồ ly tinh lại nhẫn tâm vô tình, lời này chính là chuyển tới Thái hậu lô thay, Thái hậu đối Đồng quý phi yêu thích sợ cũng sẽ giảm bất vài phần. Thiên Thụy như vậy tâm tư, tuệ tần thật là bội phục không được a. Này kinh hãi đồng thời, cũng đánh mất muốn cho đại A ca tranh quyền đoạt vị ý tưởng, thái tử có như vậy một vị tỷ tỷ thủ che chở, cái nào có thể tranh đến qua hắn A. Công chúa lời này nói rất là, tuệ tần vẻ mặt trịnh trọng gật đầu ta cùng vài vị muội muội cũng là như vậy tưởng, hoàng thượng thân thể là nhất mấu chốt, sự tình gì cũng không nên lướt qua đi. Nghi tần cũng nghiêm túc lên ta vốn đang không cảm thấy, công chúa như vậy vừa nói, xác thật là đúng, chiếu công chúa lời này, chúng ta lại phải làm như thế nào. Đức tần lẳng lặng ngồi, chỉ là nghe lại không nói lời nào. Mà hi quý phi tắc còn ở ăn, xem thiên thủy cái này vô ngự a, liền ăn đi, cái này đồ tham ăn, thật là vạn sự không nhọc lòng tha a. nhân ra như vậy cũng hảo, nhẹ nhàng quá cả đời, không giống nàng, cái gì đều phải nhọc lòng, mỗi ngày đều đến mệnh cái chết kiếp. Đúng là bởi vì việc này, ta đã cân nhắc hảo chút thiên, khả xảo suy nghĩ cái buồn biện pháp, liền tưởng nói ra cấp các vị nương nương nghe một chút, các người cũng giúp đỡ ngâm lại, nếu là được không. Chúng ta liền chấp hành đi xuống, nếu là không thể được, chúng ta liền sửa được không?" Thiên Thụy buông cái ly, chậm rãi nói ra ý nghị trong lòng. Kia đầu, Đức Tần nghe xong chỉ là gật đầu cái này biện pháp hảo, ta nghe được không?" Nghi Tần suy nghĩ trong chốc lát cũng cười sắc thật chú đáo, bởi vậy trong cung mọi người thân thể đã có thể có bảo đảm, cũng phòng ngừa một ít người giàu báo, hoặc là nói dối thân mình không thoải mái mà quấy rầy hoàng thượng. Tuệ Tần nghiêng đầu, kéo một chút hi quý phi ống tay áo muội muội, ngươi là thấy thế nào? Khi Quý Phi đem cuối cùng một ngụm điểm tâm nuốt đi xuống, lại rót mấy khẩu trà chờ thoải mái mới nói các ngươi nhìn hảo liền hảo, hỏi ta làm gì, ta nào có cái gì chú ý, các ngươi nói, ta chỉ nghe thì tốt rồi. Tuệ Tần quay đầu cười trộm, thật không biết người như vậy, Hoàng thượng như thế nào khiến cho nàng xử lý cung vụ, này cung vụ nếu là giao cho trên tay nàng, không ra mấy ngày a, trong cung khẳng định lộn xộn. Đức Tần thì tại tưởng, Hoàng thượng sắc thật sủng ái thiên thủy công chúa. Tìm như vậy một cái gì đều mặc kệ quang biết ăn không ngồi rồi người cấp thiên thủy công chúa làm cộng sự, có thể thấy được, hoàng thượng là tưởng đem cung vụ giao cho công chúa trên tay. Ta đây cũng cảm thấy được không? Tuệ tần cười xong nói một câu. Thiên thủy cười đứng lên nếu các vị nương nương cảm thấy được không, kia chúng ta liền đem chi tiết liệt ra tới, chuẩn bị cho tốt lập tức chấp hành. Nghi tần cùng tuệ tần đều là hấp tấp tính tình, hơn nữa thiên thủy là cái nói làm liền làm tính tình. Này ba người thêm ở bên nhau thực mau liền đem các hạng chi tiết viết ra tới, lúc sau khiến cho người sao mấy phân, ban bố đi xuống, chuẩn bị thực hành. Đầu tiên, Thiên Thụy lấy cớ lần này đồng quý phi sự tình phạt toàn bộ Thái Y Y ở viện sở Hưu Thái Y Y viện bằng bạc, gõ bọn họ một phen lúc sau, liền bắt đầu chấp hành tân điều lệ, Thái Y Y ở viện cắt lược chế. Đem sở Hưu Thái Y Y chia làm tam bát, này tam bát mỗi bát lại chia làm tam tiểu bát, một tiểu bát một tiểu, tiểu bát thay phiên công việc, mỗi ngày tam ban đảo. Trong cung đạt đến phẩm cấp phi tần mỗi 3 ngày Bình An Mạch không cố định một cái thái y hề thỉnh, mà là đến phiên này đó thái bí hề, làm này đó thái y hề đi thỉnh, mỗi lần thỉnh Bình An Mạch đều phải ba cái thái bí hề cùng đi, sở làm ký lục cũng muốn ba người liên danh, đến lúc đó xảy ra vấn đề. ba người tội liên đối, này cũng tránh cho phi tần cấu kết một cái thái bí làm giả ký lục. Lại chính là tưởng thưởng chế độ, làm tốt thái bí có thưởng, làm không tốt muốn phạt, thưởng muốn giải thưởng lớn, phạt cũng muốn trọng phạt. Phần nặng nhất đương nhiên là giúp đỡ các phi tần giấu báo thai ý. Thiên thủy này chế độ một chuẩn bị cho tốt, trong cung phi tần lại không có gian lận khả năng, ai biết nào một ngày sẽ đến phiên này, đó Thái Y thay phiên công việc, càng thêm không biết thỉnh mạch thời điểm sẽ gặp được nào ba cái Thái Y trừ phi ngươi có thể đem sở hữu Thái Y ở viện Thái Y đều thu mua, nếu không, tuyệt đối không có khả năng đem thân thể của mình chạm hung dấu giấm rớt. Phi tần có thai, lại vô dấu báo khả năng mà một ít phi tần cũng không thể lại nương thân thể không khỏe mà đem hoàng thượng tiệt đi rồi. Chế độ chấp hành một đoạn thời gian lúc sau, có người hỉ có người yêu, thiên thủy nhìn các thái y đi cũng coi như là sợ, rất là cẩn thận cẩn trọng, đương nhiên cũng rất hào phóng đại thưởng thái y đi viện, đánh cái bàn tay cấp cái ngọt táo việc này thiên thủy vẫn là sẽ làm. Liên như vậy một đoạn thời gian, xem như đem đồng quý phi cấp khí thảm, nhưng cái đó bởi vì thái y đi thay phiên công việc mà không thể trang bệnh các phi tần ai cũng không dám đoán trách thiên thủy. Đem hỏa khí toàn tập trung ở đồng quý phi trên người, ai làm nàng không có việc gì tìm việc. Có thai còn hạt nè nhót, chính mình rất hài tử còn chưa tính, còn đem sai hướng thiên thủy công chúa trên người đầy, cái này hảo, công chúa cũng không phải dễ trọc, đương nhiên đến bắt lấy việc này làm văn. Vì một cái đồng quý phi, làm cho đoàn người cũng chưa mưu lợi khả năng tính, không trách nàng quái ai. Lại có chính là trong cung lời đồn đại phân khởi, đều nói đồng quý phi là cái phúc mà người, tiến cung về sau liền vẫn luôn ốm đau bệnh tật, chính mình bệnh còn chưa tính còn tận tìm hoàng thượng giả đáng tiếc cầu ân sủng cũng không xem liền nàng kia thân thể không sợ qua bệnh khí cấp hoàng thượng liền đồng quý phi như vậy kia mặt mày đều là sầu khổ trời sinh khắc tử mệnh nếu không như thế nào lại cứ hoài cái tiểu ác ca lại cứ rớt, trời sinh không nhi tử mệnh còn muốn ôm người khác nhi tử ôm kia cũng là dưỡng không tốt cứ như vậy người tồn tại đều là lãng phí lương thực không bằng sớm một chút tự sát đã chết sớm chết sớm siêu sinh này đó đồn đãi đem đồng quý phi tức chết đi được Không biết vì sao liền biến thành như vậy, như thế nào trong cung người đều giúp đỡ Thiên Thụy sửa trị nàng. Kia gì, nàng cũng không nghĩ hiện tại Thiên Thụy trong tay trường quyền, đương nhiên đều có người lính hót, Thiên Thụy muốn chuyển cái gì lời đồn đái truyền không được, còn nữa, Thiên Thụy cũng không phải ngốc, tự nhiên cũng sẽ lợi dụng trong tay quyền lợi cấp phi tần còn có bọn nô tài một chút chỗ tốt, trong cung từ trước đến nay định giàu đạc nghèo, đại gia hỏa muốn lệnh bợ Thiên Thụy, đương nhiên liền nhưng kính đạp hư đồng quý phi. Thật mau, những lời này truyền tới Thái hậu trong tai, Thái hậu suy nghĩ nửa ngày lúc sau, đối bên cạnh bọn nô tài cảm thán vài câu, đồng quý phi vẻ mặt sầu khổ sắc thật không bằng chết đi hách xá lý hoàng hậu nhìn không khí vui mừng, còn có chính là đồng quý phi làm cũng không tốt, hách xá lý khi đó chỉ là tận tâm tận lực giúp đỡ khang hy, gì sự đều có thể đỉnh được với nửa bầu trời, mà đồng quý phi không những không giúp được vội, còn tịnh cấp khang hy thác chân sau. Thái hậu đối đồng quý phi có thành kiến, cũng không có phía trước như vậy thích nàng, thấy thế nào như thế nào chán ghét, nhất thời khí bất quá. Đem đồng quý phi kêu đi vấn nửa ngày, làm nàng về sau an phận một chút, không cần tái khởi những cái đó không nên có tâm tư. Khang Hy đã biết chuyện này lúc sau rất là cao hứng, rất là tán thưởng thiên Thụy làm hảo, tân quan tiền nhiệm này để nhất đem lửa đốt cực hảo, chẳng những làm đồng quý phi an áng huy, hơn nữa cũng thay Khang Hy giải quyết rất nhiều phiền thoái. Khang Hy không khỏi nghĩ đến, hôm nay thủy thật đúng là có hách xá lý hoàng hậu khí chất phong độ, còn tuổi nhỏ liền có như vậy thủ đoạn, thoạt nhìn là không cần thế nàng nhọc lòng. Liền thiên thủy như vậy cường nghị kiên định tính tình, tới rồi nào đều có thể quá hảo, chính là xuất giá cũng sẽ không bị người đắn đo. chương 108 dậy rỗ tiểu 4. Cảnh nhân cung dậy sớm chính là một mảnh bận rộn cảnh tượng, các cung nữ thái giám tuy rằng vội vàng lại rất có trật tự. Thiên thủy bị mưa xuân, đông tuyết mấy cái hầu hạ rời giường, mới muốn rửa mặt, liền có trong khu vực quản lý vụ ma ma lại đây thảo chủ ý. Thiên thủy vặn tay háo, rửa mặt, hạ hà cầm khăn cấp thiên thủy lau mặt. Liền nghe quỷ trên mặt đất một cái ma ma nói công chúa, thành tần nương nương người đang có thai, đã nhiều ngày thức ăn thượng phân ngoại bất bể nhưng kia phân lệ. Thiên thủy ngồi ở trước bàn trang điểm, làm mưa xuân giúp nàng xử lý tóc, suy nghĩ một chút nói ta đã biết, phân lệ đó là tổ tông lưu lại quý củ, không thể sửa, thành tần nương nương có thai cũng là có công, thân mình đến dưỡng hảo, nàng muốn ăn chút cái gì chơi chút cái gì người thả nhớ kỹ, trước làm nàng trong cung người mua tới ở phòng bếp nhỏ làm. Yêu cầu bao nhiêu tiền tổng cộng tính hảo báo danh nội vụ phủ ta sẽ cùng nội vụ phủ giảng một tiếng." "Là, mama sự tình được đến giải quyết." Nàng cũng cao hứng nhẹ nhàng, hành lễ lui ra. Mưa Xuân giúp Thiên Thụy sơ thuần tóc, tổng cộng cột vào đỉnh đầu, lại chia làm mấy phân từng người vòng hảo, giao nhau chói thành bím tóc cố định hảo, lại cầm hợp phổ hạt châu từng viên cố định ở trên tóc, một hồi lâu mới đem này tóc cấp xử lý hảo. Thiên Thụy chiếu chiếu gương, hết sức vừa lòng gật gật đầu, đứng dậy thay đổi một kiện áo khoác phục. Liền nghe được lại một cái ma ma trả lời cản thanh cung lương công công làm hồi báo công chúa một tiếng, đã nhiều ngày rét tháng 3, hoàng thượng ngẫu nhiên có ho khăn, thái y ở đem mạch cũng khai dược, hoàng thượng lại nổi lên quật tính tình, vẫn luôn không chịu uống thuốc, lương công công không có biện pháp, làm công chúa ra cái chủ ý. Thiên thủy vừa nghe, trong lòng bất đắc dĩ, khang hy mặt ngoài thoạt nhìn anh minh thần võ bộ dáng, ngầm lại có vài phần tính trẻ con, đôi khi tính tình vừa lên tới ai nói đều không nghe, hơn nữa hắn cái kia thân thể. Thiên Thụy không biết nên nói như thế nào, mấy năm nay, Thiên Thụy tổng cảm thấy Khang Hy là có bệnh tim, đôi khi vừa giận. Là có thể khí đến hắn sắc mặt tím trướng, khi đều xuyên bất quá tới bộ dáng. Xem Khang Hy như vậy, Thiên Thụy cũng sợ hãi, rất là tăng cường thế hắn điều trị. Tuy rằng mấy năm nay Khang Hy thân thể hào rất nhiều, tăng quá, người rốt cuộc không phải thần, cũng là sẽ sinh bệnh nha. Thiên Thụy lúc này nhưng thật ra thực buồn bực, tuy là nàng ngủng có cái kia thần kỳ không gian, khả nhân lại rất buồn. Luyện không ra áp dụng đan dược tới, luyện những cái đó dược ở trong không gian trồng chất thanh sơn, lại không có một viên có thể lấy ra tới cấp thân nhân ăn, lại nói tiếp, thật sự thực không mặt mũi đâu. Ta hiểu được. Thiên thủy xua xua tay chờ một lát ta sẽ tự đi thăm Hoàng A Mã. Lại một ma ma đi ra ngoài, thiên thủy thở hồn hển khẩu khí, tiêu lên với ma ma tới phân phó nàng dẫn người đi phòng bếp nhỏ làm đồ vật cấp bảo thành cùng bảo thanh đưa đến thượng thư phòng, chờ đến với ma ma sau khi ra ngoài. Thiên Thụy lại nhìn dư lại một cái ma ma hỏi ngươi nơi này lại là chuyện gì? Công chúa. Lập tức muốn đổi mùa, mới giang nam tiến dâng lên tới nguyên liệu còn thỉnh công chúa lấy cái chủ ý, cấp các cung phân phối đi xuống. Cái kia ma ma tuổi nhẹ một chút, nói chuyện nhẹ giọng tế khí, nhưng thật ra làm người rất có hảo cảm. Thiên Thụy ngồi ở bên cạnh bàn, suy nghĩ một chút nói ngươi thả đi thôi, quá trong chốc lát ta sẽ tự phân hảo. Đem những người này đổi đi, Thiên Thụy mới khoan khoái một chút, ngồi ở bàn sau uống lên nước miếng. Đối Mưa Xuân gật gật đầu làm người bãi cơm đi. Thính Lan ở bàn sau ngồi, vẫn luôn nhìn nghe, lúc này nghe xong le lưỡi tỉ tỉ, thật thật phiền toai à dậy sớm liền, cái cơm đều ăn không ngon. Muốn sớm biết rằng như vậy, còn không bằng không cần nải quên đâu. Thiên Thủy cười cười, điểm điểm Thính Lan cái mũi ngươi nha đầu này, cho ngươi giảng chuyện xưa, làm ngươi xem đồ vật cũng không ít, từ nhỏ cũng là nhìn Đông Tây Lục cung tranh đấu lớn lên. Ngần ấy năm, như thế nào liền một chút tiến bộ đều không có. Thính Lan cười cười, Thấp đầu có tỷ tỷ ở sao, vạn sự có tỷ tỷ quảng, ta còn muốn thao như vậy đa tâm làm gì, ta liền nghĩ à, mỗi ngày có ăn ngon ăn một ít, có hảo ngoạn chơi chơi, sau đó à, liền chiếu cố hảo chúng ta tiểu tứ, chuyện khác, ta vẫn luôn không để ý tới. Lúc tỷ, ăn. Tiểu tứ ngồi ở bên cạnh bàn cầm cái muỗng thịnh một cái muỗng quả canh trực tiếp liền hướng tĩnh lan trong miệng đưa. Tĩnh lan không đề phòng, bị lau một miệng trái cây canh, ngoài miệng ố bảy bôi đen cùng cái hoa kiểm miêu dường như. Tĩnh Lan cầm khăn lau khô, khí dậm chân, thẳng muốn đi ninh tiểu tứ lô thay. Hảo, Hảo. Thiên Thụy vẫn là hướng về tiểu tứ, chạy nhanh đem Tĩnh Lan ngăn lại tiểu hài tử ăn cái gì thời điểm không thể cười to khóc lớn. Ngươi à, vừa mới không phải nói muốn chiếu cố Hảo tiểu tứ sao? Lúc này như thế nào liền thay đổi, cũng không sợ kích thích tiểu tứ không tiêu hóa. Tĩnh Lan bất đắc dĩ, khí thẳng dậm chân, sở trường chỉ vào tiểu tứ ngươi là có thể đi, thả cho coi, tỷ tỷ không ở thời điểm xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiểu tứ đối Tĩnh Lan làm mặt quỷ, lại một đầu chui vào Thiên Thụy trong lòng ngực tỷ tỷ, lục tỷ, uy hiếp Tiểu tứ. Thiên Thụy vẻ mặt không khí vui mừng, ôm trầm Tiểu tứ tới ở trên mặt hắn ba hôn một cái ai nha nha. Chúng ta Tiểu tứ trường kiến thức, thế nhưng sẽ dùng uy hiếp cái này tử, thật thật có tiền đồ. Tiểu tứ hảo đồng a, không được, tỷ tỷ muốn thưởng Tiểu tứ, Tiểu tứ thích cái gì, tỷ tỷ giúp Tiểu tứ làm ra. Nhìn Thiên Thụy vẻ mặt sủng nịch giống Tiểu tứ, Tĩnh Lan hết trâu nói rồi. Tở phì phì ngồi vào trên ghế đối với Thiên Thụy nói ngươi liền quán hắn đi, cũng không sợ tương lai quán ra cái ăn chơi chắc tăng tới. Thì tính sao? Thiên Thụy vừa nhấc đầu, tiểu tứ có chuyện gì đều có ta cái này đương tỷ tỷ đỉnh. Tiểu tứ thượng có Hoàng A Mã cùng nương nương nhìn, lại có huynh Tỷ làm tấm gương, như thế nào đều không thể trường oai. Nếu thật là trường oai, ta cũng nhận. Tiểu tứ là hoàng tử, về sau cũng là muốn phong vương phong tước, chỉ cần không giết người phóng hỏa, vai điểm lại sợ cái gì? Tinh Lan hoàn toàn hết châu nói rồi. Đối với thiên thủy như vậy sủng ái đệ mọi hành vi không biết sao nói, lại xem tiểu tứ vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng, một bên đối Tĩnh Lan nhăn cái mũi, một bên lớn tiếng nói sú, "Lục tỷ, tiểu tứ, không xấu, tiểu tứ, học thái tử ca. Bị các ngươi đánh bại." Tĩnh Lan nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, không nghĩ lại tìm khí chịu, chỉ có hóa bi phấn vì muốn ăn, vui đầu khổ ăn lên. "Đồ tham ăn." Tiểu tứ nắm nắm tay đầu, nhìn Tĩnh Lan liếc mắt một cái, vẻ mặt khinh bỉ bộ dáng. Thiên thủy vừa mới uống một ngụm thủy, toàn phun tới, nhìn xem tiểu tứ, nhìn nhìn lại khí đem mặt đều phải vùi vào trong chén tĩnh lan, cười thẳng lắp đầu. Chờ ăn xong rồi cơm, thiên thủy kéo tĩnh lan đến một bên, tinh tế giáo nàng tĩnh lan à, ngươi biết vì cái gì tỷ tỷ nói ngươi không tiến bộ sao. Ngươi chẳng lẽ là nhìn không ra sự tình hôm nay có không đúng địa phương sao. Trong cung sự vụ là nhiều, nhưng những cái đó ma ma cũng không đến mức sáng sớm liền ở chủ tử trước mặt hoảng, tranh nhau hồi báo sự vụ. Làm chủ tử liền cơm đều ăn không xong đi. Tĩnh Lan nghiêng đầu nghĩ lại, một hồi lâu trước mắt sáng ngời tỉ tỉ ý tứ là nói, bọn họ là cô ý. Là nhìn tỉ tỉ tuổi con nhỏ, muốn bắt chẹt tỉ tỉ, có tiến bộ. Thiên thủy cười điểm điểm Tĩnh Lan cái chán ngươi ý tứ này không tồi, trong cung địa phương nào, chuột đều có thể thành tinh, huống chi là người đâu. Này bọn nô tài một đám tâm nhãn cũng nhiều, bọn họ đều nhìn ta tuổi còn nhỏ, lại không quản quá những việc này, cho rằng ta hồ đồ không biết sự liền tưởng cho ta lộng cái ra vai phủ đầu. Để về sau hảo bắt chẹt, mặc cho bọn hắn làm sằng làm bậy tham mặc ngân lượng, đáng tiếc a. Đáng tiếc tỷ tỷ không phải cái người hồ đồ. Tĩnh Lan sảng khoái nhanh nhẹn nói ra tới. Thiên thủy gật đầu trong cung hết thảy đều có lệ, liền phân nguyên liệu loại này chuyện nhỏ đều lấy ra tới nhiêu ta, có thể thấy được đến bọn họ là nghĩ như thế nào. Tĩnh Lan tối đầu mặc tưởng, qua một hồi lâu mới Vãn Thiên thủy cánh tay tỷ tỷ lời nói là không tồi, nhưng thật ra vất vả tỷ tỷ tỷ tỉ, tỉ dự bị như thế nào làm? Nơi này Thiên Thụy đang ở tế tư, còn không có trả lời đâu. Liên nghe được ở một bên trên giường đất chơi đùa Tiểu tứ ngẩng đầu nắm tiểu nắm tay, sắc mặt hồng hồng lớn tiếng nói điêu nô, đánh giết. Thiên A, Thiên Thụy cùng Tĩnh Lan đều phải kinh hô. Tiểu tứ này nha lực lĩnh ngộ quá cường một chút ta, còn tuổi nhỏ liền có như vậy phân tích sửa sang lại năng lực, này đầu góc rốt cuộc sao lớn lên? Tĩnh Lan cảm giác đi, người so người sẽ tức chết, nàng giống Tiểu tứ như vậy đại thời điểm. Sợ lời nói còn nghe không hiểu đâu. Nơi nào giống tiểu tứ như vậy, đem lời nói phân tích tấu, bắt lấy đến điểm, lại đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đưa ra biện pháp. Thật thật, tính lan chỉ có thể lắc đầu. Thiên thủy cười, ung chính quả nhiên là ung chính, mặc kệ như thế nào dưỡng, đều vẫn là như vậy khôn khéo à. Hơn nữa, kia tính nết vẫn là giống nhau tàn nhẫn. Con tuổi nhỏ liền biết đánh giết. Là mưa xuân đem tiểu tứ ôm đến giường nệm thượng, thiên thủy ôm tiểu tứ dậy dỗ tiểu tứ à. Đánh giết là nhất định phải đánh giết, khá vậy không thể phủ định toàn bộ mọi người a, đem những người đó đều đánh giết, có ai hầu hạ ăn nhóm, còn có cái nào thế chúng ta làm việc, cho nên a, muốn ẩn nhẫn, tỷ tỷ hiện tại liền ở ẩn nhẫn, nếu không động thanh sắc quan sát đến, chờ này đó bọn nô tài đều cho rằng tỷ tỷ tuổi con nhỏ, không hiểu chuyện, là cái dễ khi dễ khi, kia chọn sự người cũng liền ngoi. Đầu, tỷ tỷ cũng liền xem trọng, đến lúc đó, bắt lấy kia đi đầu người đánh giết, giết gà doa khỉ. Tỷ tỷ cũng không tin chị không được này giúp Diên nô. Tĩnh Lan gật đầu tỷ tỷ lời này nói chính là. Sau đó, Tĩnh Lan lại đắc ý nhìn tiểu tứ tiểu tứ, nghe được không? Ngươi biện pháp quá đơn giản thô bạo, không tốt, vẫn là tỷ tỷ có dự tính, về sau học điểm. Thiên Thụy bật cười lắc đầu. Liên thấy tiểu tứ giả cái mặt quỷ, nên miệng nghe răng thiết, "Sú Lục tỷ, không phải ngươi, tưởng, Sú đắc ý." Nha nha, Thiên Thụy quá ngạc nhiên. Tiểu tứ tiểu tử này hôm nay một cái từ một cái từ ra bên ngoài nhảy rất là đại tú một lần hắn ngôn ngữ năng lực Thiên thụy vẻ mặt kinh hỉ nhìn Tiểu tứ đem hắn ôm chặt lại là cao hứng đổ cản sủ com lại là đắc ý chúng ta Tiểu tứ trưởng thành a tân từ nhiều như vậy liên ở Tiểu tứ phấn đắc ý phấn đắc ý nhìn về phía Thiên thụy, cầu ôm cầu vuốt ve cầu thân hôn khi Thiên thụy hướng Tĩnh Lan nhướng mày Tĩnh Lan a về sau ngươi nhiều cái nhiệm vụ muốn mỗi ngày nhìn chúng ta Tiểu tứ học tân từ ngươi trong đầu có cái gì từ ngữ a thành ngữ a cũng không nên buồn xỉn, muốn không hề giữ lại toàn dạy cho chúng ta tiểu tử a. Tính lan cái này cao hưng a, vô bộ ngực bảo đảm nhất định phải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, muốn dạy hảo tiểu tứ, đúng hạn, ấn chết, tấn lượng buộc tiểu tứ học tân tử. Kia gì? Tiểu tứ đắc ý biểu tình lập tức thay đổi, túi lầu, khổ một chương bánh bao mặt, bím tóc cũng túi xuống dưới, hai chỉ lỗ tai đều muốn rũ xuống, rất giống một con không chiếm được chủ nhân an ủi khổ bức tiểu cầu cầu. Thiên thủy nhìn trong lòng mềm mộ, vừa tức giận vừa buồn cười, cái này tiểu tử Liền như vậy vẫn luôn trang ngoan giả manh lừa gạt ta ấu tiểu tâm linh a. Tiểu tứ trong lòng oán giận, hư tỷ tỷ, hư lục tỷ, liền biết khi dễ tiểu tứ, sú lục tỷ, tiểu tứ không cần lục tỷ giáo lạc, muốn tỷ tỷ giáo lạc, tỷ tỷ nơi đó có ăn ngon trái cây, có hảo hảo nước uống thủy, tỷ tỷ trên người hương vị cũng dễ ngửi, tiểu tứ thích nhất tỷ tỷ ôm một cái, đều là sú lục tỷ, người xấu. Chương 109 tỷ đệ liên thủ. Tân ma ma nghĩ chủ tử giao đãi sự tình, có điểm không tình nguyện hướng cảnh nhân cung đi đến nghĩ đến chủ tử phân phó nói, tân ma ma có điểm không kiên nhẫn. xem một đoạn này thời gian thiên thụy công chúa sợ làm việc làm liền biết nha đầu này là cái không biết sự, mỗi ngày bị bọn nô tài đắn đo, chạy cái này cùng chạy cái kia cùng, vội chuyện này vội kia chuyện, này nơi nào là chủ tử phương pháp? rõ ràng so cái nô tài còn lên không được mặt bàn đâu. thái tử gia cũng đúng vậy, công chúa là hắn thân tỷ, chính mình làm chút chuyện sợ cái gì? thế nhưng còn cứ gọi nàng cái này lao ma ma tự mình đi cảnh nhân cung thỉnh công chúa thương lượng, muốn nàng nói. Thương lượng cái gì, trước làm lại nói, liền thiên thủy công chúa kia không tiền đồ bộ dáng bọn nô tài đều có thể phong túng, huống chi chính mình thân đệ đệ. Nhưng thái tử ra là nói như thế nào, người khác thế nào hắn mặc kệ, hắn lại không thể cho chính mình tỷ tỷ không mặt mũi. Tân ma ma bĩu môi, cái này kêu nói cái gì, thái tử ra là chữ quân, đó chính là tương lai hoàng thượng, hắn cho ai không mặt mũi, ai còn có thể thế nào hắn. Châm rãi, tân ma ma đi đến cảnh nhân cung trước cửa, buồn không muốn đi vào. Có thể tưởng tượng đến nhà mình chủ tử phân phó, tân ma ma bất đắc di đi vào, làm người hồi báo thiên thủy công chúa một tiếng. Vào cảnh nhân cung đại môn, tân ma ma khiếp sợ, liền thấy này cảnh nhân cung chung mặc kệ là được yêu thích, vẫn là không mặt mũi nô tài tất cả đều ở bên ngoài cung cung kính kính đứng. Không riêng gì thiên thủy công chúa nô tài, chính là hầu hạ sáu khanh khách, từ A ca bọn nô tài cũng là đại khí cũng không dám xuyến một chút, liền như vậy toàn tê ở một chỗ, vừa thấy chính là dọa tới rồi bộ dáng Đây là làm sao vậy? Tân ma ma dọa không dám cao giọng, đi qua đi nhỏ giọng hỏi sáu khanh khách mãi ma ma đinh ma ma. Đinh ma ma làm im tiếng thủ thế, kéo tân ma ma đến một bên nói nhỏ lao tỉ tỉ, ngươi là không biết, chính là làm sợ chúng ta, công chúa hôm nay trượng trách hảo những người này, thiếu chút nữa nháo ra mạng người tới, lại đã phát một đốn tính tình, hiện giờ còn ở trong phòng xử lý nô tài đâu, ngươi nếu có chuyện trước từ từ. Không có việc gì nói thả về đi, trong chốc lát công chúa ra tới không chừng thế nào đâu. Thế nhưng như vậy lợi hại. Thân ma ma nghe trong lòng buồn thằng nhảy, như thế nào không lợi hại. Đinh ma ma biểu môi người đã quên lúc trước bởi vì thái tử kinh mã, công chúa dưới sự giận dữ thủy nấu đại người sống sự sao. Mấy năm nay qua đi, lại có người không nhớ rõ. Thật đúng là đương công chúa hảo tính, là cái dễ khi dễ, dám ở động thổ trên đầu thái tuế, thật thật không muốn sống nữa. Tân ma ma kinh hãi, đồng thời đem trong lòng kia xem thấp thiên thủy ý tưởng cấp đè ép đi xuống rất là cảm giác cái này công chúa là cái có dự tính không dễ chọn nàng thật đúng là lão hồ đồ đâu năm đó công chúa nho nhỏ tuổi tác là có thể làm ra làm cho mãn cung nô tài mặt thủy nấu người sống sự tình người như vậy há là dễ khi dễ sợ gần một đoạn thời gian công chúa vẫn luôn loa chứ hòa đâu hiện tại phát tác ra tới cũng không phải là người nào đều có thể gánh được suy nghĩ cẩn thận tân mama càng thêm tiểu tâm cẩn thận kéo latin mama nhà ngươi chủ từ đâu như thế nào không thấy Chúng ta sáu khanh khách mang tứ AK đi vĩnh cùng cung. Đinh ma ma nhỏ giọng nói ta nếu là biết sự tình hôm nay không tốt. Ta nói cái gì cũng đến đi theo hầu hạ chủ tử đi, nơi nào dùng đến như bây giờ kinh hồn táng đẳm đâu. Nói cũng là. Tân ma ma gật đầu ta cũng là vi chủ tử làm việc tới, muốn sớm biết rằng như vậy, ta còn muộn trong chốc lát đâu. Lời nói cũng không thể như vậy giảng. Đinh ma ma không tán đồng vi chủ tử làm việc há có thể kéo dài, lao tỷ tỷ mau đừng nói nữa. Nhà ngươi cái kia chủ tử cùng vị này chính là một cái từ trong bụng mẹ ra tới, xem vị này thủ đoạn, nhà ngươi chủ tử cũng hảo sống chung không được, ngươi cũng không sợ đến lúc đó chịu trách phạt liên lụy cả nhà. Tân ma ma đại kinh thất sắc, rất là cảm kích nhìn đinh ma ma liếc mắt một cái nhưng thật ra cảm ơn ngươi nhắc nhở. Trong lòng cân nhắc, nàng mấy năm nay thật đúng là, bởi vì hầu hạ thái tử ra bị người lịnh bợ quán, nhưng thật ra quên buồn phận, thế nhưng sẽ cảm thấy chủ tử tuổi còn nhỏ hào lừa gạt. Muốn làm ra kia đầy tớ ước hiếp chủ nhân sự tới, cũng may mắn có sự tỉnh hôm nay nhắc nhở, nói cách khác, không chừng tương lai nàng nháo ra xong việc, sẽ là cái chết không toàn thời kết cục Ai ở bên ngoài? Tân ma ma đang nghĩ ngợi tới đâu, liền nghe được trong phòng có thanh âm chuyển đến. kia đinh ma ma không dám đáp lời. Túng tún túm đông tuyết quần áo, đông tuyết chạy nhanh đi tới cửa trả lời hồi công chúa, là rục khánh cung tân ma ma tới. Nga! Thiên thủy thanh âm lần thứ hai vang lên làm nàng vào đi. Tân ma ma ổn tâm thần chậm rãi vào phòng, tiến nhà ở, liền nhìn đến thiên thủy ngồi ở một bên giường nệm thượng, phía dưới quỷ mấy cái lao ma ma còn có mấy cái thượng điểm số tuổi thái giám, mà thiên thủy chính chọn móng tay xem mấy người kia thay phiên vả miệng đâu. Tân ma ma. Thiên thủy ngừng đầu, nhìn tân ma ma liếc mắt một cái, dọa đang muốn nhìn xung quanh tân ma ma chạy nhanh túi đầu nột tỳ cấp công chúa Thịnh an, công chúa cắt tường. Cắt tường. Thiên thủy cười lạnh một tiếng cắt tường cái gì à, ta không cắt tường. Đụng tới này những to gan lớn mật, gian dối thủ đoạn, lửa trên gạch ở dưới, tham ô bao che bọn nô tài, không đem ta tức chết đi được chính là tốt, nơi nào còn nói được với cái gì cắt tưởng, Tân Ma Ma à, về sau ngươi nhìn bản công chúa muốn bình an, liền nói không cắt tưởng, hảo nhắc nhở bản công chúa nhớ rõ này những đầy tớ hứa hiệp chủ nhân độ vận. Tân Ma Ma cúi đầu không dám nói chuyện, biết Thiên Thủy công chúa lần này là động khí, muốn bắt người làm bè. hôm nay ai đụng tới nàng ai xui xẻo, nàng cũng mặc kệ ngươi là cái nào cung, là ai người. Cũng là, tân ma ma liền cảm thấy đi, thiên thủy công chúa như vậy một nháo, thật đúng là có thể làm những cái đó bọn nô tài cảnh rất chút, nhân ra là hoàng thượng đích nữ, lại có cái làm thái tử đệ đệ, hiện tại lại tay cầm cung quyền, này lại như thế nào lan lộn, ai còn có thể lấy nàng thế nào. Những cái đó bọn nô tài cũng thật là to gan lớn mật, thế nhưng nhìn thiên thủy công chúa tuổi còn nhỏ, liền tưởng lừa gạt, kết quả, đem chính mình cấp đáp đi vào. Tân ma ma, chính là có chuyện gì? Thiên thụy chào phung xong rồi, Nghiêng nghiêng nửa nằm hỏi. Công chúa, là thái tử ra có chuyện thỉnh ngài một chuyến tân ma ma chạy nhanh ngồi sổm thân hồi. Thiên thủy bắt tay vừa nhấc ngươi thả khởi đi, trở về nói cho ngươi chủ tử, có chuyện thả làm hắn từ từ, này không, hôm nay cái này có chuyện tìm, ngày mai cái kia có chuyện tìm, ta thả không biết trong cung khi nào sự tình như vậy nhiều, nhiều thế này thiên đem ta chân cũng chạy tế, giọng nói cũng mệt mỏi ách, hôm nay ta nhưng thật ra trốn cái lười, thông thông khoái khoái nghỉ ngơi một nghỉ. Công chúa cũng là vì hoàng thượng cùng thái tử ra, nhưng thật ra mệt nhọc, thực nên nghỉ ngơi một nghỉ, nô tỳ trở về liền nói cho thái tử ra một tiếng, làm hắn đến xem công chúa. Thân ma ma chạy nhanh bồi cười. Thiên thủy đem rơi xuống trước người đầu tóc tắt trở về, chán ra vẻ tươi cười tới, liền như vậy cười, Dọa vài cái nô tải đều là kinh hồn táng đảm liền khí cũng không dám ứng ra. Nhìn nhưng thật ra không cần, cũng không có gì, bất quá là trong lòng một mình. Lại là buồn một thực, ngày không ta cũng là cái không nói lý, không xem mặt mặt người. hồ lăn lộn một hồi, cầm này đó nô tài xả xả giận, chờ đánh xong nô tài, nói không chừng, ta này khí cũng liền tiêu. thiên thụy chỉ vào quỳ trên mặt đất nô tài lạnh giọng nói ra. thân ma ma bị thiên thụy như vậy một giảng. nay trong lòng thật lạnh thật lạnh, chạy nhanh quỳ xuống công chúa bảo trọng, bọn nô tài bản thân chính là hầu hạ chủ tử, chủ tử đánh bọn họ, nhưng thật ra bọn họ phúc khí. thiên thụy cười khẽ ngươi nhưng thật ra cái minh bạch lý lẽ, thả đứng lên đi. Trở về cùng ngươi chủ tử nói một tiếng, chờ ta rảnh rối xe đi. Là. Tân ma ma chạy nhanh lên, nhìn nhìn thiên thụy sắc mặt, túi đầu lặng lẽ lui đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa. Tân ma ma liền nắm đinh ma ma, vô vô bộ ngực chính là làm ta sợ muốn chết, ngươi là không gặp công chúa như vậy, thật thật liền cười mang mắng, liền trao mang phúng, nói người đều hồi không thượng lời nói tới, này nơi nào là công chúa a rõ ràng chính là diêm vương sống. Ngươi a Đinh ma ma bị tân ma ma này Diêm vương sống nháo bật cười nói bữa cái gì Tiểu tâm làm người rút người kia đầu lưới đi Còn dừng lại tưởng lại bị công chúa kêu đi vào cửa trách sao Còn không quay về hướng người chủ tử đáp lời Tân ma ma vừa phun đầu lưới ta hiểu được Ta đây liền đi Nãi mãi Thật là hù chết cá nhân Nói chuyện Tân ma ma bước nhanh ra cảnh nhân cung Một đường chiều dục khánh cung mà đi Vào du khánh cung môn Liền thấy thái tử ngồi ở ghế trên Cầm quyển sách đang ở nhìn Tân ma ma chạy nhanh hành lễ, đem thiên thủy nói lại lặp lại một lần. Bảo thanh nơi này nghe xong tân ma ma đáp lời, ngẩng đầu nở nụ cười cô đã biết, lao ma ma vất vả này một chuyến. Nô tỳ không dám nhận. Tân ma ma chạy nhanh ngồi xuống thân, nhớ tới đinh ma ma kia lời nói tới, lại không dám có một kia vô lễ kính địa phương thái tử ra kém nô tỳ là nô tỳ phúc phận, nào dám nôn vất vả. Bảo thanh trên mặt mang cười, vẻ mặt xúc vật vô hại bộ dáng đây là ma ma cùng cô thân cận mới như vậy tưởng. Những cái đó không biết sự bọn nô tài nhưng không nghĩ như vậy. Nói chuyện, Bảo Thành suy nghĩ một chút đúng rồi, mama làm người truyền lang phổ tới, này lập tức liền phải tiểu tuyển, nội vụ phủ muốn vào thượng một đám tân cung nhân, trong cung đâu, cũng nên thả ra một nhóm người đi, cô muốn hỏi một chút lang phổ, nhưng có người được chọn, tỉ tỉ nơi đó sợ là muốn tàn nhẫn phóng một nhóm người đi ra ngoài, lần này cần phải chọn một ít thân ra trong sạch, hiểu tận gốc dễ người tiến vào. Tân ma ma vừa nghe, này trong lòng thất kinh, Hóa ra thái tử ra biết công chúa hôm nay muốn phát tác người, cố ý khiển nàng đi, nghĩ đến, thái tử ra là đối nàng gần mấy tháng bừa bãi bất mãn, lại niệm là ăn nàng mãi lớn lên, là thái tử bên người lão nhân, không muốn phát tác nàng, cho nàng lưu chữ thể diện, lần này, là mượn công chúa tới gõ nàng. Lại tưởng tượng, tân ma ma càng thêm kinh dị, thái tử cùng công chúa gần mấy ngày cũng không có gặp mặt, lẫn nhau tâm tư lại biết như vậy rõ ràng, công chúa vừa thấy nàng đi liền biết là chuyện như thế nào. Nói những lời này đó thật thật so châm trọng còn lợi, chắc nhân tâm khó chịu, hóa ra, hai vị này kia tâm cơ thật là không thể coi thường, đối xử tình gì đều môn thanh A. Là, nô tỳ này liền đi làm người tìm hắn. Tân ma ma gật đầu ứng đi xuống, lại hành lễ lui ra ngoài, trong lòng cân nhắc nhất định phải cấp nam nhân nhà mình nói rõ ràng minh bạch, về so đối với thái tử sự tình cần phải tiểu tâm lại cẩn thận, vạn không thể làm lỗi. Bảo thành chờ tân ma ma đi ra ngoài, đem thư bông, đứng lên vươn vươn vai thoạt nhìn. Này nô tài quả nhiên là muốn lúc nào cũng gõ à, bằng không thật là bừa bãi không được. Nghĩ đến tân ma ma vừa rồi kia tiểu tâm cẩn thận bộ dáng, bảo thành bật cười. Còn trước nay chưa thấy qua cái này lão ma ma dọa thành như vậy đâu. Lại nghĩ đến thiên thủy gần đoạn thời gian làm, bảo thành càng thêm buồn cười. Nhà hắn tỉ tỉ như vậy nhân vật lợi hại, như thế nào sẽ có người mỡ heo trẻ tâm, dám coi thường đâu. Hôm nay việc này vừa ra, sợ là những cái đó bọn nô tài liền biết sợ, ai nha nha vẫn là chạy nhanh chiêu lăng phổ tới giao đái một tiếng, sớm xong xuôi tỉ tỉ giao đái sự. Tình quan trọng. Chương 110 thành thật tiểu ba. Đương sáng sớm đệ nhất luồng ánh sáng bắn vào tử cấm thành thời điểm, Thiên thủy liền tỉnh lại, mở to mắt lúc sau âm thầm buồn cười, thật đúng là, trước một đoạn thời gian bận rộn nhưng thật ra làm nàng dưỡng thành cái này thói quen, mỗi ngày dậy sớm sớm chờ những cái đó quản sự thái giám ma ma tới nhóm hồi báo sự tình, hôm kia mới tìm cái cỡ xử lý một ít xảo quyệt nô tài lại không nghĩ rằng hôm nay Thanh Nhàn lại vẫn là tỉnh như vậy sớm. Dù sao ở trên giường nằm không được, Thiên Thụy liền ngồi lên, ôm lấy chăn Thanh tỉnh trong chốc lát, lúc này mới hâu người tới hầu hạ nàng rời giường. Mắt nhìn cuối Xuân đầu Hạ Thiên, Thiên Thụy xuyên y đi phục cũng đơn bạc thật nhiều, chỉ mặc một cái tế miên thuần trắng nội y, bên ngoài một bộ áo cổ đứng đỏ tươi mãn teore phụ dung hoa bạc sam, lại trong lên một kiện nhũ đỏ bạc nạm hồng nhạt khoan biên đoàn áo tràng, trong lên nạm châu mang thúy mãn giúp hoa dày trải cái đơn giản tiểu tóc chỉ cắm hai chỉ hồng nhạt hợp phổ châu thoa cũng liền tính là thu thập sẵn sàng thiên thủy khoát tay mưa xuân tiêu lên hạ hạ chúng ta cùng đi dục khánh cung đi dạo mưa xuân cười lên tiếng nhìn thiên thủy ở thủy ngân kinh trước tả chiếu hữu chiếu nàng liền đi tìm hạ hạ đi theo đã xu mị xong thiên thủy hướng dục khánh cung đi đến thiên thủy là nghĩ đến sắp thả người ra cung nghĩ trước tìm bảo thành đi thăm hỏi một chút lần này tiểu tuyển vào cung người được chọn trước một đoạn thời gian thiên thủy bà ngoại thư mục lộc thị tiến cung thịnh an thiên thủy đã cùng nàng nói Làm thiên thủy ông ngoại cắt bố kéo cùng cứu cứu trưởng thái giúp đỡ tìm kiếm một ít thân gia trong sạch lại trung tâm kỳ hạ bao con nhộng nữ tử vào cung. Hơn nữa, thiên thủy đã dặn dò thư mục lục thị, làm nàng cẩn thận chút, nhớ rõ đem những cái đó. Vào cung nữ tử người nhà khống chế lên, để ngừa có biến. Hôm nay thiên thủy muốn tìm bảo thành đề một tiếng, mặc kệ thế nào, đều đến làm nội vụ phủ đem bọn họ nhà ngoại tìm người bỏ vào tới. Thiên thủy nghĩ đến nàng mục đích, nhịn không được muốn lắc đầu. Một cái thế kỷ 21 tân tân nữ tử tới 300 năm trước Đại Thanh Triều, sinh sống như vậy mấy năm, đảo biến cùng cái này thời không nữ tử không sai biệt lắm, cả ngày vây quanh hậu viện lục đục với nhau, các loại thủ đoạn đa dạng chống chết. Lòng tràn đầy doanh doanh nóng nội, tính kế tính tới tính lui, sống thật đúng là mệnh ta. Nếu phía trước có người nói cho Thiên Thụy, nàng đến đi 300 năm trước, hơn nữa biến thành một cái tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn xã hội phong kiến nữ tử, Thiên Thụy đánh chết đều không tin. Nhưng hiện tại sự thật bãi ở trước mắt, thiên thủy không thể không than thượng một tiếng, thời sự tạo anh hùng. Hoàn cảnh thay đổi người A. Thiên thủy thực không rõ, vì sao trước kia xem xuyên qua văn, này đó nữ nhân xuyên đến cổ đại lúc sau có thể sống tiêu sái tự tại, muốn làm gì thì làm, có thể sao chép thơ tử, ca khúc, còn có thể tạo nước hoa, tạo xà phòng, nấu ăn, khiêu vũ, có thế nhưng còn có thể làm ra xi măng, thép tới, thiên thủy cảm thấy không thể tưởng tượng A kia đến là nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật mới được A. Muốn nói đi, người như vậy ở cổ đại đều có thể hỗn như vậy tiếng gió thủy khởi, như thế nào ở hiện đại? Liên như vậy bình thường đâu, thật là không nên nha. Hơn nữa thiên thủy càng thêm không rõ chính là, này đó nữ nhân như thế nào liền như vậy có thể lan lộn, hơn nữa như thế nào lan lộn đều không có việc gì, sẽ không bị quân vương trị tội, sẽ không hỏng rồi thanh danh mà gả không ra, còn có như vậy nhiều ưu tú nam nhân xua như xua vịt. Muốn chết muốn sống thế nào cũng phải cưới này đó nữ nhân, không nghĩ ra à không nghĩ ra. Thiên thân là Khang Hy cùng Hách Xá Lý Nữ Nhi, Đại Thanh Triều Tôn Quý Nhất Công Chúa, đến Khang Hy cùng Thái Hậu sủng Ái. Lại có tùy thân không gian, liền nhiều như vậy bản tay vàng mở ra, nàng đều không thể tùy ý tồn tại, mỗi ngày còn sống thật cẩn thận, rất sợ có một chút không để tâm liền bị người an toán, hoặc là bị Khang Hy ghét bỏ gì đó. Còn muốn nỗ lực,